ngươi, giống ngươi loại này nữ nhân, đổi thành là ta cũng sẽ không cưới. ngươi nói đến ai khác thô tục, lại không nghĩ chính mình có bao nhiêu tục. đi ra ngoài, không cần quấy rầy ta. sở thanh phong một lần nữa về hạ, còn tưởng lại cho mẫu thân khái rồi đầu, nói nói trong lòng lời nói, nhưng có không nên ở người ở đây, hắn thực khó chịu. ngươi kêu ta đi ra ngoài liền đi ra ngoài a. đừng quên, nơi này là sở gia tư đường, ngươi lại không phải sở gia người, tới nơi này làm gì? ngươi cho ta đi ra ngoài, nếu không ta liền tiêu người. sở mỹ phong không cam lòng như thế, đừng ở sở thanh phong trước mặt cùng hắn đối ngươi nói đúng, nơi này là sở gia, ta mẫu thân bài vị không nên đặt ở nơi này cũng phụng. ngươi có ý tứ gì? rơi xuống đất về, mẫu thân bài vị hẳn là đặt ở thủy tộc trong từ đường cung phụng mới đúng. Sở Thanh Phong lại đứng lên, làm lơ phía trước Sở Mỹ thiết bị chắn gió nói, chính là đem nàng phá khai đi phía trước đi, đem hắn mẫu thân bài vị cầm lên. Sở Mỹ phong thấy như vậy một màn, chần chót mắt, đung nhiên có một loại điểm xấu dự cảm. Sở Thanh Phong, ngươi muốn làm gì? Nơi này là Sở gia từ đường, ngươi đừng sang bậy. Bọn nước, làm nàng cắm miệng, tốt nhất là vĩnh viễn cắm miệng. Ngươi làm muốn cho nàng miệng nhiều một chút, vẫn là muốn cho nàng miệng nhiều một chút. Bọn nước hỏi đến, từ Sở Mỹ phong tiến vào kia một khắc nàng liền muốn thủ, bởi vì nàng chán ghét người này. Vĩnh viễn miệng. Hảo, ta khiến cho nàng vĩnh viễn miệng. Sở Mỹ Phong nghe xong Sở Thanh Phong cùng Bọt Nước đối thoại, cảm giác không ổn, run rẩy lui về phía sau. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ta là Sở Gia Đại tiểu thư, các ngươi tốt nhất đừng xằng bậy. Ngươi, Ân Công có lệnh, muốn ngươi vĩnh viễn câm miệng. Bọt Nước đem một đạo băng khí đánh vào Sở Mỹ Phong trong miệng. À nha nha nha Sở Mỹ Phong đột nhiên nói không ra lời, chỉ cảm thấy huyết hổ thê băng, đông lạnh thật sự khó chịu. Mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực cũng chưa biện pháp phát ra âm thanh. Không thể nào, nàng biến thành người câm sao? Nếu thật sự biến thành người câm, kia nàng chẳng phải là càng gà không ra? Ân Nhân, Thảo, từ nay về sau nàng rất khó lại xem khẩu nói chuyện. Ân, chúng ta cũng đi thôi. Sở Thanh Phong đem trong tay bài vị lấy đi, xem đều không xem, Sở Mị Phong liếc mắt một cái, trực tiếp hướng từ đường đại môn đi đến, đường đi ra cửa khi, đột nhiên lại dừng lại bước chân, đối đi theo hắn bọn nước nói, về sau không cần lại xưng hô ta vì ân nhân. Không gọi ân nhân gọi là gì? Sở công tử. Sở đại ca. Đều công tử là được. "Hảo, công tử." Bọn nước hiện tại là càng ngày càng thích đi theo Sở Thanh Phong, tổng cảm thấy trên người hắn có rất nhiều chuyện xưa, nàng muốn biết hắn sở hữu chuyện xưa. Bất quá nàng biết công tử là sẽ không dễ dàng cùng người ta nói chính mình chuyện xưa, cho nên nàng không bắt buộc. Sở Mỹ Phong thật sự là nói không ra lời, nóng nảy chạy nhanh đuổi theo ra đi, tưởng cầu Sở Thanh Phong phóng nàng một con ngựa, chính là đương nàng đuổi tới bên ngoài thời điểm nơi nào còn gặp người ảnh. Nàng biết rõ Sở Thanh Phong rất lợi hại, thế nhưng còn cùng hắn tiêu khí, này không phải đi tìm chết sao? Cái này thật là thảm. Sở Thanh Phong tuy rằng bị phong ấn, võ công không thể dùng, nhưng bọn nước bản lĩnh cũng không nhỏ, kẻ hẹn một cái Sở ra đối nàng tới nói không đáng kể chút nào, tùy ý quay lại tự nhiên. Liên ở Sở Thanh Phong rời đi Sở gia thời điểm, một nhược hân cùng Diêm Lịch hành đám người vừa vặn đi vào Sở gia, cũng là lặng lẽ lại bảo không có đi cửa chính. Làm gì không đi cửa chính a? Diêm Liên hỏi. Làm gì phải đi cửa chính? Một nhược hân hỏi lại lấy các ngươi thực lực, đi cửa chính khẳng định là đi được tiến, đang ra lén lút tiến vào sao? lấy sở phương cùng là người, ngươi cảm thấy hắn sẽ đối chúng ta biết gì nói hết, không nửa lời dâu diêm sao? hiện tại sở gia không bằng từ trước, nếu chúng ta quang minh chính đại đi vào tới, sẽ làm sở phương cùng từ giữa được đến chỗ tốt. ta nhưng không nghĩ làm loại người này được đến chỗ tốt. nếu ngân tỷ tỷ, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. hà tịch đã thực nỗ lực đi lý giải, nhưng vẫn là không hiểu một nhược thân trong lời nói ý tứ. nếu ngân tỷ tỷ lời nói phần lớn đều rất thâm bảo, nghe không hiểu. không chỉ có hà tịch nghe không được, viêm liệt hỏa cũng nghe không hiểu, vẻ mặt mở miệng. chỉ có diêm lịch hoành nghe hiểu, ngươi là không nghĩ làm sở phương cùng cho chúng ta mượn chi danh trọng chân sở gia, có phải hay không? vẫn là a hoàng nhất hiểu biết ta. chúng ta hôm nay là tới tìm người, không phải tới tìm cha. mặc kệ chúng ta có hay không tìm được người, chúng ta đều xuất hiện ở sở gia. một khi chúng ta rời đi, sở phương cùng khẳng định sẽ dùng chúng ta tới sở gia sự hành động lớn văn trường, lấy chúng ta phu thê danh nghĩa nói cho thiên hạ. sở gia cùng ma thành là có điểm quan hệ. hiện giờ mặc kệ là hoàn quyền vẫn là giang hồ thế lực đều sợ hãi ma thành. có chúng ta hai vợ chồng đương chỗ dựa, sở gia là có thể đông sơn tái khởi. sở phương cùng không cần phải nói đến như vậy minh bạch, chỉ cần làm thế nhân biết chúng ta hai vợ chồng đã từng đã tới sở gia. hơn nữa không có thương tổn bất luận cái gì một người liền đi rồi, bọn họ sở gia là có thể từ giữ được đến rất lớn chỗ tốt. Loại này tiện nghi ta sao có thể làm sở phương cùng người như vậy chứ được? Mộc Nhược Hân đem trong đó ít lợi nói rõ ràng, sau đó triệu hồi ra hỏa phượng, uông tinh nhân, làm cho bọn họ đến sở ra đi khắp nơi tìm kiếm, nhìn xem không có sở thanh phong bằng dáng. Hà Tịch thấy Mộc Nhược Hân cũng không có đem Ali triệu hồi ra tới, tùy ý hỏi hỏi, nếu Hân tỷ tỷ, ngươi như thế nào không cho Ali đi tìm? Trước tiên ngươi chuyện gì đều làm Ali làm. Ali trưởng thành, làm nó đi tìm nói thực dễ dàng bị người phát hiện. Nói được cũng đúng, đáng thương Ali cứ như vậy bị bỏ. Ô, ô, ô, lớn lên cũng là sai sao? Ali nếu là biết, khẳng định thương tâm chết, nói không chừng còn sẽ nỗ lực giảm béo. Nếu Hân, chúng ta kế tiếp làm cái gì? Diêm Lực mới hỏi, không nghĩ nhàn rỗi, chúng ta một nhược thân đang muốn nói, đột nhiên nhìn đến Sở Mỹ Phong từ phía trước chạy tới, nhìn qua rất thiếu khổ, thực liên cùng bộ dáng, nàng vốn định chỗ đi, nhưng Lâm Thời thay đổi chủ ý, đứng ở tại chỗ bất động, chờ Sở Mỹ Phong chạy tới. Sở Mỹ Phong bởi vì nói không nên lời lời nói, lòng nóng như lửa đốt, muốn đi tìm cha mẹ cầu cứu, nhưng ai biết nửa đường thượng lại gặp vài cái đủ để đem nàng sợ tới mức hồn phi phách tảng người. Này, này không phải một nhược thân cùng ma vương sao? Còn có mặt khác hai người, trong đó một cái tựa hồ là hỏa viêm cung thiếu công chủ Thiên A, những người này không phải mất tích đã nhiều năm sao? Như thế nào lập tức liền tất cả đều toát ra tới? Xong rồi xong rồi, cái này thật sự xong rồi. Sở Mỹ Phong tiểu thư đã lâu không thấy, biệt lai like vô dạng đi. Mục Nhược Hân dùng thực bình thường lời nói mở màn, nhưng nói thật sự âm trầm, làm người nghe sòn sẩn tóc gáy. Sở Mỹ Phong vẫn luôn lắc đầu, tưởng nói chuyện lại nói không nên lời, đều mau vội muốn chết. Như thế nào, Sở tiểu thư liền câu nói cũng không muốn cùng ta nói sao? À, Sở tiểu thư không muốn cùng ta nói chuyện, ta nhưng thật ra có chuyện muốn cùng Sở tiểu thư nói. Nha, nếu Hân nàng giống như không thể nói chuyện. Diêm Lĩnh Hành phát hiện Sở Mỹ Phong khác thường, bất quá không thể hoàn toàn xác định, chỉ là suy đoán. Kỳ thật chỉ cần hắn mở ra Sở Mỹ Phong miệng nhìn xem liền biết đáp án, nhưng hắn không nghĩ. Chứ nếu Hân, khác nữ nhân hắn không nghĩ chạm vào, một chút đều không nghĩ. Ta đến xem. Một nhược hân đi đến sở mỹ phong trước mặt, muốn nhìn một chút nàng đầu lưới. Sở mỹ phong lui về phía sau, không cho một nhược hân xem, vẫn là không ngừng lắc đầu, a hey, hey, a a mà gọi bậy. Một nhược hân không có miễn cưỡng sở mỹ phong, chỉ là quan sát một chút, cảm giác được nàng trên người có một cổ hàn khí, đã xác định nàng không thể nói chuyện. Nhưng này cổ hàn khí không phải sở thanh phong, này cổ nàng có thể khẳng định, nàng xác không thể nói chuyện. Vì cái gì không thể nói chuyện? Hà tinh hỏi, sở dĩ hỏi, không phải bởi vì quan tâm sở mỹ phong, chỉ là tò mò. Nàng thanh nói bị một đạo hàn khí phá, này nói hàn khí rất mạnh, cơ hồ đem nàng thanh nói toàn hủy hoại, chỉ sợ nàng đời này đều rất khó lại mở miệng nói chuyện. Wa, ai như vậy lợi hại a? Sẽ là sở thanh phong sao? Diêm Lịch Hành suy đoán, không phải Sở Thanh Phong, cái kia hàn khí không đúng. Không phải Sở Thanh Phong, kia sẽ là ai? Một Nhược Hân cùng Diêm Lịch Hành đám người liền vẫn luôn ở nơi đó suy đoán, Sở Mỹ Phong còn lại là vẫn luôn lắc đầu, nghe tới một Nhược Hân nói nàng đời này đều rất khó mở miệng nói chuyện khi, thương tâm chạy ra. Nàng chỉ là cùng Sở Thanh Phong chống đối hai câu, không thể tưởng được muốn trả giá như vậy đại đại dối. Nàng nhất định sẽ làm Sở Thanh Phong trả giá gấp 10 lần đại dối. Cứ như vậy phóng nàng đi rồi sao? Diêm Lịch Hành nhìn Sở Mỹ Phong chạy xa, cảm giác quái quái. Nàng đã không thể nói chuyện, không bỏ nàng đi chẳng lẽ giết nàng a? Bất quá ta từ trên người nàng nhưng thật ra tìm được không ít hữu dụng tin tức có thể sử dụng hàn khí đả thương người, trừ bỏ thủy tộc ở ngoài không có vài người có thể làm được, cho nên đem sở mỹ phong biến thành người câm người hơn phân nửa là thủy tộc người. Có thủy tộc người giấu ở sở ra, sở phương cùng biết không? ngươi thật sự đích xác không phải sở thanh phong? hắn vẫn là hoài nghi sở thanh phong, tuy rằng ở sở mỹ phong trên người không cảm giác được sở thanh phong hơi thở, nhưng Diễm lịch hoài nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một người, kinh ngạc nói, ta biết là ai? trước 573, thiếu vớt mương ngựa. sở mỹ phong một ngày bị dọa hai lần, hai lần đều sợ tới mức không nhẹ, kinh hoàng thất thú đi tìm sở phu nhân, dùng tay qua tay múa chân lửa ngày cũng chưa biện pháp đem sự tình nói rõ ràng. Sở phu nhân giờ phút này đang ở hướng chính mình nhi tử Sở Thần Phong tố khổ, hoảng giận, nói Sở Phương cùng có phải, tâm tình vốn dĩ liền không tốt, thấy nữ nhi kỷ kỷ nha nha nửa ngày đều nói không thành một câu, tức giận mắng to: "Ngươi có việc nhưng thật ra nói rõ ràng điểm, đừng dùng tay khoa tay múa chân tới khoa tay múa chân đi, ta xem không hiểu." "Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy?" Là bị nhân ký đến nói không ra lời, vẫn là giọng nói mắc lỗi. Sở Thần Phong cả lơ phất phơ nói, tuy rằng ăn mặc nhân mô nhân dạng, nhưng trên người lại không có một chút tốt đẹp tu dưỡng hơi thở, xuống thoát thoát liền một cái lưu manh. "A a." nha nha Sở Mỹ Phong thực nỗ lực, nhưng vẫn là một câu đều nói không nên lời, gấp đến độ nước mắt chảy ròng, giờ khắc này rốt cuộc có thể thể hội người cơ khổ. Chẳng lẽ nàng đời này thật sự không thể mở miệng nói chuyện sao? Sở phu nhân nhìn đến Sở Mỹ Phong lại khóc lại cấp, lúc này mới cảm giác được sự tình không thích hợp, lo lắng hỏi: "Mỹ Phong, ngươi làm sao vậy? Không thể nói chuyện sao? Đã xảy ra chuyện gì?" Sở Mỹ Phong hiện tại là một bụng ủy quất, tưởng nói lại nói không nên lời, rơi vào đường cùng đành phải đem muốn nói sự toàn viết trên giấy. Sở phu nhân nhìn Sở Mỹ Phong viết đồ vật, ngáy mắt hoa dung thất sắc, hoảng sợ không thôi, Sở Thanh Phong đã trở lại? Này, sao có thể? Hắn không phải đã chết sao? Còn có Ma Vương vợ chồng, những người này đều mất tích đã lâu như vậy, như thế nào sẽ đột nhiên toát ra tới đâu? "Mỹ Phong, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi?" Tận mắt nhìn thấy, nơi nào còn có thể tính sai? Nàng còn hy vọng là chính mình nghĩ sai rồi đâu. Chỉ là không biết này, đó mất tích nhiều năm nhân vì cái gì đột nhiên đều xuất hiện ở sở gia. Như vậy nhiều cấp quan trọng nhân vật đột nhiên xuất hiện ở sở gia, sở phu nhân luống cuống, rối loạn, nóng nảy, không biết nên làm thế nào cho phải. Sở thân phong vẫn là bộ dáng cũ, một chút đều không nóng này, cũng không kinh hoàng sợ hãi, còn giống dạc mà nói, còn không phải là tới vài người, có cái gì cùng lắm thì. Bọn họ nếu là dám ở sở gia dương oai, ta làm cho bọn họ dựng tiếng bảo, hoành đi ra ngoài. Ngươi thiếu ở chỗ này nói mạnh miệng, ngươi cho rằng những người này là người thường sao? Bọn họ chỉ cần nhẹ nhàng động động ngón tay là có thể đem ngươi nát. Mỹ Phong, cha ngươi biết chuyện này không có. Sở phu nhân hỏi. Sở Mỹ Phong lắc đầu, ý tứ là không biết, nhưng Sở phu nhân lại lý giải thành không có, vẻ mặt cười xấu xa, ông ta nói, "Này có lẽ là chúng ta đương ra làm chủ cơ hội tốt." "Nương, ngươi đang nói cái gì đâu?" "Cha ngươi đối với các ngươi hai thực thất vọng, hiện tại đã mặc kệ các ngươi, còn nghĩ Sở Thanh Phong. Nếu các ngươi lại không biết cố gắng điểm, hắn rất có khả năng đem sở ra quyền to giao cho Sở Thanh Phong trên tay. Nếu lúc này cha ngươi đã chết, chúng ta liền có thể đem tội danh toàn bộ đẩy đến Sở Thanh Phong trên đầu, đến lúc đó. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới như vậy tốt chủ ý. Nương, vẫn là ngươi lợi hại. Chúng ta đây nên làm như thế nào? Ngươi nghe ta nói, đầu tiên Tiếp theo sở phu nhân bội vàng tính kế độc hại chính mình trợ phu, tuy rằng là Lâm Thời này lòng tham, nhưng kế hoạch lại làm được thiên ý liễu vô phùng, giống như là đã sớm dự như tốt, hiện tại chỉ cần nói ra. Sở Mỹ Phong không thể nói chuyện, chỉ có thể nghe, tâm tình thực phức tạp, cái loại này bị người bỏ qua cảm giác làm nàng rất khổ sở. Nàng thân sinh mẫu thân ở biết được nàng vô pháp nói chuyện thời điểm, thế nhưng một chút đều không quan tâm, ngược lại là ở tính kế độc hại chính mình trợ phu. Khó trách bên ngoài người mắng bọn họ sở ra người mắng đến như vậy lợi hại, nguyên lai bọn họ thật sự đến mắng. Hiện giờ ai tới quan tâm nàng chết sống? Ở sở phu nhân đám người tính toán âm mưu thời điểm, Mục Nhược Ân cùng Diêm Lịch hành đám người đã ở sở ra đi rồi vài vòng, nên tìm địa phương đều đã đi tìm, nhưng không hề thu hoạch. Sở Thanh Phong không ở Sở ra, thật không biết nên đi đâu mà tìm hắn." Mục Nhược Hân cảm thán nói, bởi vì sốt ruột muốn phong ấn Ma Quân, càng nhanh càng tiện, hoán giận vài câu, "Cái này Sở Thanh Phong, không tìm hắn thời điểm liền cả ngày ở ngươi trước mặt lẻn nhót, tìm hắn thời điểm liền vẫn luôn không thấy bóng người, chuyên môn cùng ta làm trái lại đi. Chớ có sốt ruột, ngươi không phải vẫn luôn nói mọi việc tùy duyên sao? Nếu có duyên, chúng ta nhất định có thể tìm được hắn." Diêm Lịch Hành lúc này so Mục Nhược Hân bình tĩnh đến nhiều, tuy rằng cũng rất muốn đem Ma Quân phong ấn, nhưng hắn càng không muốn nhìn đến người thương vì hắn lao tâm lao lực, đều là hắn quá vô dụng, nếu hắn đủ cường đại, liền không lo lắng sẽ bị Ma Quân khống chế. Mọi việc tùy duyên là không sai, nhưng chúng ta thời gian đã không nhiều lắm, ta sốt ruột ra cái này sở thanh phong, rốt cuộc chạy chạy đi đâu đâu. nếu vân tỷ tỷ, liền chúng ta vài người tìm chỉ sợ rất khó tìm đến, không bằng phái nhiều một chút người khắp nơi đi tìm, nói như vậy sẽ càng dễ dàng tìm được. hà tịch thấy một đường hân suất ruột, cũng không hiểu đến như thế nào an đuổi người, cho nên liền đề nghị một chút. ngươi nói biện pháp này tuy rằng hữu dụng, nhưng người bình thường cướp trình rất chậm, yêu cầu thời gian tương đối nhiều, chờ bọn họ đi ra ngoài tìm được người lại trở về bẩm báo, nói không chừng ma quân đã sớm đã ra tới làm hại nhân dân. hơn nữa người bình thường là không có khả năng tìm được sở thanh phong, chỉ có chúng ta tự thân xuất mã mới có khả năng tìm được hắn sở thanh phong cũng không phải hời hợt thang người, toàn bộ thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có nàng cùng áo hoành là đối thủ của hắn, giống như vậy người, há là người bình thường có thể tìm được? hắn không phải thủy tộc sao? sở ra tìm không thấy, chúng ta liền đi thủy tộc một chuyến, nói không chừng sẽ có thu hoạch. viêm liệt hỏa chỉ là tùy tiện nói một câu, ai ngờ này một câu lại làm tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn hắn. thủy tộc, ta như thế nào liền không nghĩ tới thủy tộc đâu. hưng ma quái, thật là thật cảm ơn ngươi. một nhược hưng có tân mục tiêu, cảm xúc ổn định ít, tuy rằng còn không thể xác định sở thanh phong có ở đây không thủy tộc, bất quá trong lòng vẫn là có điểm hy vọng. nếu lại tìm không thấy, nàng liền đem sở thanh phong bức họa giải mã nhân gian, buộc hắn chính mình thân lúc này, hỏa phượng đã trở lại, phi rơi xuống một nhược hân trên bay, ủ rũ cục đuôi, thấp giọng tất đều, chít chít. chủ nhân, ta cái gì cũng chưa tìm được, hảo vô dụng. người đều không ở nơi này, người như thế nào sẽ tìm được đâu? hảo, đừng thương tâm, như vậy một chút nhiều không đáng yêu lạc. một nhược hân dùng ngón tay điểm điểm hỏa phượng đầu nhỏ, an ủi an ủi nó. chít chít được đến chủ nhân ăn ủi, hỏa phượng nháy mắt tinh thần tỉnh táo, sung sướng nhảy bắn vài cái, phát động cánh. chủ nhân thật tốt, chủ nhân thật tốt. không bao lâu, uông tinh nhân cũng đã trở lại, thực kích động mà chạy đến một nhược thân trước mặt đối nàng kêu vài tiếng, go go go. Ông tinh nhân là lý quyền, cứu rác so giống nhau khuyên muốn vài lần, cho nên nghe thấy được sở thanh phong tàn lưu ở trong từ đường điểm điểm khí vị, vội vàng muốn mang chính mình chủ nhân đi từ đường. Cái gì? Ngươi nghe thấy được sở thanh phong khí vị ở nơi nào? Từ đường sao? Chỉ có một nhược hân có thể nghe hiểu được ông tinh nhân đang nói cái gì, được đến sở thanh phong tin tức, nàng so với ai khác đều phải kích động, muốn hưng phấn. Còn tưởng rằng lần này không thu hoạch được gì, không thể tưởng được vẫn là có điểm thu hoạch. Liên ở một nhược hân tính toán cùng ông tinh nhân đi sở ra từ đường thời điểm, bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện thật nhiều người, đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Những người này thoạt nhìn phần lớn đều là bình thường người hầu, có mấy cái liền dao nhỏ đều lấy không xong, đại bộ phận người đều đã tuổi, có tóc đều toàn trắng nếu thân tỷ chúng ta giống như bị phát hiện hà tịch vương nữ mài nhún nhúi bay không có một chút ít sợ hãi nàng tuy rằng đến cái bục to nhưng đối phó này đó người thường vẫn là dư giả ta chỉ là tới tìm người thất thời liền cho ta tránh ra nếu không một được thân không nghĩ lãng phí thời gian cũng không nghĩ tùy tiện thương tổn vô tội người cho nên trước cảnh cáo cảnh cáo nếu cảnh cáo vô dụng nàng không ngại áp dụng vũ lực bọn họ là sẽ không bởi vì ngươi cảnh cáo tránh ra ngươi chỉ là ở lãng phí thời gian mà thôi hiện giờ sở ra đã bị thua rất nhiều người đều rời đi nhưng bọn hắn lại không có đủ để chứng minh bọn họ đối sở ra trung tâm giống như vậy người bọn họ chỉ nghe theo chủ nhân nói người khác nói sẽ không nghe Viêm liệt hỏa đối loại này đại gia tộc hiểu biết cũng không thiếu, cho nên có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra những người này loại hình. Vì tránh cho lãng phí thời gian, nhanh chóng nhắc nhở một Nhược Hân. Nếu như vậy, ta đây cũng chỉ thật lớn khai sát giới. Các ngươi giết ta sở ra gia chủ, còn ở nơi này nói cái gì nói mát? Hôm nay liền tính là đua cái vừa chết, chúng ta cũng tuyệt không sẽ làm các ngươi dễ dàng rời đi sở ra. Đúng vậy, chúng ta phải vì gia chủ báo thủ. Báo thủ, báo thủ. Một Nhược Hân đang chuẩn bị muốn đấu thủ, chính là lại một cái có lẽ có tội danh cấp làm cho đầy đầu mờ mịt. Chúng ta giết sở ra gia chủ, đây là ai nói? Các ngươi có chứng cứ sao? Không chứng cứ liền không cần ở chỗ này lung tung qua buộc người. Bọn họ lén lút ở sở ra đi rồi vài vòng, liền một con sâu cũng chưa sát, khi nào giết người, hơn nữa giết vẫn là sở ra gia chủ. hừ, chỉ bằng các ngươi tư sấm sở ra, này liền vậy là đủ rồi. không chi là phu nhân tận mắt nhìn thấy, các ngươi còn tưởng chống chế. Thiếu theo chân bọn họ vô nghĩa, trước đem bọn họ bắt lại lại nói. độc thủ. Một đám vũ lực giá trị cơ hồ bằng không người vọt đi lên, làm cho một nhược thân có điểm dở khóc dở cười. Những người này phần lớn đều cao tuổi, nàng thật đúng là không đành lòng đậu thủ. Một nhược hân không đành lòng, diễm lịch hành tắc bằng không, chỉ cần là đối hắn bất lợi người, mặc dù là người già phụ nữ và trẻ em, hắn cũng sẽ không mềm lòng, chỉ là một đạo kim quang quét đi xuống, những cái đó xông lên người liền toàn bộ bị đánh ngã, nằm trên mặt đất thống khổ. Ai những người này ngã xuống lúc sau, đứng ở phía sau sở thần phong liền tinh tường xuất hiện ở trước mặt mọi người dựa theo kế hoạch, sở thần phong dẫn người tới đem ma vương đám người vây quanh, đem sự tình náo đại, tốt nhất náo đến mọi người đều biết, làm mọi người đều cho rằng sở phương cùng là bị ma vương đám người giết hại, chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới, những người này thực lực so với hắn trong tưởng tượng cường quá nhiều, một người tùy tùy tiện tiện vây vây tay là có thể đem hắn mang đến người toàn bộ đại đảo, kia nếu bọn họ đồng loạt ra tay, nơi này mọi người, bao gồm hắn ở bên trong, chẳng phải là chỉ cần chết phân? trước kia chỉ là nghe nói ma vương vợ chồng cỡ nào cỡ nào lợi hại, cỡ nào cỡ nào đáng sợ, nhưng không có tận mắt nhìn thấy, hắn cái gì cảm giác đều không có, thậm chí cho rằng thế nhân nói qua, không cảm thấy trên đời sẽ có lợi hại như vậy người chính là đương hắn tận mắt nhìn thấy đến những người này thực lực khi, thế mới biết thế nhân cũng không có nói ngoa. ta, ta là sở gia thiếu chủ, các ngươi tốt nhất đừng sang vậy. nếu không sở thần phong sợ tới mức hai chân luôn ra, ngày thường tiêu ngạo ương ngạnh, không coi ai ra gì khí thế toàn vô, hiện tại có chỉ là trong lòng rú sợ, tinh hoàng sợ hãi. sở gia thiếu chủ, ta còn tưởng rằng là sở thanh phong đâu. mục nhược hân nhìn đến sở thần phong bị dọa thành như vậy, đã biết hắn là một cái cái dạng gì người. bắt nạt kẻ yếu người nàng thấy nhiều, loại người này cho dù quý vì hoàng đế, nàng cũng sẽ không tha ở trong mắt. sở thanh phong cái này dã. Loại như thế nào xứng làm ta sở ra thiếu chủ, ta sợ thần phong nhất thời thay đổi không được ngày thường hành sự tác phong, nói chuyện vẫn là như vậy trong ngạo, nhưng nói đến một nửa liền lập tức dừng lại, bởi vì hắn đã ý thức được trường hợp không đúng. Lúc này nơi nào còn có hắn kiêu ngạo phân? Các ngươi sở ra việc nhà ta không có hứng thú, không nghĩ quảng, nhưng là nếu ngươi tưởng đem có lẽ có tội danh đặt ở ta trên người, như vậy cũng đừng trách ta tàn nhẫn đốt gắt. Sớ mấy năm trước ta cũng đã diệt quá tứ đại danh gia trong đó một cái, nói vậy ngươi hẳn là biết chuyện này, ta không ngại cho các ngươi sở ra có tương đồng kết cục. Cái gì tứ đại danh gia, năm đại gia tộc, ở trong mắt ta liền cái giám đều không tính, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ các ngươi sở ra sao? Một nhược thân càng xem sở thần phong liền càng cảm thấy chán ghét, cái loại này tự cho là thanh cao, tự cho là đúng, không biết lượng sức người chính là thiếu đánh. Ngươi, ngươi, ngươi cái gì? Ngươi cho ta trở Sở thần phong các hạ tàn nhẫn lời nói, nhanh chóng chạy đi rồi, rất giống là đang chạy trốn, sự thật cũng là đang chạy trốn. Đối mặt như vậy đáng sợ nhân, trừ bỏ trốn còn có thể làm sao bây giờ? Nếu vân tỷ tỷ, ngươi cứ như vậy thả hắn đi sao? Ta có thể cảm giác đến ra tới, hắn sẽ lại trở về tìm ngươi phiền mái. Hà tịch nói, loại người này nàng gặp qua cũng không ít, thật sự không rõ bọn họ vì cái gì liền không thể hảo hảo làm người. Loại người này không đáng chúng ta lãng phí thời gian đi để ý tới, vẫn là tìm sở thanh phong quan trọng. Tiểu ông, nhanh lên mang chúng ta đi sở ra từ đường. Mục Nhược Hân hiện tại chỉ nghĩ tìm được sở thanh phong, sau đó phong ấn ma quân, chuyện khác nàng không nghĩ để ý tới. Cho dù là thiên sập xuống, chỉ cần không áp đến nàng cùng bên người nàng người, nàng cũng có thể chẳng quan tâm. Go go go gâu, tinh nhân ở phía trước dẫn đường, đem Mục Nhược Hân cùng Diêm Lịch Hoàng đưa tới từ đường đi. Tới rồi sở ra từ đường, Mục Nhược Hân trực tiếp đi vào đi. Tuy rằng bên trong phóng thật nhiều bài vị, nhưng nàng coi như không nhìn thấy, đem từ đường tìm cái biến, vẫn là không tìm được sở thanh phong. Tiểu ông, ngươi thật sự ở chỗ này người được sở thanh phong khí vị sao? Gâu gâu gâu, chính là cũng không có nhìn đến hắn a. Ngươi có hay không tính sai? Gâu gâu gâu. Diêm Lịch Hành cũng ở trong từ đường khắp nơi xem xét, tìm kiếm dấu vết để lại, phát hiện đặt bài vị địa phương thiếu một cái bài vị, suy đoán nói, hắn hẳn là đã tới, nhưng đã rời đi, còn mang đi một cái bài vị. Mang đi một cái bài vị, hắn nên không phải là đem chính mình mẫu thân bài vị mang đi đi. Ngươi không phải nói ở hoang dã nơi thời điểm gặp một cái kêu bọn nước người sao? Cái này bọn nước vẫn luôn muốn báo ân, nói không chừng là nàng tới sở ra, đem bài vị lấy đi đâu? Bọn nước đem sở mỹ phong biến thành người cầm, đủ để chứng minh nàng đã tới sở ra. Phiến đã chết, rốt cuộc nên đi nơi nào tìm sở thanh phong người này đâu? Mục Nhược Hân càng nghĩ càng phiền, bởi vì tìm không thấy sở thanh phong tâm tình thật không tốt, thực nóng hiện tại chỉ còn không đến một tháng thời gian, ma quân thậm chí tùy thời đều có khả năng phá phong, nàng thật sự không có thời gian. Nếu hơn, đừng có gấp, chúng ta sẽ lọt vào hắn. Ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở, ta định sẽ không làm ma quân dễ dàng phá phong. Hắn đều đã ra tới quá một lần, ta có thể không nóng này sao? Ta Diêm lịch Hành sắc mặt ngưng trọng lên, trong lòng tất cả đều là buồn bực cùng tự trách, càng cho rằng chính mình vô dụng. Một Nhược Hân ý thức được chính mình nói thương tới rồi Diêm lịch Hành chạy nhanh đem nỗi lòng sửa sang lại hảo, hướng hắn xin lỗi, a xin lỗi, ta cũng không có trách ngươi ý tứ, ta chỉ là ở lo lắng ngươi. Ta biết ngươi nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất ngăn cản ma quân phá phong, ta tin tưởng ngươi, nhưng ta thật sự là quá lo lắng, quá mức sốt ruột, cho nên. Hảo, ngươi không cần xin lỗi, ta minh bạch ngươi dụng tâm. A Hành, ta nhất định sẽ nghĩ cách giúp ngươi đem ma quân phong ấn trụ, sẽ không làm hắn ra tới. Ta tin tưởng ngươi. Ân. Sở Thanh Phong rất có khả năng hồi qua sở ra, chúng ta đến phụ cận hỏi thăm hỏi thăm, có lẽ sẽ có thu hoạch. Hảo. Diêm lịch hành một tiếng ôn nhu như nước trả lời, cảm giác đem người đều hòa tan rớt. Ai sẽ tin tưởng thị huyết như Ma Ma Vương sẽ như thế ôn nhu? Bắc Ung Quốc như vậy lại, không bằng chúng ta phân công nhau đi hỏi thăm đi. Ta cùng tiểu tịch một tổ, các ngươi một tổ, trời tối thời điểm hồi khách điểm tập hợp thế nào? Diêm Lực hòa đề nghị nói. Một nhược hân biết viêm liệt hỏa tiểu tâm Tư, cũng lý giải hắn yêu thương thê tử tâm, dứt khoát liền đem nói mình mà đi, ngươi là tưởng nhân cơ hội mang theo tiểu Tịch đi tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Kỳ thật ngươi không cần như vậy, tiểu Tịch hiện tại đến cái bụng to, ta cũng không đành lòng làm nàng mệt nhọc chạy đội. Các ngươi liền ở khách điểm chờ xem, ta cùng A Hoành đi ra ngoài hỏi thăm liền hảo. Ha ha, Ma Vương phu nhân quả nhiên tiện giải nhân ý a. Thiếu bước mô ngựa, ta nói chính là lời nói thật, Thôi đi, nếu ngươi những câu đều là lời nói thật, tiểu Tịch sao có thể dễ dàng bị ngươi lừa tới tay? Cái gì lừa? Ngươi nói được cũng quá khó nghe đi, tiểu Tịch là ta chăm cay ngàn đắng theo đội trở về, nơi nào là lừa tới? hảo hảo, các ngươi cũng đừng xảo, không phải nói thời gian cấp bách sao? còn xảo, nhanh lên đi tìm sở thanh phong đi, sớm một chút tìm được sớm một chút hảo. Hà Tịch đánh gãy một nhược hân cùng viêm liệt hỏa đấu võ mồm, trong lòng ngạo tư tư, nàng cũng có được giống nếu hân tỉ tỉ như vậy hạnh phúc, có một cái ái nàng như mạng chở phu, nàng thấy đủ. xem ở tiểu tịch phân thượng, ta liền không cùng ngươi xảo. các ngươi đi trước tìm khách đế nghỉ chân đi, bên đường làm hạ ký hiệu, ta sẽ đi tìm các ngươi. một nhược hân dặn dò vài câu, đang muốn rời đi, đột nhiên ngửi được một cổ thực nùng liệt dầu hỏa vị, như thế nào sẽ có dầu hỏa hương vị vừa mới nói xong hạ, từ đường bên ngoài đã bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, bởi vì dầu hỏa quan hệ, hỏa thế cực kỳ hung mãnh, nấy mắt liền đem toàn bộ từ đường cấp tiêu lên, còn cùng với có nổ mạnh. lúc này, ngoài cửa truyền đến sở thần phong điên cùng tiếng cười, ha ha, cái gì ma vương, cái gì một đứa thần, ta một phen hỏa liền có thể đem các ngươi nuốt thành cho, chỉ bằng các ngươi cũng tưởng cùng bản thiếu chủ đấu, nổ điểm, ha ha. sở phu nhân đứng ở sở thần phong bên người, nhìn hừng hực lửa lớn, nghe nổ mạnh thanh âm, tuy rằng hỏa thế rất lớn, nổ mạnh uy lực cũng rất lớn, nhưng nàng vẫn là không quá yên tâm. thần phong, ngươi nào thì ở từ đường trung như vậy nhiều dầu hỏa, nay dầu hỏa thật sự có thể đem ma vương mấy người thiêu chết sao? nhưng đừng biến kéo thành vụng. Nếu bọn họ bất tử, chết liền sẽ là chúng ta. Nương, ngươi yên tâm đi, này dầu hỏa lợi hại đâu. Đừng nói là vài người, liền tính là mấy trăm cái, mấy ngàn cái, mấy vạn cá nhân cũng có thể lọt chết. Cha luôn phạt ta quỷ từ đường, trời biết ta có bao nhiêu chán ghét cái này địa phương, cho nên ta ở từ đường phụ cận ẩn giấu rất nhiều dầu hỏa, tính toán tìm một cơ hội đem từ đường làm hỏng. Bất quá chuyện này ta còn không có làm, cho nên dầu hỏa vẫn luôn lưu trữ, không thể tưởng được hôm nay phái thượng trọng dụng chàng. Ngươi, ngươi thế nhưng tưởng đem từ đường làm hỏng, bên trong chính là thờ phụng sở ra tổ tiên, ngươi sao lại có thể như vậy? Những người đó chết đều là chết, còn cung phụng bọn họ làm cái gì? Ngươi sở phu nhân nhìn điên cùng như tử, trong lòng có một loại thật không tốt dự cảm. Liên tính bọn họ thật sự bắt được sở ra cái to, chỉ sợ cũng tiêu giao không được bao lâu, lấy nàng đứa con trai này hành sự tác phong, khẳng định sẽ cho sở ra rức lấy thai hoàng ngập đầu, đến lúc đó kết quả sẽ càng không xong. Thiên A, nàng đây là đang làm cái gì đâu? Thế nhưng, ha ha, tiêu đi, tiêu đi, tiêu, tiêu chết bọn họ, đem bọn họ tiêu chết, tiêu, tiêu, tiêu. Ha ha, Sở Thần Phong nhìn lửa lớn, hỏa thế càng lớn, hắn liền càng hư Chính là đột nhiên, một cái hỏa cầu tử trong từ đường bay ra tới, hướng hắn công kích mà đến, còn cùng với có phẫn nộ tiếng động. Chỉ bằng ngươi này tiểu kỹ xảo cũng muốn giết chúng ta, tìm chết. Này Đây là cái gì? Cứu mạng a? Hỏa như thế nào sẽ bay ra hỏa cầu đâu? Hơn nữa hỏa cầu còn sẽ đánh người. Chương 574, một chuyện nhỏ. Sở thần phong phí rất lớn kính mới né tránh từ trong từ đường bay ra tới hỏa cầu, trên người quần áo có thật nhiều chỗ đều bị thiêu hủy, ngay cả tóc cũng bị thiêu một ít, mùi khét thực nực liệt, cánh tay bị bỏng một khối to. Thiếu chút nữa đã bị thiêu chết, thật là huấn đảm. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dấu hỏa nổ mạnh sẽ tạc ra hỏa cầu tới sao? Liên ở sở thần không khí vẫn lại nghi hoặc khó hiểu thời điểm, một người từ lựa lớn đi ra, như thế một màn, kinh ngạc đến ngây người mọi người. Viêm liệt hỏa trong tay nâng một cái hỏa cầu, lông tóc vô thương, bình thản ung dung mà từ hừng hực liệt hỏa trong từ đường đi ra, trung quanh lửa lớn cho dù đã đốt tới hắn dưới lòng bàn chân cũng thương không đến hắn nửa phần, ngược lại sợ hai nét tránh, viêm liệt hỏa giống như là một cái hỏa người từ bên trong đi ra, lửa đỏ trong đôi mắt tràn đầy tức giận, còn có sát khí, dám treo cho hắn, còn kém điểm thương tổn hắn nữ nhân cùng hai tử, không thể tha thứ. Nương, cái kia là cái gì quái vật? sở thần phong tuy rằng là sở gia thiếu chủ nhưng kiến thức rất ít từ nhỏ đến lớn đều là y tới dối tay cơm tới há mồm trước nay liền không ra cửa rèn luyện quá cũng chưa thấy qua thiên hạ kỳ sự có đôi khi thậm chí cho rằng chính mình chính là thiên hạ lợi hại nhất cho nên đương nhìn đến viêm liệt hỏa cả người mang theo hỏa còn có thể lông tóc vô thương đi ra khi sợ tới mức mặt đều tái rồi rất giống là gặp quỷ dường như như vậy đại hỏa đều không thể bỏ người này nửa phần không phải quái vật là cái gì thần phong cái này chúng ta phiền phải lớn này những người này chúng ta không thể treo vào ha sở phu nhân đến bây giờ mới biết được sự tình nghiêm trọng tính hối hận không kịp nàng cũng chưa thấy qua bên ngoài kỳ nhân dị sự, tuy rằng sở gia không trước kia phong cảnh, nhưng nàng tự nhận là sở gia vẫn là thiên hạ số một số hai đại gia tộc. nhưng mà hôm nay kiến thức đến bên ngoài truyền kỳ nhân vật lợi hại, nàng mới biết được cái gọi là sở gia có bao nhiêu nhỏ bé. Nương, ngươi lời này là có ý tứ gì? Không thể chơi vào, vậy ngươi còn trọng. này hết thể đều là ngươi kế hoạch. sở thần phong quá mức sợ hãi, đem sở hưu trách nhiệm đều đẩy đến chính mình mẫu thân trên người. hắn chỉ là muốn làm sở gia thiếu chủ, mỗi ngày cơm ngon rượu say, ngẫu nhiên khi dễ khi dễ người chờ về sau kế thừa sở gia gia chủ chi vị, nhưng không nghĩ tới muốn làm ra như vậy đại sự. ngươi câm nghiệp cho ta nhớ kỹ, một hồi mặc kệ những người này nói cái gì, ngươi đều đem sở hữu sự đẩy đến cha ngươi trên người, biết không? sở phu nhân thấy viêm liệt hỏa đến gần, không thể không đem thanh âm đè thấp, tận lực thay đổi thế cục. không nghĩ tới, đây là ở ý nghĩa kỳ lạ. hỏa là ai phóng? viêm liệt hỏa trong tay còn nâng hỏa cầu, đứng ở sở thần phong cùng sở phu nhân trước mặt, tràn đầy là hỏa mà chừng mắt bọn họ, tức giận tận trời. là, là sở phương cùng hạ lệnh phóng hỏa. sở phu nhân phản ứng rất nhanh, đem sở hữu sự đều đẩy đến sở phương cùng trên người, ý đồ phủi sạch hết thảy. chỉ cần sự không liên quan mình, ít nhất có thể giữ được một cái mệnh đi. sở phương cùng không phải đã chết sao? người chết như thế nào hạ mệnh lệnh? Nay sở phu nhân Á khẩu không trả lời được, thiếu chút nữa quên mất liền ở mới vừa không lâu đem Sở Phương cùng như hại sự. Việc này nàng làm cho nóng nảy điểm. Dám đụng đến ta người, kia chỉ có đường chết một cái. Viêm Liệt Hỏa không tính toán buông tha Sở phu nhân cùng Sở Thần Phong, đang chuẩn bị muốn đem trong tay hỏa cầu đánh ra đi, đột nhiên bị người ngăn trở. Chậm đã. Sở Phương cùng cũng chưa chết, giờ phút này ở Sở Mị Phong nâng hạ chậm rãi đi tới, nghiêm túc nói, hai người kia phạm vào ta sở gia gia quy, nếu thiếu cung chủ không lại nói có thể đem này hai người giao từ ta tới xử trí, ta nhất định sẽ cho thiếu cung chủ một cái vừa lòng kết quả. Sở gia chủ xác định có thể cho ta một cái vừa lòng kết quả sao? Ta sắp định Hảo, hai người kia sẽ để lại cho ngươi tới xử trí, ta sẽ ở một bên nhìn. Nếu kết quả ta không hài lòng, đến lúc đó sở gia chủ cũng đừng trách ta. Viêm liệt hỏa cầm trong tay hỏa cầu thu trở về, đem trên người liệt hỏa túi lui. Ngươi, ngươi không chết. Sở phu nhân nhìn thấy Sở Phương cùng còn sống, cả khuôn mặt đều sợ tới mức trắng bệch, cả người run rẩy, trong lòng tràn đầy thần trương cùng sợ hãi. Chậm rãi đem ánh mắt chuyển rời đến Sở Mỹ Phong trên người, không vui chất vấn, là ngươi bán đứng chúng ta. Sở Mỹ Phong hiện tại đã không thể nói chuyện, cho nên đối Sở phu nhân chất vấn chỉ là túi đầu chớm mặc, rất là khó xử. Nàng không nghĩ như vậy, chính là cũng không thể chớm mắt mà nhìn chính mình phụ thân chết đi. Thừa, nếu không có Mỹ Phong, ta thiếu chút nữa đã bị các ngươi mẫu tử hai cấp hạ chết từ ngươi gả vào ta sở ra, ta đối đãi ngươi không tệ, không nghĩ tới ngươi thế, nhưng nhẫn tâm đối ta xuống đây. cho dù ta sở ra tùy hậu, ta cũng sẽ không cho các ngươi loại người này tiếp tục lưu tại nhân thế gian tiêu dao. sở phương cùng thực tức giận, thực trái tim băng giá, thực thất vọng. kết tóc chi thế thế nhưng cùng chính mình thân sinh nhi tử lưu hại hắn, còn có so như vậy sự càng làm cho nhân khí phẫn sao? cha, này hết thể đều là nương chủ ý, ta chỉ là nghe nàng lời nói đi làm, ngày không liên quan chuyện của ta. sở thân phong thấy manh mối không đúng, lập tức phản chiến, quỳ gối sở phương cùng trước mặt, đem sở hữu sự đều đẩy đến chính mình mâu thân trên người. thật phong, ngươi sở phu nhân không lời nào để nói, khi chính mình nhi tử không lương tâm, cũng nào nào hôm nay làm những chuyện như vậy. Nương, đây đều là ngươi chủ ý, có phải hay không? Là ngươi nói muốn nhưu hại ta, còn nói muốn đem sở hữu sự đều đẩy đến sở thanh phong trên người, ta chỉ là dựa theo ngươi nói đi làm mà thôi. Ta như thế nào sẽ sinh ra ngươi loại này vô dụng như tử? Viêm liệt hỏa nghe xong nghe qua đều là một ít vô nghĩa, không nhẫn lại lại nghe, lãnh lệ hỏi, sở gia chủ, ta không công phu nghe các ngươi vô nghĩa, ngươi nếu không lập tức cho ta một cái vừa lòng đáp án, ta không ngại hiện tại liền đọ thủ, vì chính mình tìm một cái vừa lòng đáp án. Thiếu công chủ đừng vội, ta thực mau liền cho ngươi một cái vui lòng đáp án. Sở phương cùng về trước ứng viêm liệt hỏa, sau đó mới hạ lệnh, đem bọn họ hai cái ném tới tư đường, làm cho bọn họ đi bồi sở gia tổ tiên. Cái gì? Cha, trong từ đường lửa lớn còn không có gì đâu, đem chúng ta ném vào đi, kia chẳng phải là? Cha, chuyện này thật sự cùng ta không có hệ, đều là nương chủ ý, không liên quan chuyện của ta a. Sở thân phong không tiếp thu được như vậy kết quả, quỳ gối sở phương cùng trước mặt, ôm hắn chân xin tha. Sở phu nhân vẻ mặt cho tàn mà ngồi dưới đất, biết đã không có đường sống có thể đi, khóc đến rối tinh rối mù, sẽ rách hô to cười to, à. Ha ha. Sở phương cùng, không thể tưởng được ngươi như thế tuyệt tình tuyệt nghĩa, khó trách sẽ đi đến hôm nay tình trạng này, đây đều là ông trời đối với ngươi báo ứng, báo ứng, ha ha. Ngươi xối dục thân nhi thân như hại với ta, chẳng lẽ liền không phải tuyệt tình tàn Ta Sở Phương cùng tự nhận là đối đãi ngươi không thể, không thể tưởng được ngươi thế, nhưng phát dò đến loại tình trạng này, giống ngươi loại người này, chết không đủ tích. Thân Phong, không nên trách cha tâm nên, muốn trách thì trách ngươi có một cái không xứng trước môn thần. Đem bọn họ ném đến trong từ đường đi, hiện tại lập tức lập tức. Cha, không cần, không cần đem ta ném đến từ đường, ta không muốn chết, không muốn chết. Hết. Ngươi liền thân cha đều phải mưu hại, ta dưỡng ngươi rỉ dùng. Liên Tĩnh Sở gia tuyệt hậu, ta cũng muốn thanh lý môn hộ. Ném đến trong từ đường đi, nếu ai không nghe lệnh, đem với đá chịu đồng dạng trừng phạt. Sở gia hạ nhân vừa mới bắt đầu không dám động thủ, chính là Sở Phương cùng Hạ cảnh cáo lúc sau, đều bắt đầu động thủ. Sở Mỹ Phong kéo kéo Sở Phương cùng tay, đối hắn nháy mắt, ở cầu đình sở phương cùng minh bạch nàng ý tứ, nhưng bỏ mặt nhìn về phía viêm liệt hỏa, hòa hòa khí khí hỏi, thiếu cung chủ nhưng vừa lòng như vậy kết quả, còn tính vừa lòng, nay hỏa là bọn họ hai phóng, kết quả thiêu lại là chính bọn họ, sảng khoái. viêm liệt hỏa phi thường vừa lòng như vậy kết quả, thấy sở ra người hầu đã lâu đều không thể đem sở thần phong cùng sở phu nhân ném đến trong từ đường, dứt khoát chính mình động thủ, nhất chiêu liền đem bọn họ hai cái ném vào đi. a cứu mạng a, ta không cần chết, ta không muốn chết, cha, ta biết sai rồi, cầu xin ngươi cứu cứu ta, cứu cứu ta. sở thần phong bị ném vào trong tư đường, lập tức đã bị lửa lớn vây quanh, nháy mắt đốt thành hỏa người, đau khổ cầu xin một chút liền không thanh âm. Sở Phu Nhân không có xin tha cầu cứu, đầy ngập lửa giận, trước khi chết không ngừng hạ mình lùi rửa. Sở Phương cùng, ngươi như thế tuyệt tình tuyệt nghĩa, ta nguyện rửa ngươi đời này đều sống ở thống khổ bên trong, muốn ngươi sở ra tuyệt hậu, diệt vong. Đối với Sở Thần Phong cầu cứu cùng Sở Phu Nhân nguyện lùi rửa, Sở Phương cùng đều không có đặt ở trong lòng, chẳng hề để ý, vội vã muốn làm mặt khác một sự kiện. Thiếu công Chủ, ngươi không phải cùng Ma Vương vợ chồng cùng nhau tới sao? Bọn họ người đâu? Chỉ bằng các ngươi nhân vật như vậy còn không xứng thấy bọn họ. Viêm ném xuống một câu tràn ngập khinh miệt cùng vũ nói, ngay sau đó liền biến mất không thấy. Thiếu công Chủ, Thiếu công Chủ Sở Phương cùng còn muốn đi truy, chính là liền đối phương từ nơi nào rời đi cũng không biết như thế nào truy. Hắn Bốn Dĩ muốn mượn cơ hội này trọng trấn Sở Gia, tốt nhất có thể mượn đến Ma Vương vợ chồng chi thế, ai ngờ bọn họ hai vẫn luôn đều không có xuất hiện, làm kế hoạch của hắn tất cả đều thất bại. Đáng giận, hắn như vậy bỏ được hy sinh Thiên Nhi, vì chính là làm Ma Vương vợ chồng tự mình hy thân, ai ngờ bọn họ từ đầu tới đôi đều không có xuất hiện quá. Mục Nhược Hân đã sớm đoán được Sở Phương cùng ở đánh như vậy bản tính như ý, cho nên chỉ làm viêm liệt hỏa một người lên sân khấu. Bốn Dĩ nàng đều không nghĩ làm viêm liệt hỏa lên sân khấu, nhưng viêm liệt hỏa khăng khăng muốn đích thân giáo huấn phỏng hỏa người, cho nên khiến cho hắn đi. Tưởng ở trên người nàng chiếm tiện nghi, không có cửa đâu. Nếu hắn tỉ tỉ, Sở Gia đã xảy ra như vậy lại sự, chúng ta cứ như vậy đi rồi sao? Hà Tịch ở sở ra bên ngoài trên đường cái chờ viêm liệt hỏa trở về, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Lấy nàng đối nếu Hân tỷ tỷ hiểu biết, phát sinh như vậy sự, nếu Hân tỷ tỷ là nhất định sẽ tự mình ra tới giáo huấn treo chọc bọn họ người, nhưng kết quả lại không phải như vậy. Sở ra đã xưa đâu bằng nay, ta không ra tay liền có nó chịu, nếu ta vừa ra tay, nó còn lại là lập tức diệt vong. Đã trải qua như vậy nhiều chuyện, ta ngộ ra một đạo lý, kéo dài hơi tàn so thông khoái chết đi muốn khó chịu gấp trăm lần. Bất quá này chỉ là trong đó một nguyên nhân, chính yếu nguyên nhân là ta không nghĩ lãng phí thời gian. Hồng ma quái như thế nào lâu như vậy còn không trở lại, ở bên trong làm cái gì đâu? Mộc Nhược Hân đợi có nửa khắc chung, không đợi đến viêm liệt hỏa, đối với thời gian không nhiều lắm nàng tới nói, này quả thực không thể chịu được được. Lời nói rơi xuống, viêm liệt hỏa liền đã trở lại, ta này không phải tới sao? Nếu đã trở lại, chúng ta đây liền dựa theo phía trước nói tốt hành sự đi. Ngươi mang tiểu tịch đi tìm khách điểm, tốt nhất tìm cái loại này lượng người khá lớn khách điểm, hướng nơi đó người hỏi thăm tin tức. Ta cùng A Hoành ở phụ cận đi tìm xem, tùy tiện xử lý một chút việc. Xử lý chuyện gì? Viêm liệt hỏa tò mò hỏi một chút. Một chuyện nhỏ. Mộc Nhược Hân không nói nhiều, mang theo Diêm Lịch Hành chạy lấy người. Một chuyện nhỏ rốt cuộc là chuyện gì? Viêm liệt hỏa vẫn là rất to mò, nhưng một lượt hân cùng diêm lịch hành đã đi rồi, liền tính lại tò mò cũng không chiếm được đáp án, đành phải đem lòng hiếu kỳ áp xuống, đem lực chú ý phóng tới bên người người thương trên người. Tiểu Tịch, vừa rồi lửa lớn có hay không thương đến ngươi? Có ngươi còn như hân tỷ tỷ bọn họ ở, điểm này tiểu hỏa sao có thể bị thương đến ta? Nói nữa, ta còn có kỳ lân, đừng nhìn ta hiện tại đến cái bụng to, thật muốn đánh lên tới, thực lực của ta cũng không nhỏ nga. Hà Tịch đắc ý nói. Từ được đến kỳ lân thần thú, nàng cảm thấy cả người thật giống như là thoát thai hóa cuốt, tiêu cổ che giấu thực lực chậm rãi không chế tự nhiên. Trước tiên nàng luôn làm mơ hồ nghe được một thanh âm, nói nàng có sứ mệnh, chẳng lẽ cái này sứ mệnh cũng nếu là tỷ tỷ sứ mệnh giống nhau phong ấn mà còn sao? mặc kệ có phải hay không, tóm lại chuyện này nàng cần thiết muốn đi làm. La là la là la, nhà của chúng ta tiểu tịch cũng là có thần thú người. Viêm liệt hỏa chỉ nói, tuy rằng thực hâm mộ, nhưng cũng không ghê gét. Ngũ linh bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có hắn cái này đốt hỏa chi linh không có thần thú đi, chính là này có thể của ai? Một hỏa phượng hoàng là bị bọn họ hỏa tộc hại chết, hiện tại tiểu phượng hoàng đã không thể xem như hỏa tộc bảo hộ thần thú, cho nên hắn không có tư cách hướng một được thân thầm muốn. Liên tính hắn hướng một được thân thầm muốn, kia cũng đến nhìn xem nhân gia hỏa phượng có nguyện ý hay không cùng hắn. Viêm ca ca, ngũ linh đều có thần thú, cái kia còn không có tìm được sở thanh phong đều có, nhưng vì cái gì ngươi không có đâu? Hỏa Phượng ở nếu Hân tỷ tỷ nơi đó, nếu không ta đi cùng nếu Hân tỷ tỷ nói nói, nhìn xem nàng có nguyện ý hay không đem Hỏa Phượng cho ngươi. Nha đồng đốc, thần thú cùng linh thú đều không phải tầm thường vật, chúng nó rất có cường linh tính, không phải tùy tiện có thể cho tới cấp đi, chỉ cần chúng nó không muốn, mặc kệ ngươi cho ai cũng chưa dùng. Như vậy a? Kia làm sao bây giờ đâu? Phong ấn ma quân thời điểm không chỉ có muốn tập hợp ngũ linh chi lực, còn muốn năm đại thần thú thần lực, ngươi không có thần thú, đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Vấn đề này làm một được Hân cùng Ma Vương bọn họ hai đi nhọc lòng, chúng ta mặc kệ. Đi thôi, mang ngươi đi tìm khách nghỉ ngơi, chuyện khác một bên đi. Viêm Hỏa xem đến thực tính không có thần thú hắn cũng không gì cảm giác, vẫn là giống nhau sống chẳng lẽ không có thần thú hắn liền phải đi tìm chết sao? nếu thật là nói như vậy, ngày đó phía dưới người không biết có bao nhiêu người muốn đi tìm chết đâu. Hà Tịch nhưng không viêm liệt hỏa xem đến như vậy khai, chính mình có thần thú, biết có được thần thú chỗ tốt, cho nên thực hy vọng viêm liệt hỏa cũng có thể có thần thú, hơn nữa hắn muốn gì nên có được thần thú. nhưng viêm ca ca nói được cũng đúng, thần thú không phải tầm thường vật, không phải ngươi nguyện ý cấp là được. đối với vấn đề này, mục nhược thân đã sớm nghĩ tới, chỉ là một chốc một lát không nghĩ tới biện pháp giải quyết, cho nên gác qua một bên đi. hiện tại mấu chốt nhất chính là muốn tìm được sở thanh phong. Diêm Lịch Hoàng còn nhớ rõ một lượt Hân vừa rồi nói có một chuyện nhỏ muốn xử lý, hắn tuy rằng không hỏi, nhưng cũng không đại biểu hắn biết cái này việc nhỏ là chuyện gì. Suy nghĩ nửa ngày, đoán nửa ngày, vẫn là một chút manh mối cũng không có, dứt khoát liền trực tiếp hỏi Minh Bạch. Nếu Hân, ngươi muốn đi xử lý chuyện gì? Cũng không phải đi xử lý chuyện gì, tìm người loại sự tình này chỉ bằng chúng ta hai cái đi tìm quả thực chính là lãng phí thời gian. Còn nhớ rõ lúc trước chúng ta lần đầu tiên tới Bắc Ngung Quốc thời điểm phát sinh sự đi, tính lên Bắc Ngung Quốc hoàng tử Bắc thần trường ngày còn thiếu chúng ta một ân tình đâu? Nếu là Bắc Ngung Quốc phái người đi tìm, tin tưởng so với chúng ta tự mình tìm muốn dễ dàng đến nhiều, hơn nữa càng tình thời gian. Mộc Nhược Hân trả lời nói, bởi vì sự tình đã qua đi đã nhiều năm, nàng có điểm nhớ không được lúc ấy phát sinh sự, cho nên đến hảo hảo ngẫm lại. Nàng nhớ rõ lúc trước đi vào Bắc Ngung Quốc thời điểm, Bắc Thần Nhất Tộc cùng Tư Mã Gia đang ở đấu, bởi vì không quen nhìn Tư Mã Gia sắc mặt, cho nên nàng trong lúc vô ý giúp Bắc Thần Nhất Tộc tiêu diệt Tư Mã Gia. Tuy rằng giúp Bắc Thần Nhất Tộc, nhưng Bắc Thần Trường này là cái tiểu nhân, cùng hắn tiếp xúc nói khẳng định lại phải bị tính kế cái này tính kế cái kia, thực phiền phải đâu. Bắc Thần Trường này. Lịch Hoành suy nghĩ đã lâu mới nhớ tới người này, ấn tượng không tốt lắm, tổng kết tới nói chính là một cái tiểu nhân. Tìm một cái tiểu nhân tương trợ, kia thế tất phải có rất nhiều phiền toái, tuy rằng này đó phiền toái đều không lớn, nhưng hắn vẫn là không thích. Bất quá vì mau chóng tìm được sở thanh phong, hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Đúng vậy, chính là bắc thần trường này. Qua như vậy nhiều năm, không biết hiện tại bắc thần quốc biến thành bộ giá gì. Thủy tộc liền ở bắc thần quốc trong vòng, chúng ta có thể cho bắc thần trường này thay chúng ta ở phụ cận tìm sở thanh phong, sau đó chúng ta liền đến thủy tộc đi tìm, hai bên đồng thời tiến hành, tỉnh không ít thời gian đâu. Nếu hân, cảm ơn ngươi. Diêm lịch hoàng nghe xong một được hân nói này đó, chứ bỏ cảm động vẫn là cảm động. Hắn minh bạch nếu hân làm như vậy tất cả đều là vì hắn, lúc này cũng không biết nên nói cái gì hảo. Phu thê chi gian dùng cái gì cảm ơn? Chỉ cần ngươi hảo hảo, ta liền cảm thấy mỹ mãn. À, hoành, ngươi sẽ hảo hảo, đúng hay không? Một nhược hân không màng hiện trường lui tới người đi đường, đầu nhập đến diêm lịch hành ôm ấp bên trong. Nàng không biết cái này ôm ấp còn có thể ôm bao lâu, cho nên đặc biệt quý trọng. Ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ hảo hảo. Muốn nói lời nói giữ lời, bằng không chính là tiểu cầu. Ân, nói chuyện giữ lời. Trung quanh người đi đường nhìn đến một nhược hân cùng diêm lịch hành bên đường ôm, đều đầu tới khắc thường ánh mắt. Tuy rằng cảm thấy bọn họ quá mức dơ dao, nhưng cũng chưa nói cái gì. Lúc này, một cái ăn mặc đẹp đẽ quý giá tuổi trẻ nữ tử ngồi kiệu tám người nâng, ở đông đảo tùy tùng dưới sự bảo vệ đi tới. Sa Sa liền thấy được một nhược thân cùng diêm lịch hành ở lộ trung gian ôm, vì thế gọi người đem cốt tiểu dừng lại. Đỉnh. Cố Kiệu dừng lại, bên cạnh tỷ nữ liền tiến lên cung kính dò hỏi, "Công chúa, có chuyện gì?" Bên trong tiệu ngồi chính là Bắc Ngung quốc duy nhất công chúa, Bắc Thần Trường Nguyệt, cũng chính là lúc trước thiếu chút nữa phải gả nhập Tư Mã gia người. Bắc Thần Trường Nguyệt dùng một đôi sắc bén đơn phụng nhãn nhìn về phía trước, cảm thấy Mộc Nhược Hân cùng Diêm Lịch hành bên đường ôm thực trói mắt, gây tổn hơn chính là trật đạo của nàng, đến bây giờ còn không tránh hay, cái này làm cho nàng thực khó chịu. Đem phía trước kia hai cái không biết liêm sỉ cậu nam nữ cho ta cho tới. Đúng vậy. Mộc Nhược Hân cùng Diêm Lịch hành chỉ là ở trên phố ngắn mũi ôm một chút, cảm thụ có được lẫn nhau hạnh phúc, ai ngờ đột nhiên bị người vây quanh, những người đó thoạt nhìn mỗi người đều thực bất hữu thiện. Các ngươi làm gì? Một nhược hân có điểm không cao hứng, bất quá cũng không xin khí, biết bọn họ như vậy bên đường ôm không tốt lắm, tính toán nói nói vài câu liền hảo, chính là không nghĩ tới sự tình xa so nàng đoán trước muốn nghiêm trọng. Các ngươi chắn nhà của chúng ta công chúa đường đi, còn muốn hỏi chúng ta làm gì? Công chúa mệnh ta chờ đem các ngươi này đối cậu nam nữ áp đến nàng trước mặt. Công chúa, cái gì công chúa? Lớn mật, cũng dám coi rẻ ta bắt ngum quốc tôn quý công chúa, phải bị tội gì? Bắt ngum quốc công chúa, bắt thần trường người sao? Nàng vừa mới mới cho tới nhân vật này, không thể tưởng được nhanh như vậy là có thể gặp được. chính là như vậy kỳ diệu a. trải qua thẳng hô công chúa Huý, đây là đại bất kính chi tội. Thên mang tới chính là làm người tê, bằng không mang tới làm gì? nhà các ngươi công chúa ở nơi nào? đi, công chúa muốn gặp các ngươi. hai người tiến lên đem mục nhược hân đi phía trước đi. diêm lịch hành thực tức giận, muốn ra tay giáo huấn những người này, nhưng lại bị mục nhược hân ngăn trở. a hành, trước đừng có gấp. nhìn xem tình huống lại nói. vừa lúc lòng ta hỏa khí có điểm đại, có người đưa tới cửa tới cấp ta xả xả giận, đây là chuyện tốt, hơn nữa chúng ta có thể càng thêm dễ dàng nhìn thấy bắc thần trường này. ngươi xác định? ta xác định. phóng nhãn thiên hạ, còn có nào ai có thể đụng đến ta một con tóc? trừ bỏ ngươi cùng ma quân ở ngoài. đương nhiên, còn có một cái vạn tà chi linh, tên việc có thể làm lơ. nhân gia chính là vạn tà chi linh, liền ma quân đều kiên kỵ nhân vật, ngươi thế nhưng làm lơ nếu vạn tà chi linh biết đến lời nói, không biết sẽ là cái gì phản ứng. Bởi vì mục nhược hân cùng diêm lịch hoành đều không phản kháng, cho nên bọn họ thực mau đã bị tùy tùng áp đến bắc thần trường Nguyệt trước mặt. bắc thần trường Nguyệt vừa mới bắt đầu còn nghĩ lấy này hai cái bên đường ôm người khai đao, chính là vừa thấy đến diêm lịch hoành, lập tức bị hắn tuấn giật bất phàm bề ngoài cấp hấp dẫn. trong thiên hạ thế nhưng có như vậy tuấn mỹ nam tử, thật là nhân gian vưu và ta. người nam nhân này nàng muốn, hắn chỉ có thể là thuộc về nàng. chương năm trăm tự cầu nhiều phúc. mục nhược hân nhìn thấy bắc thần trường nguyện ánh mắt đầu tiên, lập tức từ nàng trong mắt nhìn đến nàng đuôi diêm lịch hoành ái mộ chi ý, còn có mãnh liệt chiếm hữu dụng, vì thế khinh miệt cười một chút thực sảo chính kinh miệt cười vừa vặn bị Bắc Thần Trường nguyện thấy được lấy cao nhân nhất đẳng khí thế chất vấn ngươi đang cười cái gì xin hỏi công chúa điện hạ trên đời mỗi người cười có phải hay không đều phải nói cho ngươi vì cái gì một nhược hân không trả lời Bắc Thần Trường nguyện chất vấn còn trái lại hỏi nàng ngươi thật to gan cũng dám như vậy cùng bản công chúa nói chuyện lá gan đại chính là công chúa điện hạ đi theo ta được biết trên đời này dám cùng ta nói như vậy lời nói người ít ỏi không có mấy mà kia mấy cái ít đòi không có mấy người kết cục đều không thấy được có bao nhiêu hảo Làm can cũng dám không đem ta Bắc Ngung Quốc công chúa điện hạ để vào mắt các ngươi phải bị tội gì một bên thị vệ thấy một nhược hân thái độ quá mức kiêu ngạo mở miệng trách cứ bắc ngung quốc công chúa mà thôi, không có gì léo ghốm, liền tính các ngươi bắc ngung quốc hoàng đế đứng ở ta trước mặt, ta cũng không thấy đến sẽ đem hắn để vào mắt. một nhược thân chưa bao giờ sẽ ở kiêu ngạo hương nại người trước mặt túi đầu, nếu người khác kiêu ngạo, nàng sẽ càng kiêu ngạo. Một người trận thế rất quan trọng, khí chẳng cũng rất quan trọng, thua người cũng không thể thua trận, chúng chi nàng cái gì đều không thua. hào một cái không coi ai ra gì điều dần, bản công chúa đảo muốn nhìn người có thể nhiều kiêu ngạo. người tới a, đem cái này điêu phụ bắt lấy, ngay tại chỗ tử hình. bắc thần trường nguyện không thể chịu được được một nhược thân kiêu nạo, vì giữ được chính mình công chúa uy nghiêm, không tiếp giết người thấy biết hiện tại là hoàng quyền thiên hạ, ngay cả trước kia tứ đại danh gia, năm đại gia tộc cũng không dám ở nàng trước mặt diêu võ dương oai, chúng chi là một cái bình thường phụ nhân. nếu liền cái này bình thường phụ nhân đều có thể vũ nhục nàng, kia bắc ngung quốc hoàng thất mặt hướng nào gác? bất quá này còn không phải quan trọng nhất nguyên nhân, quan trọng nhất chính là nguyên nhân là nữ nhân này chiếm hữu nàng nhìn chúng nam nhân, cho nên nàng này cần thiết đến chết. Hào một cái ủy thế hiếp người công chúa, bủn cô nãi nãi đảo muốn nhìn người có thể nhiều kiêu ngạo. chết đã đến nơi còn là ai chết đã đến nơi còn không biết đâu. nếu các ngươi bắc quốc hoàng thất đều là như vậy ủy thế người hành sự tác phong như vậy, ta hiện tại có thể nói cho ngươi, các ngươi bắc thần nhất tộc đi ta không ngại các ngươi bắc quốc xuất hiện một cái khác chính tư một cái khác lam chính tư, ý ngoài lời là muốn người khác thay thế được bắc thần nhất tộc thống linh bắc u quốc, như thế ngôn ngữ vô luận là xuất từ ai chi khẩu đều có new, phản chi ngại new phản tạo phản đều là diệt chính tộc tử tội. những lời này cho dù là quyền quý cũng không dám nói bậy, chúng chi là bình dân ba cánh. bất quá nếu ngươi nắm tay đủ nạnh, vậy có thể lên ngoại. bắc thần trường nguyệt nghe hiểu một nửa hơn trong lời nói ý tứ, càng vì tức giận, hiện tại không đơn giản là vì đoạt nam nhân đơn giản như vậy, mà là chân chính muốn giữ đinh bắc thần nhất tộc tôn nghiêm. ngươi thật to gan, thế nhưng như thế vu đục ta bắc thần nhất tộc, xem ra ngươi là chẳng sống. một khi đã như vậy, kia bản công chúa liền thành toàn ngươi, làm ngươi không cần xuống thêm, đi gặp một lần diêm vương đừng nói là Diêm Vương, Ma Vương, Ma Quân, Tà Linh ta đều gặp qua, không có gì lây vớm. Ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi muốn gặp một lần Diêm Vương. Công chúa điện hạ, phiến vãi ngươi chuyển cáo Bắc Thần Trường này. Mộc Nhược Hân vốn định cho thấy thân phận, miễn cho Bắc Thần Trường nguyệt mơ hồ mà đi lên tuyệt lộ, chính là Bắc Thần Trường Nguyệt cũng không làm Mộc Nhược Hân đem nói cho hết lời. Công chúa một khi tức giận, cái giá một mặt, gì đều mặc kệ, trước làm thịt lại nói, người tới à, đem cái này điều phụ ngay tại chỗ tử hình. Đúng vậy bên cạnh thủ vệ rút ra đao, đi lên trước, muốn đem Nhược Hân giết chết, chính là còn không có tới gần. đột nhiên một đạo lôi điện từ, từ trên trời xuống, đem thị vệ cấp phép đổ. Bang, không lý thời tiết thế nhưng đột nhiên sẽ đánh, quay thay bởi vì đột nhiên từ trên trời giáng xuống lôi điện, đem hiện trường tất cả mọi người dọa tới rồi, mỗi người đều ngẩng đầu nhìn không chung, vẻ mặt mờ mịt, không biết là chuyện như thế nào, phụ cận vây xem dân chúng còn đem này hiện tượng trở thành là ông trời tức giận, nhất định là ông trời sinh khí, cho nên mới sẽ trời nắng sẽ đánh. Không sai không sai, khẳng định là có người chọc giận ông trời, người này sẽ là ai đâu? Mọi người xôn nổi đem ánh mắt triệu bắt thần trường nguyệt tấu đi, cho rằng chọc giận ông trời người chính là nàng. Bắc thần trường nguyệt cũng bị vừa rồi lôi điện dọa tới rồi, nhưng nàng không thể chịu đựng được trung quanh truyền đến cái loại này kỳ dị ánh mắt, cảm giác thật mất mặt, vì giữ được mặt mũi, liền tính ông trời thật sự sinh khí, nàng cũng muốn đem cái kiếp không đem nàng để vào mắt điều phụ sự quyết. Sắc. đêm này điêu phụ cấp bản công chúa giết, Sắc. một nhược thân bất đắc dĩ lắc đầu, trong tay chống giống mọc ra một cây lại tế lại lớn lên dây mây, đem ngồi ở bên trong tiệu bắc thần trường nguyệt cấp lôi ra tới, ném đến trên mặt đất, lại dùng dây mây đem nàng trói thành một cái bánh trung dạng, âm thanh cười cười, châm trọng nói, liền bắc thần trường ngày một rõ ta đều đến cung cung kính kính, ngươi tính cái thứ gì? đừng nói là các ngươi bắc cung quốc, ngay cả lam chính tư ở trước mặt ta cũng không dám như vậy tiêu ngạo, ngươi một cái sớm tại nhiều năm trước nên gả vào tư mã gia người, dựa vào cái gì ở trước mặt ta la lên hết xuống? ngươi, ngươi cũng dám như vậy đối đối bản công chúa, bản công chúa chung ngươi chí độc, làm ngươi không chết tử tế được. Bắc Thần Trường nguyệt tức giận đến lý trí toàn độ, căn bản là không cẩn thận nghe một Nhược Hân lời nói, chỉ lo sinh khí. Nàng là cao quý kim chi ngọc diệp, là Bắc Mông quốc duy nhất công chúa, từ nhỏ đến lớn đều không có chịu quá như vậy vũ nhục, kêu nàng như thế nào có thể không khí. Ngươi nghe không rõ ta đang nói cái gì sao? Một Nhược Hân thực vô ngữ, hiện tại cũng không biết nên nói cái gì hảo. Bản công chúa mặc kệ ngươi đang nói cái gì, tóm lại ngươi chết chắc rồi, phải không? Không sai, không chỉ có ngươi muốn chết, nhưng phẩm là cùng ngươi có quan hệ người hết thảy đều chết, chỉ sợ chết người sẽ là ngươi. Mộc Nhược Hân lườm đến cùng Bắc Thần Trường nguyện tốn nước miếng, tùy tiện đối bên cạnh một cái thị vệ hạ lệnh, đi giúp Bắc Thần Trường ngày cho ta gọi tới. Ngươi thị vệ ngay từ đầu còn không muốn nghe lệnh, chính là đương cảm giác được một nhược thân trên người kia cổ đáng sợ hơi thở khi, sợ tới mức đem lời muốn nói đều cấp nuốt trở lại đi, ngoan ngoãn nghe lệnh hành sự. Bắc Thần Trường nguyệt tùy tùng đều sợ tới mức ngốc tại tại chỗ bất động, không ai dám tiến lên đi thù giá, đều dưới đấy lòng suy đoán này hai người kia lai lịch, nhưng không ai đoán được bọn họ là ai. Không phải bọn họ đoán không ra tới, mà là Ma Vương vợ chồng hai mất tích mấy năm, bọn họ sao có thể sẽ nghĩ đến nơi đó đi? Các ngươi chết chắc rồi, bản công chúa là sẽ không buông tha các ngươi, các ngươi cấp bản công chúa chờ. Thức thời nói hiện tại liền buông ra bản công chúa, các bản công chúa dập đầu nhận sai, có lẽ bản công chúa còn sẽ tha cho ngươi một mạng, nếu không. Thứ thời nói ngươi liền cho ta bứt tranh cãi, nếu không buồn cô nãi nãi muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Một nhược hân trái lại cảnh cáo Bắc Thần Trường Nguyệt, trong tay chống rống biến ra một cây đại đại gai độc, để ở Bắc Thần Trường Nguyệt trên mặt, hù do nàng, này cây trâm thượng tất cả đều là kịch độc, nếu không cẩn thận hoa bị thương ngươi mặt, vậy ngươi gương mặt này lợi vị? Lại làm ta nghe được khó nghe nói, ta không ngại ở ngươi trên mặt hoa mấy hoa. Bắc Thần Trường Nguyệt thật sự dọa tới rồi, không dám lại hè răng, chỉ dám ở trong lầm mắng, số nữ nhân, các bản công chỗ chờ, chờ hoàng huynh gần nhất, nhất định phải ngươi đẹp. Bắc Thần Trường ngày lúc này đang ở Ngự Thư Phòng cùng Bắc Ngung Quốc quân thương lượng chuyện quan trọng, biết được Bắc Thần Trường nguyện bị người buộc chặt ném ở ném ở trên đường cái sự, cảm thấy sự có kỳ cật, không nghĩ đem sự tình náo đại, tính toán biết rõ ràng ngọn nguồn lại nói, nhưng Bắc Thần Quốc quân lại bằng không, biết được việc này, mặt rồng giận dữ, không đợi Bắc Thần Trường ngày phát biểu ý kiến, hắn đã hạ lệnh sai người dẫn quân đội đi xử lý việc này, dám như vậy khinh nhục ta Bắc Ngung Quốc công chúa, há có thể nhẹ tha? Bắc Thần Trường ngày có một loại thật không tốt dự cảm, cho nên khăng khăng muốn đi theo nhìn xem, miễn cho chọc tới không nên dây vào người, hắn đến nay đều còn không có quên Tư Mã gia diệt vong chân chính nguyên nhân, đó là bởi vì Tư Mã gia đắc tội không nên đắc tội người, cho nên mới sẽ bị diệt. Bắc Ung quốc thật vất vả có hôm nay, hắn cũng không thể bước tư mã ra vết xe đổ. Giám đảm đương phố đối công chúa động thủ người, tuyệt phi người bình thường, loại người này rất có khả năng liền bọn họ hoàng thất đều không thể chơi vào. Một nhược thân cứ như vậy ở trên đường cái chờ bắc thần trường này còn tùy ý sai sử bắc thần trường nguyện tùy tùng, làm cho bọn họ đi cho nàng chuẩn bị lấy dựa. Trà bánh, cứ như vậy ở trên đường cái uống trà ăn điểm tâm, còn không màng mọi người ánh mắt, thân mật cấp Diêm Lịch hành mỹ thực. A Hoàng, điểm tâm này hương vị không tồi, ngươi thường thường, a. Diêm Lịch hành thói quen này đó thân mật hành động, cũng không để bộ người ngoài ánh mắt, mở miệng ăn, tuy rằng cảm thấy điểm tâm hương vị chẳng ra gì, nhưng cảm giác lại rất mỹ diệu. Không biết như vậy hạnh phúc thời khắc hắn còn có thể hưởng thụ bao lâu thừa diệm hiện tại còn có thể hưởng thụ liền nhiều hưởng thụ đi có phải hay không hương vị không tồi a ân kia lại đến một khối bắc thần trường nguyệt coi trọng diêm lịch hành cho nên nhìn đến một lược hân cùng diêm lịch hành thân mật hành động cảm thấy đặc biệt trói mắt đương nhiên bắc thần trường nguyệt hiện tại còn không biết diêm lịch hành chân chính thân phận chỉ là coi trọng hắn tuấn giật bất phàm bên ngoài mặc kệ là người nào lấy nàng bắc ngung bước công chủ thân phận chẳng lẽ còn không xứng với sao số nữ nhân cấp bản công chiếu trở đợi lát nữa muốn người đẹp qua một đoạn thời gian toàn đội đường cái đột nhiên bị thân xuyên cối giáp tay cầm binh khí quân đội vây quanh hơn nữa nhân số rất nhiều Bắc Thần nhất tục xuất động quân đội, đem chung quanh xem náo nhiệt dân chúng cấp dọa tới rồi, sôi nổi xúc không dám động, còn bị cưỡng bách ngồi sụp xuống. Nếu ai dám đứng thẳng, ai sẽ phải chết. Sở hữu dân chúng đều ngồi sụp xuống lúc sau, một người thân cùng Diêm Lịch hành liền phá lệ thấy được. Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, con tỉnh công chúa điện hạ thứ tội. Một cái xuyên hoàng kim khôi giáp tuổi trẻ nam tử đi đến Bắc Thần trường nguyện trước mặt, bị xuống thỉnh tội. Lý Minh Sơn, như thế nào sẽ là ngươi? Hoàng huynh đâu? Bắc Thần trường Nguyệt còn bị buộc chặt, nhưng nhìn đến người tới không phải Bắc Thần trường này, mà là Lý Minh Sơn, Bắc quốc đại tướng quân chi từ khi mặt dị thường khó coi. Hồi chúa, thuộc hạ phong hoàng thượng chi mệnh, dẫn người tới cứu công chúa, đến nơi thái tử điện hạ, thuộc hạ cũng không biết. Ngươi Vô Nghĩa như vậy nhiều làm gì, còn không nhanh lên cấp bản công chúa cởi bỏ. Đúng vậy, Lý Minh Sơn đang chuẩn bị muốn động thủ giúp Bắc Thần Trường nguyệt mở chói, một người thân đột nhiên âm lánh lánh mà nói, ở ngươi động thủ phía trước, ta trước cho ngươi để cái tỉnh. Cái này dây mây thượng tất cả đều là ký độc, ngươi nếu dùng tay chạm vào nói, sẽ lập tức trúng độc. Về sau ngươi một đôi tay liền có thể về hưu. Dám can đảm như thế đối đại công chúa, quả thực không đem ta bắt ngung quốc để vào mắt, đợi lát nữa lại thu thập các ngươi. Lý Minh Sơn tức giận mắng, vô dụng tay đi cởi bỏ dây mây, mà là trực tiếp rút ra đao đi cắt, chính là kết quả lại làm hắn thực kinh ngạc. Hắn kia đem chém như chém bảo đao thế nhưng cắt không ngừng một cây dây mây, này như thế nào khả năng? Bắc Thần Trường Nguyệt thấy Lý Minh Sơn dao không có thể cắt đứt dây mây, trong lòng bắt đầu có điểm luống cuống, bất quá nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là đem hỏa khí đều phát tiết đến Lý Minh Sơn trên người. Thật là đồ vô dụng, liền một cây dây mây đều không đối phó được, ngươi là như thế nào lên làm Bắc Ngung Quốc thiếu tướng quân? Xem ra bên ngoài đồn đại không sai, ngươi chính là dựa vào cha ngươi mới ngồi trên vị trí này, kỳ thật một chút bản lĩnh đều không có. Lý Minh Sơn đối Bắc Thần Trường Nguyệt có ái mộ chi ý, bị người thường khinh thường cảm giác thật sự rất khó chịu, vì thế, hắn càng dùng sức cắt dây mây, kết quả một không cẩn thận thương tới rồi Bắc Thần Trường Nguyệt, vết cắt cánh tay của nàng. Lý Minh Sơn, ngươi tưởng ám sát bản công chúa sao? Thuộc hạ biết sai, thỉnh công chúa thứ tội. Lý Minh Sơn nơi nào còn dám lại cắt, đã sợ tới mức quỳ trên mặt đất. Này đáng chết dây mây, như thế nào liền như vậy này đâu, cư nhiên liền hắn đao đều cắt không ngừng. Nếu ngươi muốn bản công chúa thứ tội, liền đem cái kia nữ đầu cắt bỏ, nhưng không chuẩn thương tổn bên cạnh cái Tiên Nam, biết không? Bắc Thần Trường Nguyệt nhìn ra được tới trên người dây mây không phải bình thường vật, cho nên không hề làm Lý Minh Sơn cắt dây mây, mà là làm hắn đi sát một nửa hận. Bất quá Bắc Thần Trường Nguyệt mặt sau kêu một câu đem nàng đối diêm lịch hành ái mộ tất cả đều điều lộ. Diêm Lịch Hành không có một chút phản ứng, toàn coi như là không nghe thấy, ngồi ở tại chỗ bất động, đem loại sự tình này để lại cho một nửa hận đi xử lý. Cùng với nói là xử lý, không bằng nói là chơi. Một nhược hân ở xử lý loại sự tình này thời điểm thông thường đều là mang theo chơi trong lòng, cho nên ở chơi thời điểm có thể như thế nào chỉnh liền như thế nào chỉnh. Muốn giết ta, kia đến xem các ngươi có hay không buồn sự này mới được. Bất quá cái kia cái gì nguyệt công chúa, ngươi có phải hay không coi trọng ta trợ phu? Rất xin lỗi, ta nam nhân vĩnh viễn đều là của ta, ngươi vĩnh viễn đều không chiếm được. Hừ, bản công chúa thích đồ vật còn không có không chiếm được. Bắc thần trường nguyệt ỉ vào có quân đội ở đây, đã không giống vừa rồi như vậy sợ hãi, khí thế lại toát ra tới, thái độ phi thường tiêu ngạo. Bắc ung quốc tốt nhất quân đội đều ở chỗ này, nàng sợ cái gì? Hắn không phải đồ vật, hắn là một người. Mặc kệ là người vẫn là đồ vật, dù sao bản công chúa coi trọng, hắn chính là bản công chúa. Ta đây đưa ngươi bốn chữ, tự cầu nhiều phúc. Lý Minh Sơn nơi nào sẽ nghe một nhược hân vong nghĩa, dựa theo bắc thần trường nguyện theo như lời, trước đem một nhược hân cấp giết. Kỳ thật hắn còn muốn giết Diêm lịch Hành, chỉ là công chúa không cho, hắn chỉ có thể chịu đựng. Bất quá chỉ là hiện tại không giết, về sau liền không nhất định. Công chúa thích người nam nhân này, người nam nhân này liền không thể sống. Lý Minh Sơn cầm đao triều một nhược hân đi tới, chỉ vào nàng, không đem nàng để vào mắt, nghiêm túc nói, dám trêu ta Bắc Ngung quốc công chúa, vậy ngươi cũng chỉ có thể xuống địa ngủ đi. Dám dùng dao triều vào ta, vậy ngươi đời này cũng đừng tưởng lại cầm nao. Ngươi là Bắc Ngung quốc thiếu tướng quân đúng không? Khiến cho ta nhìn xem bản lĩnh của ngươi có bao nhiêu đại? Mộc Nhược Hân không có cùng Lý Minh Sơn đánh, không biết nói cái gì sau đã đem công tinh nhân triệu hồi ra tới. "Tiểu Ngung, ngươi đi gặp cái này bắt Ngung quốc thiếu tướng quân. Nhớ rõ muốn thủ hạ Lưu Tỉnh, cũng không thể đem nhân ra mạng nhỏ cấp lộng không có, có biết hay không?" "Gâu gâu gâu là, chủ nhân." Ngung tinh nhân tuy rằng là linh quyển, nhưng nó bề ngoài cùng bình thường quyển khác nhau không lớn, ở người bình thường xem ra, nó cũng chỉ là một con quyển. Mộc Nhược Hân làm một con quyển tới cùng Lý Minh Sơn chiến đấu, nay quả thực chính là đối Lý Minh Sơn trần trụi vũ đục. Lý Minh Sơn tức giận đến nổi trận lôi đình, phẫn nộ mang to, "Số lưu nhân, dám như vậy đục nhã bản tướng quân, xem ra ngươi thật sự chặn sống, có phải hay không đục nhã ngươi, đánh qua sau mới biết được." ngươi cũng không nên coi khinh ta tiểu vương, nó bản lĩnh nhưng lớn đâu. nếu ngươi liền nó đều đánh không lại, ta khuyên ngươi vẫn là cút qua một bên, không cần tranh cái này nữa đủ. nếu không ngươi cũng chỉ có sống đời. ngươi, khinh người quá đáng. đối phó các ngươi loại này thích gì thế liếc người người, ta thực nguyên nhân khinh người quá đáng. tìm chết. Lý Minh Sơn chịu không nổi một nhược thân nuôn ngựa công kích, huy đao đi lên, muốn đem nàng chém chết, ai ngờ lại bị một cái quyền chặn đường đi. Vương Tinh Nhân dựa theo một nhược thân theo như lời, muốn cùng Lý Minh Sơn chiến một hồi, cho nên che ở phía trước, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, bốn chân thượng lợi chảo hơi hơi lộ ra tới, nhưng không lông tóc che đợi, không ai thấy được rõ ràng nếu có người nhìn đến nói nhất định bị do đến những cái đó lợi chảo không một con đều so Lý Minh Sơn trong tay đao muốn sắc bén đến nhiều gâu gâu ông tinh nhân đối Lý Minh Sơn khiêu khích kêu vài tiếng Lý Minh Sơn vừa mới bắt đầu cũng không đem ông tinh nhân để vào mắt hiện tại cũng không đem nó để vào mắt chỉ là bởi vì nó chặn đường dưới sự tức giận chém nó một đao kết quả không chém tới chính mình ngược lại bị một con lợi chảo chảo bị thương tay a ông tinh nhân nhảy mà thượng tránh đi Lý Minh Sơn đao sau đó ở trên tay hắn chảo một phen Lý Minh Sơn mu bàn tay bị chảo bị thương có ba đạo vết máu thật sâu thương thế rất nghiêm trọng miệng vết thương tựa hồ ở thối giữa nay này chỉ khuyển móng nuốt cũng không phải là giống nhau lợi hại a xuất sinh, dám đả thương người, bản tướng quân hôm nay liền đem ngươi diệt, đốn thành một nồi thịt. Lý Minh Sơn không phục, lại lần nữa đối vũ tinh nhân đột thủ, lần này không dám khi địch, lấy ra chính mình thật bản lĩnh, nhưng kết quả vẫn là không như ý. Vũ tinh nhân thực xảo diệu mà tránh ra Lý Minh Sơn công kích, nhảy đến hắn mặt sau, ở hắn hậu bối thượng lại chảo một chút. A Lý Minh Sơn xuyên chính là hoàng kim khô giáp, giống nhau đao kiếm đều chém bất động, huống chi là móng bước. Nay chỉ quyền móng bước thế nhưng có thể chảo phá hắn giáp, thương đến thân thể hắn, có thể thấy được thực lực. Đáng giận, chẳng lẽ hắn Đường Đường Bắc Ngung Quốc thiếu tướng quân liền một cái quyền đều đánh không lại sao? Lý Minh Sơn vẫn là phục, còn muốn đánh, nhưng mỗi lần tiến công đều sẽ thải, đến cuối cùng thương Thế Nghiêm trọng đến vô pháp đứng thẳng. Bắc Thần Trường Nguyệt thấy như vậy một màn, tức giận mắng to: "Lý Minh Sơn, không thể tưởng được ngươi như vậy vô dụng. Ngươi loại người này làm ta Bắc Ngung Quốc tướng quân, kia quả thực chính là hại ta Bắc Ngung Quốc. Đồ vô dụng, từ đâu ra lăn nào đi, đừng ở chỗ này xấu hổ mất mặt xấu hổ." Bắc Thần Trường Nguyệt ngoài miệng mắng đến lợi hại, nhưng trong lòng lại rất là trương, đã cảm giác được chính mình lần này chọc phải không dễ cho người. Liên tính thật không dễ chọc, lấy nàng Bắc Thần nhất tộc thực lực, chẳng lẽ còn sợ này hai người không thành? Công chúa bất giận, thuộc hạ còn có thể lại chạm. Lý Minh Sơn không nghĩ trong lòng ái người trước mặt mất mặt, chính là muốn đứng lên lại chạm. Khả thân thượng miệng vết thương vô cùng đau đớn, giáp tổn hại nghiêm trọng, nếu là ở trên chiến trường, hắn đã sớm đã chết. Người ngoài đều cho rằng hắn là dựa vào chính mình phụ thân mới ngồi trên thiếu tướng quân vị trí này, chỉ có thiếu bộ phận người biết hắn là dựa vào thật bản lĩnh ngồi trên đi. Nhưng mà hắn thật bản lĩnh thế, nhưng đánh không lại một cái quyền, này quả thực chính là cái chế cười. Đều như vậy, còn như thế nào đánh? Lan, go go go công tinh nhân đối Lý Minh Sơn khinh miệt một tia, sau đó trở lại một nhược hân bên người phụ mệnh, go go go. Chủ nhân, hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu bông thật lợi hại, một trận chiến này đánh đến thật sự là quá xinh đẹp. Trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi, đợi lát nữa lại trở về. Một nhược hân tinh nhân đầu, khen nó. Nàng sở dĩ làm tinh nhân xuất chiến, cũng không phải bởi vì bông tinh nhân lợi hại, mà là bông tinh nhân không dễ dàng làm người cảm thấy là gì loại nếu làm Ali cùng Hòa Phượng ra tới, chúng nó chỉ sợ còn không có đánh, thân phận liền cho hấp thụ ánh sáng, kia còn có cái gì náo nhiệt có thể xem. Vương Tinh Nhân ở một nhược thân dưới chân ngồi, thực ngăn đoán. Lý Minh Sơn cảm thấy thực hổ thẹn, không mặt mũi gặp người, tính toán cắt cổ tự sát, nhưng liền ở hắn chuẩn bị muốn động thủ thời điểm, một viên đá đánh lại đây, đem trong tay hắn dao nhỏ xóa sạch. Chịu được thất bại nam nhân mới xem như chân chính đại trợ phu. Bắc Thần Trường mấy ngày gần đây ngăn cản Lý Minh Sơn tự sát. Bắc Thần Trường Nguyệt vừa thấy đến Bắc Thần Trường ngày liền cầu cứu, Hoàng Hình, cứu ta, hai người kia quá không đem chúng ta bắt hoàng thất để vào mắt, ngươi nhất định phải hảo hảo huấn một chút bọn họ, đặc biệt là nữ nhân kia, nhất định phải đem nàng mã phanh thơi cơ miệng trông như vậy đại phiến thái, ngươi còn có mặt mũi nói cái gì nha? Trư năm trăm bảy mươi sáu vậy yên thân, bắc thần trường ngay đổi tới hiện trường, liếc mắt một cái liền thấy được một nhược hân cùng diêm lịch hành, đã đoán được sự tình đại khái, biết rõ đại sự không ổn, chạy nhanh ngăn lại, để tránh tình thế càng nghiêm trọng, hơn nữa cũng không có lập tức cấp bắc thần trường nguyệt giải thích lý hoặc, mà là trước hướng một nhược hân cùng diêm lịch hành xin lỗi, nguyên lai là ma vương tôn thượng cùng tôn phu nhân, hoan tới ta bắc Trung quốc, xá buổi tuổi nhỏ không hiểu chuyện, lại bị ta cái này đương hình trưởng hỏng rồi, nếu có chỗ đắc tội, mong rằng hai vị nhiều hơn tha thứ, ma vương. Tôn thượng Bắc Thần Trường nguyện biết Diêm Lịch Hành cùng Mục nhược Hân thân phận kia một khắc, cả khuôn mặt thượng biểu tình tất cả đều cường, rút gần đến ngũ quan cơ hồ và mẹo, trong mắt tràn đầy tất cả đều là khẩn trường cùng sợ hãi, tuy rằng thân thể bị dây mây buộc chặt, nhưng cũng còn ở phát run. "Thiên A, nàng thế, nhưng trong toàn thế gian đều không người dám trêu chọc người, này quả thực chính là ở cùng Diêm Vương đánh nhau, thời thời khắc khắc đều có khả năng hôi phi in diệt, hồn phi phế tán." Mục nhược Hân đem buộc chặt ở Bắc Thần Trường Nguyệt trên người dây mây thu đi, mang theo khinh miệt chi ý, âm lánh lánh mà nói: "Nếu không phải xem ở ngươi nàng không có khả năng sống đến bây giờ, nhưng chuyện này ta không tính toán liền như thế nào tính." Bác thần Trường ngươi ta không phải ngày đầu tiên nhận thức, ngươi hẳn là biết ta hành sự tác phong." Phu nhân có thể đưa ra điều kiện, chỉ cần ta Bắcung Quốc có thể làm được, nhất định đem hết toàn lực hoàn thành, chỉ hy vọng phu nhân có thể không so đo việc này. Bắc Thần Trường ngày thực thông minh, biết giờ này khắc này tốt nhất biện pháp giải quyết là cái gì, cho dù ném điểm mặt, hắn cũng sẽ không cùng Ma Vương vợ chồng đối thượng. Cùng bọn họ hai người đối thượng, đó là tìm chết. Hảo đi, xem ở ngươi như vậy có thành ý phân thượng, liền cho các ngươi một cái cơ hội. Ta tới Bắcung Quốc là vì tìm một người, nếu ngươi có thể giúp ta đem người này tìm được, ta đây coi như hôm nay sự không phát sinh quá. Phu nhân muốn tìm người nào? Sở Thanh Phong. Bắc Thần Trường nghe thấy cái này tên, mày một chút, bất luận kẻ nào đều nhìn ra được tới hắn ở khó xử. Bắc Thần Trường Nguyệt ở Khôi Phục Tự do kia một khắc cũng đã trốn đến Bắc Thần Trường này phía sau đi, đem một nhược hân lời nói nghe được rành mạch, bởi vì quá mức sợ hãi, cho nên không dám lên tiếng, thẳng đến nghe thấy Sở Thanh Phong tên mới có điểm phản ứng, thấp giọng nói thầm, Sở Thanh Phong không phải đã sớm đã chết sao? Muốn bọn họ đi tìm một cái người chết, này rõ ràng chính là làm khó người khác sao? Tuy rằng Bắc Thần Trường Nguyệt đem thanh âm ép tới rất thấp, nhưng một nhược hân vẫn là nghe tới rồi, hơn nữa nghe được rất rõ ràng, cũng không lên quanh lòng vòng nói nghĩa, trực tiếp đem sự tình đơn giản nói rõ ràng, Sở Thanh Phong còn sống, lúc này hẳn là còn ở Bắc Trung Quốc. Bắc Thần Trường này, ta cấp 10 ngày thời gian, 10 ngày lúc sau tìm không thấy Sở Thanh Phong, vậy ngươi muội muội đã có thể thảm lạc. Hảo Hảo giúp ta tìm sở Thanh Phong đi, tìm được người liền đem cái này viên hạt giống loại đến trong đất, ta tự nhiên sẽ biết. Mục Nhược Hân đem một viên giống đậu xanh hạt giống đưa cho Bắc Thần Trường này. Bắc Thần Trường ngay tiếp nhận hạt giống là lúc, cảm giác trên người đột nhiên nhiều một cái gánh nặng, cái này gánh nặng thiếu chút nữa ép tới hắn không thở nổi, trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc, đang muốn hỏi cái minh mạch, chính là đương hắn ngẩng đầu lên thời điểm, Mục Nhược Hân cùng Diêm Lịch Hành đã biến mất không thấy, không biết tung tích. Mới ngày trong vòng muốn hắn tìm một cái sâu không lường được, hành tung mơ hồ, thậm chí có khả năng đã chết đi người, sao có thể? Hoàng huynh, bọn họ giống như đi rồi. Bắc Thần Trường nguyện thẳng đến một nhợt thân cùng Diêm Lịch hành biến mất lúc sau mới dám mở miệng nói chuyện, giọng nói bên trong còn có run rẩy, có thể thấy được trong lòng Khẩn Trường cùng sợ hãi còn chưa tan đi. Đó là Ma Vương, còn có Ma Vương nữ nhân, Ma Thành nữ chủ nhân, hai cái đáng sợ tới cực điểm nhân vật, nàng thế nhưng không biết sống chết mà đi trêu chọc nhân vật như vậy, còn hảo không, có Hoàng huynh tới rồi, bằng không, Bắc Thần Trường ngày bởi vì chuyện này tức giận phi thường, ngày thường rất ít đối Bắc Thần Trường nguyện phát hỏa, lần này thật sự không thể nhịn được nữa, ở trên đường cái liền nghiêm khắc trách cứ nàng, "Ngươi có thể hay không hiểu chuyện một chút? Đừng tưởng rằng một cái Bắc Ngung Quốc công chúa là có thể làm ngươi muốn làm gì thì làm, trên đời này còn có rất nhiều người là ngươi trêu chọc không dậy nổi." chứa phi ngươi muốn cho chúng ta bắc thần nhất tộc giống phương đông nhất tộc như vậy bị người thay thế được làm một cái công chúa nên có công chúa dạng nhìn một cái ngươi ngày thường đều là bộ dáng gì thì thư lễ nghi mọi thứ không hiểu liền biết ở bên ngoài gây chuyện thị phi ngươi nếu là còn như vậy đi xuống bắc ung quốc sớm hay muộn có một chút sẽ nhân ngươi mà chết Hoàng minh việc này cũng không thể trách ta là bọn họ chặn ta đường đi còn ngươi còn có lý đừng cho là ta không biết ngươi ở bên ngoài đều làm chút cái gì nếu ngươi còn như vậy ta không ngại làm ma vương vợ chồng đem ngươi xử trí bắc thần trường ngày gắt xuống tàn nhẫn lời nói tức giận rời đi Bắc Thần Trường nguyện vốn dĩ tâm tình liền không tốt, bị Bắc Thần Trường ngày như vậy một máng, công chúa tính tình một phát không thể vãn hồi, dùng tay chỉ Bắc Thần Trường ngày bóng dáng, máng, "Hoàng huynh, ngươi trước nay đều không có như vậy máng quá ta, ta nhất định phải nói cho phụ hoàng, làm phụ hoàng thay ta làm chủ." Bắc Thần Trường ngày đi ở phía trước nghe được Bắc Thần Trường nguyện những lời này, trong lòng lạnh lạnh, cảm giác không tốt lắm. Hắn cái kia phụ hoàng liền cùng Bắc Thần Trường nguyện giống nhau, không biết trời cao đất dày, cho rằng Bắc Thần nhất tộc thực lực rất mạnh, trên đời không có mấy người có thể địch, không nghĩ tới đó là tự cho là đúng. Hiện tại Bắc Ngung quốc căn bản chịu không nổi một chút gió táp sóng xô, nếu không có Lam Chính Tư hỗ trợ đem trên giang hồ thế lực chen ép đi xuống, Bắc Thần nhất tộc có thể có hôm nay xem ra hắn đến sớm làm chuẩn bị mới được, tuyệt không có thể làm Bắc Thần Nhất tộc giống Vương Đông Nhất tộc có lẽ Tư Mã gia như vậy diệt vong. Mục Nhược Hân đem tìm người sự ném cho Bắc Thần trường ngày, chính mình còn lại là cùng Diêm Lịch hành đi trước hỏa tộc. Trước kia đã tới thủy tộc, còn cầm thủy tộc không ít đá thủy tinh. Hiện tại ngâm lại, chúng ta lúc ấy thật là có điểm giống cường đạo. Bất quá đây là thủy như tiên đáp ứng cho chúng ta, ta chỉ là lấy đi thuộc về chính mình đồ vật. Lúc này đây lại đi thủy tộc, không biết sẽ có chuyện hiếm lạ kỳ quái gì phát sinh. Chỉ tiếp ý cảnh họ rồi, băng không nói kia thượng trăm viên đá thủy tinh còn có thủy tộc thủy linh dị diền có thể có tác dụng. Mục Nhược Hân lấy ra ý cảnh mất đi linh tính trầm hương một vòng tay, đau lòng không thôi. Trong khoảng thời gian này, nàng suy nghĩ rất nhiều biện pháp sửa chữa một vòng, nhưng cũng chưa có thể tối hảo, đáng tiếc bên trong như vậy nhiều thứ tốt, nhưng cái đó núi vàng núi bạc, linh thảo linh dược, nàng thật sự hảo tưởng nhợ a. Có lẽ là ý cảnh chi linh đã chết, cho nên này vòng tay mới vô pháp chữa trị. Phạm là có linh tính đồ vật đều có sinh mệnh, một khi mất đi sinh mệnh liền sẽ như người giống nhau, hóa thành bụi đất. Diễm Lịch Hành đem một vòng lấy lại đây, nhìn nhìn, tuy rằng là hán tộc hư, nhưng hắn cũng không đau lòng. Đừng nói là một cái vòng tay, liền tính là một người, vì cứu Tô Diễm Thế tử, hắn đều có thể vứt bỏ. Có lẽ chính là như ngươi nói vậy đi. Ta hiện tại mỗi ngày đều cấp vòng tay rót vào linh lực, nhìn xem có thể hay không có tác dụng gì. Như thế nào? trước mắt mới thôi. Hoàn toàn không tác dụng, nhưng ta sẽ không từ bỏ. Mỗi ngày ta đều sẽ tiên chỉ dót vào một chút linh lực, nói không chừng sẽ có kỳ tích phát sinh a. Nói nữa, bên trong có cơ hội là toàn bộ huyền linh giới vàng bạc tài bảo, các loại hiếm quý thảo dược, liền tính không vì cái gì khác, vì những cái đo vàng, ta đều đến thử một lần. Mộc Nhược Hân đem một vòng một lần nữa mang về trên cổ tay, sẽ không bởi vì vòng tay mất đi linh tính liền ghét bỏ nó. Tuy rằng vòng tay đã không có linh tính, nhưng là mụ mụ để lại cho nàng đồ vật, nàng đương nhiên muốn bảo quản hảo. Hảo đi, ngươi cao hứng liền hảo. Đối với Mộc Nhược Hân yêu tiền, Diêm Lịch Hành đã sớm thấy nhiều không trách, nếu ngày nào đó nàng đột nhiên không yêu tài, tiêng mới kỳ bái đâu. Ta cao hứng còn không được, ngươi cũng đến cao hứng mới được. Bất quá hiện tại quan trọng nhất sự không phải chữa trị vòng tay, mà là nghĩ cách phong ấn Ma Quân. Ân, nếu Ân, ngươi thật sự cho rằng Bắc Thần Trường ngày có thể tìm được Sở Thanh Phong sao? Diễm Lịch Hoành Nghiêm bỗng hỏi, trong mắt tràn ngập hoài nghi. Sở Thanh Phong là người thế nào, há là người bình thường muốn tìm là có thể tìm được. Ta đối Bắc Thần Trường ngày căn bản không ôm bao lớn hy vọng, tìm người sự còn phải dựa chúng ta. Tuy rằng không ôm quá lớn hy vọng, nhưng cũng không thể lãng phí từng giọt từng giọt nhưng dùng lực lượng. Hiện tại chúng ta thời gian không nhiều lắm, có thể tranh thủ đến một ngày là một ngày, cho dù là một khắc cũng hảo. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta liền không cần lại lãng phí, chạy nhanh đi thôi, phía trước không muốn hẳn là chính là thủy tộc tiểu cậu. Mục Nhược Hân vừa nhớ tới phong ấn ma quân sự liền tới kính, nhanh hơn bước chân đi tới. Chỉ có đem ma quân phong ấn lúc sau, nàng mới sẽ không mất đi yêu nhất chở phù, mới có thể quá thượng tiêu giao sung sướng, an an ổn ổn nhạ tử, thưởng thụ hạnh phúc, tốt đẹp nhân sinh. Diêm lịch Hoàng làm sao không nghĩ sớm một chút đem ma quân phong ấn? Chính là một kiện cơ hồ không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Người khác có lẽ không biết, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được ma quân phá phong sắp tới. Mấy ngày nay ma quân tuy rằng không ra tới quái phá, hắn ngực cũng không đau, thật là bình thường không việc gì. Nhưng hắn luôn có một loại rất kỳ quái cảm giác, tổng cảm thấy thiếu cái gì, lại hoặc là nhiều cái gì. Loại cảm giác này làm hắn cảm thấy thực bất an, bất quá vì không cho Mục Nhược Hân lo lắng, hắn nỗ lực che giấu hảo, không biểu lộ ra tới. Có lẽ Ma Quân đã ở bắt đầu bố trí phá phong sự, xem ra hắn phải nhanh một chút tìm được Sở Thanh Phong mới được. Sở Thanh Phong ở bọt nước dưới sự trợ giúp, lặng yên không một tiếng động mà rời đi sở ra, lúc này đang đứng ở thủy tộc bên ngoài tối cao sông băng thượng, nhìn trắng xóa sông băng, tâm tình rất là trầm trọng. Thủy tộc, cái này làm hắn thống hận địa phương, nhưng lại là hắn căn nơi. Công tử, đã đến thủy tộc cửa, ngươi không đi vào sao? Bọt nước vẫn luôn đi theo Sở Thanh Phong, không có rời đi, nhưng càng tới gần thủy tộc, nàng hận ý lại càng lớn. Ân tình nàng không có quên, nhưng thù hận nàng càng không có quên, lúc này nàng hận không thể lập tức vọt vào thủy tộc, đem thủy thiên sơn đại tá khối. Chính là lấy nàng hiện tại thực lực, căn bản làm không được, cho nên chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Người ân tình đã báo, hiện tại có thể đi báo thủ Sở Thanh Phong trong tay cầm chính mình mẫu thân bài vị, tưởng niệm trên đời này duy nhất cho hắn ấm áp cùng yêu thương người, liền tính là lấy sở hữu hết thể đi đổi, hắn cũng nguyện ý đổi về yêu thương hắn mẫu thân. Nhưng đây là vô pháp thực hiện nộ. Công tử, ngươi không đi vào sao? Bọn nước hỏi, nỗ lực áp chế thù hận, làm cho chính mình rất khó chịu. Đi vào xem ngươi báo thù sao? Sở Thanh Phong hỏi lại, chỉ cần công tử một câu, bọn nước có thể lưu thủy thiên sơn một mạng, chỉ cần hắn một cái cánh tay là được. Không cần, hắn sinh tử cùng ta không quan hệ. Bất quá nhắc nhở ngươi một câu, lấy thực lực của ngươi, không có khả năng báo được thù. Ta kiến nghị ngươi trở về lại tu luyện mấy năm, chờ thực lực trở nên càn cường lại đến báo thủ Hắn kỳ thật là không hy vọng bọn nước đi báo thủ, nhưng nói như vậy hắn căn bản nói không nên lời. Sở dĩ không hy vọng bọn nước đi báo thủ, cũng không phải bởi vì để ý Thủy Thiên Sơn chết sống, mà là không hy vọng bọn nước đi chịu chết. Đến nỗi Thủy Thiên Sơn, hắn nối cái này phụ thân cảm giác thực phức tạp, hận đấu xương lại không thể nơi hạ. Ta biết chính mình bản lĩnh không đủ, muốn báo thủ khó hơn lên trời, ta càng biết cho dù luyện nữa thượng trăm năm cũng không có khả năng là Thủy Thiên Sơn đối thủ. Vậy ngươi còn muốn báo thủ? Có chút thủ không thể không báo. Công tử, bọn nước đường đột hỏi một câu, ngươi nối lệnh tôn thủ hận có bao nhiêu lại? Nghế. Sở Thanh Phong biết bọn nước muốn nói gì, đánh gãy nàng lời nói, tự tiện nói, ta sẽ không giúp ngươi báo thủ liên tính hắn lại hận thủy thiên sơn nhưng thủy thiên sơn vẫn là hắn cha ruột hắn không thể đối chính mình thân sinh phụ thân đau hạ sát thủ bọn nước minh mạch cũng biết nên làm như thế nào Thu này ta có thể trễ chút lại báo chờ công tử trên người phong ấn giải trừ rồi nói sau mấy ngày nay ta lại phiên một lần ghi lại có quan hệ giải phong chi thuật tư tịch công tử có không nguyện ý lại làm ta thử một lần giải trừ trên người của ngươi phong ấn có người tới sở thanh phong hỏi một đằng trả lời một nẻo không để ý đến bọn nước nói sự vung tay lên trung binh tiểu sông băng đột nhiên di động tập hợp ở bên nhau biến thành đại sông băng ngăn trở phía trước đường đi ai tới bọn nước nhìn không tới bất luận nào chỉ nhìn đến cao cao sông băng nếu không phải nàng xuất thân thủy tộc đã sớm bị đông lạnh thành khối băng bọn họ tới. Bọn họ. Ai? Ma Vương còn có. Công tử, ngươi phía trước không phải nói muốn ta mang ngươi đi tìm Ma Vương sao? Hiện giờ nhân ra tìm tới, ngươi vì cái gì không ra đi gặp nhau đâu? Ta sợ Thanh Phong trong lúc nhất thời trả lời không lên, trong lòng thực rối rắm, cực kỳ mâu thuẫn. Hắn tưởng giúp Mục Nhược Hân Phong ấn Ma Quân, nhưng lại không muốn cùng chính mình muội muội là địch, còn ôm một chút hy vọng, hy vọng Tử lan, có thể tỉnh ngộ, có thể quay đầu lại. Nếu hắn đi ra ngoài thấy Ma Vương, thế tất sẽ bị bọn họ yêu cầu hỗ trợ Phong ấn Ma Quân, mặc kệ hắn là đáp ứng vẫn là cự tuyệt, đều sẽ lâm vào lưỡng nan bọn Nước tuy rằng chỉ là theo sợ Thanh Phong một đoạn thời gian ngắn, nhưng đối hắn hiểu biết cũng không ít, đoán được ra hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, công tử làm như vậy, là bởi vì lệnh đi hy vọng tử lan có thể quay đầu lại, nhưng loại này hy vọng thực sắp vời. một nhược thân cùng diêm lịch hành đi tới thủy tộc tìm kiếm thủy tộc nhập khẩu, nhưng bọn nước bên ngoài sông băng đã, đã xảy ra rất lớn biến hóa, lộ cũng không đúng, muốn tìm được nhập khẩu còn phải hao chút tính mới được. mấy năm không tới, nơi này biến hóa thật đại an. sông băng có dễ dàng như vậy phát hiện biến hóa sao? cho dù có biến hóa, cũng không có khả năng biến hóa như vậy đại tài đối. ta nhớ rõ chúng ta trước kia tới thời điểm này đó sông băng đều không có, còn có cái kia, cái kia tất cả đều không có. một nhược thân dọc theo đường đi đều ở nghiên cứu biến hóa cực đại sông băng, lúc này không biết nên từ phương hướng nào đi. Diêm Lịch Hành cũng không xuất ruột chẳng gì gì mà đi theo một người thân đi, còn có tâm tình thưởng thức phong cảnh, này kỳ thật cũng là khó gặp cảnh đẹp. Không cái dám, liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là bạch một chút sắc thái đều không có. Nếu dùng này tới hình dung một nữ nhân vật thiết, đó là tuyệt đối hoàn mỹ, nhưng nếu dùng để so sánh một người nhân sinh, kết quả thực chính là không hề ý nghĩa. Một người sống cả đời tựa như một trang giấy trắng giống nhau, cái gì sắc thái đều không có, nhiều đơn liệu A Không đúng không đúng, giống như xả sa đi. Chúng ta tới nơi này không phải tới nghiên cứu sông băng, mà là tới tìm sở thanh phong. Diêm Lịch Hành không nói gì, nhẹ nhàng núc cười, lắc đầu, đi theo một người thân cùng nhau đi, cũng không lo lắng ở sông băng lâm bên trong là đường nơi này vốn dĩ liền không có lộ, đi đến nơi nào đều giống nhau, thời cơ tới rồi tự nhiên có thể tiến vào thủy tộc. tránh ở chỗ tối sở thanh phong đem một nhược hân cùng diêm lịch hành nói nghe được rành mạch, nghe được một nhược hân nói đến tìm hắn, tâm tình bỗng nhiên hảo không ít, nhưng tưởng tượng đến nàng tìm mục đích của hắn chỉ là vì muốn hắn hỗ trợ phong ấn ma quân, tâm tình lại không hảo. hắn hiện tại cầu không nhiều lắm, chỉ hy vọng một nhược hân có thể đem hắn coi như bằng hữu tới đối đãi, chính là dưới tình huống như vậy, bọn họ thật sự rất khó trở thành bằng hữu, trừ phi hắn đại nghĩa diệt thân, hy sinh chính mình thân muội có lẽ có khả năng. công tử, bọn họ là tới tìm ngươi, ngươi thật sự không ra đi gặp bọn họ sao? Bọn nước hỏi trong đầu hiện ra sở thanh phong đã từng nói qua một câu. Công tử nói trên đời này chỉ sợ chỉ có Ma vương mới có thể giải trừ trên người hắn phong ấn. Hiện giờ nhân gia Ma vương tự mình tìm tới, công tử lại không ra đi gặp nhau, đây là cái gì đạo lý? Ta còn không có nghĩ kỹ, lúc này gặp nhau không bằng không thấy. Chính là không đi gặp bọn họ nói, trên người của ngươi phong ấn liền giải trừ không được. Chỉ cần chờ một tháng lúc sau, phong ấn liền có thể tự hành giải trừ. Nga. Bọn nước không có lại buộc sợ Thanh Phong đi ra ngoài thấy Ma vương, tôn trọng quyết định của hắn, nói nhiều ngược lại sẽ làm hắn càng khó chịu. Nơi này là thủy tộc địa phương, thủy linh chi lực rất mạnh, có thể trợ giúp Sở Thanh Phong che giấu Sở Hữu nữ tử, không dễ bị người phát hiện. Liên bởi vì như vậy, cho nên một lượt hơn cùng Diêm Lịch hành mới không phát hiện bọn họ tìm muốn người gần ở tộc chỉ. Áo Hành, chúng ta đều chuyển đã nửa ngày, còn không có tìm được thủy tộc nhập khẩu. Này thủy tộc nhập khẩu nên sẽ không sửa lại đi. Mục Nhược Hân ở sông băng xoay một vòng lớn, cái gì thu hẹp đều không có, rứt khoát tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Phía trước còn tưởng rằng tiến vào thủy tộc rất đơn giản, không thể tưởng được so tiến vào hỏa tộc còn đập nạn. Nàng có một hỏa phương hoàng, còn có hỏa hồ, muốn tiến vào hỏa tộc đương nhiên không khó, nhưng thủy tộc, thủy tộc bảo hộ thần thú ở sở thanh phong nơi đó, này nhưng không dễ làm a. Chớ có sốt ruột, chỉ cần thời cơ tới rồi, chúng ta tự nhiên có thể đi vào. Diêm Lịch Hành vẫn là một chút đều không nóng này, bình tĩnh thật sự. Đây là ở lãng phí thời gian, ta như thế nào có thể không nóng nảy đâu? thời gian lại khẩn, cũng không thể đem chính mình cấp mệnh muốn chết rồi a. người trước nghỉ ngơi một chút, thực mau chúng ta là có thể tiến vào thủy tộc. cái gì? bởi vì cái này diêm lịch hoàng nâng lên bàn tay, một cổ hàn khí liền từ hắn lòng bàn tay toát ra tới, đây là thủy linh chi lực mới có thể làm được sự. cái này, a hoàng, ngươi như thế nào cũng có thủy hệ chi lực a. ngươi đã quên tu vân truyền thừa sao? đối nga, ta thiếu chút nữa liền đem cái này cấp đã quên. ngươi rất ít dùng hệ khác lực lượng, cho nên ta không như thế nào chú ý vậy ngươi tính toán như thế nào làm. làm như vậy. diêm lịch hoàng dùng trong tay hàn khí đánh hướng bốn phía sông băng, đem sông băng đánh nát, khiến cho thật lớn chấn động. Sở Thanh Phong chỉnh ở chỗ tối, bởi vì sông băng chấn động khẩn trâu mày, hai mắt thẳng cắt nhìn chằm chằm Diêm Lịch Hành xem, rất là khó phục. Không thể tưởng được Ma Vương thế nhưng cũng có thủy hệ chí lực, này quả thực là. Vì cái gì Ma Vương mọi chuyện đều ở hắn phía trước? Chẳng lẽ hắn liền không thể có một lần siêu việt hắn sao? Khó trách nếu hắn sẽ lựa chọn Ma Vương, có lẽ chính là bởi vì cái này đi. Công tử, cái kia Ma Vương cũng có thủy hệ chí lực, hắn nên sẽ không cũng là thủy tộc người đi. Bọn Nước cũng thấy được Diêm Lịch Hành, rất là khiếp sợ, nhưng nàng cũng không có chú ý tới Sở Thanh Phong không phục cùng có vui. Lúc trước ở hoang dã nơi nhìn thấy người này thời điểm, nàng như thế nào liền không thấy ra hắn là như thế này cường đại nhân vào đâu? Hắn là kim bọc người. Kim bọc Kim tộc người sao có thể sẽ có chúng ta thủy tộc thủy hệ chi lực? Không biết. Sở Thanh Phong lạnh nhạt trả lời, trong giọng nói có rất lớn khó chịu. Bọn nước nghe ra tới, lúc này mới cảm giác được Sở Thanh Phong đối Diêm Lịch Hành có định ý, loại này gì? Chẳng lẽ, công tử thích ma vương nữ nhân? Thiên a, này cũng quá. Diêm Lịch Hành đem sông băng đều đánh tan, làm cho toàn bộ sông băng lâm đều ở chấn động, nhưng một lát sau hắn lại ngừng lại, âm lên cười, nói, nếu tới, vậy hiện thân đi. A Hành, ngươi ở kêu ai hiện thân đâu? Hắn? Anh a. Sở Thanh Phong. Sở Thanh Phong, hắn tới sao? Ở nơi nào? Mục Nhược Hân vừa nghe đến Sở Thanh Phong liền kích động, lập tức khắp nơi xem, tìm kiếm Sở Thanh Phong, còn kêu to ra tới. Sở Thanh Phong, ngươi lăn ra đây cho ta. Sở Thanh Phong mày châu đến càng khẩn, càng khó chịu. Bị phát hiện, hơn nữa là bị Ma Vương phát hiện, hắn thật sự thực khó chịu. Chương 577, để người vẩn nhất. Mặc kệ một việc hơn ở như thế nào tiêu, Sở Thanh Phong chính là không ra, còn đem trốn tránh nơi lớp băng thêm hậu. Phát hiện là một chuyện, tìm được lại là mặt khác một chuyện, hắn đảo muốn nhìn Ma Vương có phải hay không thực sự có năng lực đem hắn tìm ra. Bậc nước vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, rất nhiều lần đều muốn đi ra ngoài, nhưng Sở Thanh Phong bất động, nàng cũng chỉ hào bất động, trong lòng nỗi băn khoăn càng lúc càng lớn. Trung Quy vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi. Công tử, Ma Vương vợ chồng ở tìm ngươi, mà ngươi cũng ở tìm bọn họ, vì cái gì không ra đi gặp nhau đâu? Chẳng lẽ ngươi thật sự còn? Không bỏ xuống được cái kia trong lòng có người phụ nữ có chồng. Như vậy nhiều năm đều như vậy lại đây, cuối cùng không bỏ xuống được đã không có bao lớn khác nhau. Sở Thanh Phong vẻ mặt cười khổ, hồi tưởng khởi chính mình những năm gần đây sở hữu trải qua, có khổ vô ngọt, sống được không phải giống nhau mệt. Hắn sống được như vậy mệt, không chỉ có là vì tồn tại, còn vì tranh một hơi. Hắn không cho rằng chính mình thua Ma Vương một bậc, liền tính Ma Vương lại lợi hại, cũng không có khả năng các mặt đều so với hắn lợi hại, hắn ít nhất có như vậy một hai cái địa phương là thắng qua Ma Vương. Nhưng như vậy nhiều năm đi qua, hắn lại còn không có phát hiện này, một hai cái thắng qua Ma Vương địa phương là cái gì. Nếu như vậy, vậy ngươi vì cái gì không ra đi cùng bọn họ gặp nhau? Ngươi đã nói, trong thiên hạ trừ bỏ ma quân ở ngoài, cũng chỉ có ma vương có thể có lẽ có thể giải trên người của ngươi phong ấn. Ngươi như vậy trốn tránh bọn họ, lại như thế nào làm cho bọn họ thế ngươi giải trừ phong ấn đâu? Nam nhân thế giới các ngươi nữ nhân rất khó hiểu. Năm đó ta một sai lầm lựa chọn, bỏ lỡ người yêu nhất, mất đi cả đời hạnh phúc. Ta không cảm thấy chính mình so ma vương kém nhiều ít, nhưng mỗi một lần hắn đều thắng ta, cái này làm cho ta thực không phục. Ngươi đây là ở cùng ma vương đấu khí sao? Có thể nói như vậy đi. Đấu khí, đấu đã nhiều năm, hắn cũng chưa phục, nhưng không thể không thừa nhận, mỗi một lần hắn đều nhìn đến ma vương so với hắn ưu việt chỗ, hắn tuy rằng tận lực đi sửa, nhưng mấy năm xuống dưới hiệu quả không thấy được có bao nhiêu đại. Diêm Lịch Hành nhưng không tính toán nhẫn mại tính tình chậm rãi tìm ra Sở Thanh Phong, mấy chiêu xuống dưới đã đem sông băng làm cho lung tung rối loạn, hủy hủy, nước nước, mặt đất chấn động không ngừng. Sông băng phát sinh như vậy sự, thủy tộc khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng, phụ trách tuần tra người liền ra tới xem cái đến cuối cùng. Đương nhìn đến sông băng chỉnh thể đều có vỡ một khi, rất là giận mình. Đây là có chuyện gì a? Liên Tính là động đất cũng không quá khả năng làm ra trường hợp như vậy đi. Cái gì động đất? Thủy tộc trăm ngàn năm tới đều không có quá một lần động đất, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Không phải động đất, kia đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là nhân uy? Liên ở tuần tra người nghi hoặc khó hiểu thời điểm, mơ hồ nghe được tiếng gào, vì thế từ thanh niên tìm đi. Mục nhược Hân không có từ bỏ, còn ở Têu, Têu đến nét hầu đều đau, vẫn là không đem Sở Thanh Phong hô lên tới, bắt đầu có điểm hoài nghi Diêm Lịch Hành có phải hay không nghĩ sai rồi. A Hành, ngươi nên không phải là nghĩ sai rồi đi, này nơi nào có Sở Thanh Phong bóng dáng, tất cả đều là sông băng, đừng nói người, liền căn thảo đều không có. Tuy rằng hắn lộng hàn băng chi khí đem chính mình hơi thở che giấu, nhưng ta còn là có thể phát hiện được đến. Có lẽ là hắn cố ý trốn tránh không chịu ra tới thấy chúng ta. Diêm Lịch Hành dùng thủy hệ chi lực đánh mấy chiêu, đem sông băng làm cho lung tung rối loạn, nhưng vẫn là không có đem Sở Thanh Phong cấp ra tới. Mặt ngoài hắn còn có thể bảo trì bình tĩnh, thật sự trong lòng thực bội, thực bội, Cái này đáng chết Sở Thanh Phong, lại tưởng cùng hắn chơi trò gì? Hắn biết Sở Thanh Phong tưởng ở một nhược hân trước mặt vì chính mình tranh một hơi. Mấy năm nay tiến đến vẫn luôn đều ở vì khẩu khí này nỗ lực, nhưng hắn chính là không có Sở Thanh Phong bất luận cái gì cơ hội. Chết cười, hắn vì cái gì muốn cùng Sở Thanh Phong cơ hội như vậy lấy được nếu hơn hảo cảm. Hắn dùng hàn băng chi khí che giấu chính mình hơi thở, đó chính là thuyết minh hắn không nghĩ thấy chúng ta lạc. Mục Nhược Hân trầm trọng thở dài, tràn ngập ưu sầu. Giờ khắc này rốt cuộc tiến đến, nàng đang tìm kiếm Sở Thanh Phong trên đường đều suy nghĩ, tìm được Sở Thanh Phong lúc sau sẽ là một cái cái dạng gì của diện, lại sẽ lấy cái dạng gì phương thức tới phá hư. Hiện tại xem ra Sở Thanh Phong này đây không hiểu thần, không nghĩ thấy phương thức phương thức này cũng gián tiếp mà thuyết minh sở thanh phong không phải rất muốn giúp bọn hắn phong ấn ma quân nghĩ đến đây một nhược hân trong lòng càng khó chịu càng sốt ruột nhưng cho dù là như thế này nàng cũng không thể từ bỏ sở thanh phong là cuối cùng một cái ngũ linh chỉ cần hắn nguyện ý bọn họ liền có thể lập tức phong ấn ma quân đến lúc đó liền vạn sự đại cát cho nên không thể từ bỏ một nhược hân cho chính mình đánh xong khí lúc sau đối với không có một bóng người sông băng lớn tiếng nói sở thanh phong ta biết ngươi liền ở phụ cận chẳng lẽ ngươi thật sự tính toán như vậy vẫn luôn không ra sao nói vậy tử đi thì ngươi cũng cùng ngươi nói về gom đủ ngũ linh phong ấn ma quân sự ngươi không ra. có phải hay không lấy này tới cho thấy chính mình thái độ cùng lựa chọn ngươi lựa chọn đứng ở tử kia một bên nếu ngươi thật làm như vậy lựa chọn kia cũng thỉnh ngươi ra tới cùng ta nói rõ ràng, làm ta đối với ngươi hoàn toàn từ bỏ, hoàn toàn từ bỏ. nay bốn chữ truyền tới sở thanh phong lỗ thay, dị thường trói thai, mặt vô biểu tình băng xương trên mặt ngũ quan đều trâu đi lên. bọn nước nghe được rất rõ ràng, trong lòng cũng có cùng một nỗi hân giống nhau nghi hoặc, lặp lại hỏi, công tử, ngươi lựa chọn là cái gì? thật là không giúp bọn hắn phong ấn ma quân sao? kỳ thật nàng là hy vọng công tử ra mặt phong ấn ma quân, rốt cuộc ma quân xuống nhân giới không phải là cái gì chuyện tốt, đến lúc đó nhân gian ngàn vạn sinh linh nhất định lọt vào tai họa đầu. nhưng công tử không muốn, nàng cũng không có biện pháp. À? phong ấn ma quân đối ta có chỗ đó gì? ta có thể được đến mất đi sao? sở thanh phong trong lòng có một cổ khí, tuy rằng minh bạch trái phải rõ ràng, nhưng vẫn là muốn xính điểm miệng lưỡi cực nhanh. hắn trước nay liền không nghĩ tới trợ giúp ma quân phá phong, thậm chí nguyện ý trợ giúp ma vương phong ấn ma quân, nhưng không đến mấu chốt thời khắc, hắn không nghĩ ra tới, khiến cho ma vương sốt ruột, sốt ruột, khó chịu khó chịu. nhưng ma quân phá phong, đối với ngươi cũng không có một chút chỗ tốt. đó là lời phía sau. công tử, ta cho rằng ngươi hẳn là đứng ra, liền tính không vì người trong thiên hạ, vì chính ngươi, ngươi cũng nên ra tới đem ma quân phong ấn. trời cao cho ngươi này phân lực lượng, chẳng khác nào là cho ngươi một cái sứ mệnh, nếu ngươi không hoàn thành cái này sứ mệnh, chỉ sợ sẽ mất đi càng nhiều ta ở hoang dã nơi ngây người như vậy nhiều năm, tuy rằng không có gặp qua bao nhiêu người, nhưng thế gian kỳ kỳ quái quái sinh linh ta đều gặp qua, cũng biết một ít phàm nhân sợ không biết đủ vật. Một người năng lực càng lớn, hắn trách nhiệm lại càng lớn. Ma vương thực lực vì sao như thế chi cường, cơ duyên phá hảo, đó là bởi vì hắn trách nhiệm rất lớn, nếu hắn không đủ cường, liền vô pháp phụ khởi cái này lại trách. Nếu thực lực rất mạnh, lại không có một viên trách nhiệm tâm, kia hắn làm cái gì đều sẽ không thành công. Nghe xong bọn nước nói, Sở Thanh Phong rất có hiểu được, Đúng nhiên có điểm minh bạch chính mình những năm gần đây vì cái gì dừng bước không trước, mà Ma Vương lại đi được càng ngày càng xa ở huyên linh giới thời điểm, hắn cái gì đều không đi tưởng, cái gì đều không muốn làm, tuy rằng bị diêm la điện khống chế, nhưng hắn lại không có lập tức nghĩ cách thoát ly khống chế, ngược lại làm diêm la điện diêm vương. ở làm diêm vương trong lúc, hắn hưởng thụ thân là diêm vương có được quyền lợi, thằng đến sau lại có điểm phiền chán mới bắt đầu phản kháng. nếu hắn ngay từ đầu liền phản kháng, căn bản là không cần chờ đến như vậy nhiều năm lúc sau mới thoát ly khống chế, tử lan cũng sẽ không bởi vậy cùng hắn ứng tách ra lâu lắm, thế cho nên mất đi hết thảy. nay hết thảy chẳng lẽ đều là bởi vì hắn không có một viên trách nhiệm tâm mới tạo thành sao? bọn nước thấy sở thanh phong sắc mặt không đúng, cho rằng tự mình nói sai, chạy nhanh xin lỗi, công tử, bọn nước thiếu cùng người tiếp xúc, nói chuyện không biết nằm nhẹ, còn thỉnh công tử lui lai, like, chớ có đem vừa rồi chi ngôn để ở trong lòng. Ngươi nói được không phải không có lý? Thực lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Ma vương phụ có quá nhiều trách nhiệm, cho nên hắn cường đại mới có thể đột hiện ra tới. Mỗi khi bên người người đã chịu nguy hại là, hắn liền sẽ cảm giác được thực lực quan trọng. Mà ta, ta trước nay đều không có quá như vậy cảm giác, đương đánh không lại ma vương thời điểm, ta sẽ không nỗ lực đi tăng cường thực lực của chính mình, mà là nghĩ cách tìm ra chính mình so ma vương ưu việt một mặt. Liên bởi vì như vậy, đương tử lan bị ma quân khống chế thời điểm, ta thế nhưng, thế nhưng. Hắn luôn miệng nói muốn cứu trở về muộn muội, chính là lại cái gì đều không làm, chỉ biết dùng đầu góc suy nghĩ, dùng tâm đi suốt ruột. Nếu đổi thành là ma vương, đến lúc này hẳn là sớm đã có hành động đi. Công tử, ngươi kỳ thật không cần như vậy khổ sở. Thạch Linh đã từng cùng ta nói rồi, người sở dĩ xưng là người, bởi vì bọn họ không hoàn mỹ, có tản tuyết, cho nên bọn họ là người. Nhưng người sở dĩ là người, còn có mặt khác một loại giải thích. Người có kiên trì không ngừng tinh thần, có chân tình chân ái, có đoàn kết nhất trí, có sai nhi sửa chi, có hăng hái hướng về phía trước. Tóm lại người có rất nhiều mặt khác sinh linh không có đồ vật, chỉ cần chúng ta dùng tâm đi phát hiện, liền nhất định có thể nhìn đến chính mình ưu điểm. Ta cảm thấy công tử ưu điểm như nhiều, si tình chuyên nhất, ái hận rõ ràng, từ từ. Thật nhiều ưu điểm đâu? Này đó chỉ là ta phát hiện, ta không phát hiện khẳng định còn có. Sở Thanh Phong vốn dĩ tâm tình không tốt, cũng không biết vì cái gì, nghe xong bọt nước những người này, tâm tình đột nhiên hảo không ít. Bọt nước, này một cái đột nhiên xuất hiện ở hắn bên người nữ nhân, hắn cho tới bây giờ đều còn chỉ là đem nàng trở thành một cái khách qua đường, một cái không quan trọng gì người, nhưng mà liền ở vừa rồi trong máy mắt, hắn trong lòng tựa hồ không ra một vị trí, làm nàng chủ hạ. Công tử, ngươi làm gì như vậy nhỉ ta? Ta nhớ rõ lần đầu gặp ước, ngươi kia lạnh như băng hãn chi thế đặc biệt mãnh liệt, vì sao đột nhiên biến thành ôn nhu chuyển, thiện giải nhân ý? Mẫu thân trên đời thời điểm đã từng cùng ta nói rồi, ở người xa lạ trước, nhất định phải cường thế, chớ có dễ dàng tin tưởng, càng không cần nhiều lời. Cho dù bản tính không phải như thế, cũng muốn ngụy trang đến thiên ý để vô phùng. Nhân tâm hiểm ác, rất nhiều sự đều rất khó đoán trước, hôm nay vẫn là hảo vô cùng bằng hữu, ngày mai có lẽ liền lưỡi giao gặp nhau. Kỳ thật bị trang thành mặt khác một loại người thật sự rất mệt, còn hảo hoang dã nơi không có gì người, ta không cần thời khắc ngụy trang. Công tử là ở vì ta phía trước lánh muôn ác ngữ sinh khí sao? Không phải, ngươi là một cái hảo nữ hài. Sở Thanh Phong trước kia chưa bao giờ đem ánh mắt đặt ở bọn nước trên lợi, hôm nay đột nhiên nhìn nhiều nàng vài lần. Kỳ thật bọn nước thực mỹ trải qua trong khoảng thời gian này ở chung hắn phát hiện nàng thật sự tự như thủy giống nhau ôn nhu lại thì lương một cái như thế tốt nữ hài muốn ngụy trang thành mặt khác một loại người hẳn là rất khó làm được đi cảm ơn công tử khen bọn nước bị sở thanh phong khen lúc sau tâm hoa nổ phóng túi lầu cười cười đến thực tiêu mỹ giống như nụ hoa đại phong đoá hoa đã có thể vào lúc này truyền đến vài đạo chưa từng nghe qua thanh âm chẳng lẽ trừ bỏ ma vương vợ chồng bên ngoài nơi này còn có những người khác sao các ngươi là người nào dám can đảm sớm đến ta thủy tộc nơi mặc kệ các ngươi là người nào đến thủy tộc tới dương ngoài, vậy thế tất muốn trả giá đại giới. kỳ quái ta như thế nào cảm thấy này hai người có điểm quen mắt ta thủy tộc tuần tra người phát hiện một nhược hân cùng diêm lịch hành cùng thường lui tới giống nhau chỉ là thủy tộc xuất hiện người ngoài bọn họ liền lập tức coi như địch nhân đến đối đãi chẳng qua này hai cái địch nhân giống như có điểm quen mắt tựa hồ ở nơi nào gặp qua các ngươi là thủy tộc người một nhược hân nhìn đến thủy tộc người tâm tình hảo không ít tuy rằng không đem sợ thanh phong hô lên tới nhưng hô lên mấy cái thủy tộc người cũng không đuổi hiện tại có thể biết thủy tộc nhập khẩu ở nơi nào không sai chúng ta chính là thủy tộc người các ngươi là ai các ngươi vì sao ta thủy tộc còn đem thủy tộc sông băng lâm phá hư thành như vậy các ngươi thủy tộc tuần tra người còn tưởng nhiều mang mắng cũng không biết vì cái gì tiếp xúc đến diêm lịch hành cặp kia lãnh lệ mắt khi sợ tới mức cũng không dám nói chuyện hai người kia giống như không tốt lắm cho ca. một nhược hân không trả lời tuần tra người vấn đề, ngược lại hỏi bọn hắn. thủy tộc hiện tại là thủy làm chủ, thủy thiên sơn, thủy như thiên vẫn là thủy như gương. thủy tộc hiện tại tộc trưởng chính là chúng ta nhị công tử thủy như gương. ta vì cái gì muốn trả lời vấn đề của ngươi? trong đó một người trả lời một nhược hân vấn đề, trả lời một nửa mới ý thức được không nên trả lời. nga, nguyên lai là thủy như gương thành thủy tộc tộc trưởng a? cũng không tệ lắm, thủy thiên sơn mấy cái nhi tử giữa, liền hắn phẩm hạnh không tồi, tuy rằng thực lực không có sở thành phong cường, nhưng làm người xử sự, sự lại làm người cảm thấy cùng thoải mái. hắn làm các ngươi thủy tộc tộc trưởng, ta hai tay hai chân tán thành. các ngươi có không mang ta đi gặp một lần các ngươi thủy tộc tộc trưởng? Ngươi cho chúng ta thủy tộc tộc trưởng muốn gặp là có thể thấy sao? Chính là ngươi, các ngươi. À, ta nhớ tới bọn họ vì cái gì như vậy quấn mắt? Đột nhiên có một cái tuần tra người kinh hô hô to, tiêu to đồng thời trên mặt đã che kín kinh hoàng, hai chân không ngừng phát run, nói chuyện đều nói lắp. Hắn, bọn họ là ma thành chi chủ cùng ma thành phu nhân, mà vương, ma vương kế tiếp mọi người đều đi theo kinh hoàng, sợ tới mức cả người phát run, hai chân nứt ra. Thiên A, như thế nào sẽ là ma vương? Ma vương vợ chồng hai không phải mất tích đã nhiều năm sao? Có người nói bọn họ đã chết, không thể tưởng được. Năm đó Ma Vương vợ chồng hai đến thủy tộc làm những chuyện như vậy, bọn họ đến nay còn không có quên, chỉ là lúc ấy không có có thể gần gũi xem Ma Vương vợ chồng hai gương mặt thật, cho nên nhớ rõ không phải rất rõ ràng. Chúng ta là người lại không phải quỷ, các ngươi đến nỗi dọa thành như vậy sao?" Mục Nhược Hân nhịch mộc hỏi, đua với kia mấy cái sợ tới mức kinh hoàng phát run thủy tộc người. "Ma Vương, tôn thượng đến ta thủy tộc, sợ. Vì sao sự? Không cần như vậy khẩn trương, biết được các ngươi thủy tộc tân nhiệm tộc trưởng là Thủy Như Ngưng, ta một chút ác ý đều không có. Ta và các ngươi tộc trưởng cũng coi như được với là bằng hữu, thỉnh cầu vài vị mang ta đi gặp một lần các ngươi tộc trưởng, nếu không có phương tiện nói, các ngươi có thể đi về trước thông truyền, chờ các ngươi tộc trưởng đáp ứng rồi lại đến mang chúng ta đi vào cũng đúng." Thật sự, có thể như vậy sao? Ta đều đã nói được như vậy rõ ràng, các ngươi còn không rõ sao? Nhanh lên trở về hướng các ngươi tộc trưởng bẩm báo, liền nói Ma thành chi chủ cùng Ma thành phu nhân có việc cầu kiến. Hảo, chúng ta lập tức đi thông báo. Mau, mau, mau mấy cái tuần tra thủy tộc hình người chạy trốn dường như chạy đi, còn tại hoài nghi một nhược hân lời nói, thẳng đến chạy xa lúc sau mới chân chính tin tưởng. Bọn họ còn tưởng rằng Ma vương vợ chồng hai muốn tiêu diệt khẩu đâu. Không thể tưởng được. Giống như Ma vương vợ chồng cũng không có trong truyền thuyết như vậy đáng sợ. Thế gian lời đồn thật là hại chết người a. Nếu hơn, ngươi vì sao phải thấy Thủy Như gương? Sở Thanh Phong liền ở phụ cận, còn chưa nước vào tộc, ngươi đi tìm Thủy Như gương cũng không thấy được hắn. Diêm Lịch vánh hỏi: "Thủy Như Gương người này kỳ thật rất không tội, chúng ta cũng coi như là bằng hữu, đều đã đi vào nơi này, cùng bằng hữu thấy cái mặt cũng không có gì đi. Đi gặp Thủy Như Gương chưa chắc có thể tìm được Sở Thanh Phong, nhưng ta có khác hẳn ý." Một nhược hân thần thần bí bí, giống như ở đánh cái quỷ gì chủ ý. "Cái gì dụ ý?" Lấy thần thú tới phán đoán Ngũ Linh thân phận, này kỳ thật là không có bất luận cái gì căn cứ, chúng ta không thể bởi vì chính mình có thần thú, lại là Ngũ Linh chi nhất liền kết luận có thần thú người chính là Ngũ Linh. "Cái gì là Ngũ Linh? Ngươi là Cường Kim chi linh, ta là Vạn Mộc chi linh, tiểu tịch là doanh thổ chi linh, viêm liệt hỏa là đốt hỏa chi linh. Này đó đều đối ứng kim một thổ hỏa, liền kém một cái thủy, lợi thủy chi linh." Ngũ Linh không đơn giản là chỉ cá nhân, vẫn là ngũ tộc linh hồn chi lực. Nếu Sở Thanh Phong thật sự không muốn giúp chúng ta phong ấn Ma Quân, Thủy Như Gương có lẽ có thể thay thế được hắn. Một cái thủy tộc tộc trưởng, hoặc nhiều hoặc ít đều dùng có một chút lợi thủy chi linh lực lượng. Ta đây là ở để người vạn nhất. Sở Thanh Phong quá mức với lấy tự mình vì trung tâm, mọi việc đều chỉ nghĩ đến chính mình, không vì người khác suy nghĩ. đương nhiên, chúng ta cũng là tám lạng nửa cân, nhưng chúng ta sẽ không làm được như vậy tuyệt. Ở Huyên Linh giới thời điểm, Sở Thanh Phong cùng Tử Lan bị Diêm La Điện Tam Ma khống chế, tiến đến hướng chúng ta xin giúp đỡ, chúng ta đều có thể không so đo hiểm khích trước đây trợ giúp bọn họ, nhưng bọn họ đâu? Một cái muốn cùng chúng ta là địch, một cái quanh tay đứng nhìn, quả nhiên là người một nhà tiến một nhà môn a. Mộc Nhược Hân cố ý nói những lời này, nói cho tránh ở chỗ tối Sở Thanh Phong nghe. Sở Thanh Phong không ngu ngốc, nghe được ra tới đây là đối hắn nói, liền ở vừa rồi Mộc Nhược Hân nói hắn không bằng Thủy Như Gương thời điểm, hắn trong lòng cũng đã rất khó chịu, chính là mặt sau lại nghe đến mấy cái này, hắn thật sự, chẳng lẽ hắn ở nếu Hân trong lòng liền thật sự không chịu được như thế sao? So Bất Quá Ma Vương còn chưa tính, thế nhưng liền Thủy Như Gương cũng so Bất Quá, lại như thế nào khả năng? Công tử, người còn hào đi. Bọn nước nghe xong Mộc Nhược Hân những lời này đó, tuy rằng thực tức giận, nhưng cũng không có loạn mắng chửi người, an ủi Sở Thanh Phong. Hơn nữa nàng trong lòng minh bạch, Nhược Hân nói những lời này đó không phải không có lý. Người kỳ thật nên tiếp thu người khác phê bình cùng ý kiến, như vậy mới có thể có điều cải tiến bất quá những lời này nàng không có nói, lúc này thật sự không thích hợp nói những lời này. không có việc gì. sở thanh phong điều chỉnh tốt đau lòng, đang chuẩn bị muốn hiện thân thời điểm, Thủy như gương lại tới. Thủy như gương biết được ma vương vợ chồng hai tới thủy tộc, lập tức buông trong tay trước đó tới đó tiếp. vừa mới bắt đầu hắn còn chưa tin, thẳng đến tận mắt nhìn thấy, hắn mới không thể không tin tưởng. thật là các ngươi, ta còn tưởng rằng, cho rằng chúng ta đã chết, còn thỉnh nhị vị chớ trách, thật sự là các ngươi mất tích lâu lắm, những năm gần đây không có một chút tin tức, cho nên ta mới có thể cho rằng, bất quá nhìn thấy vị bình yên vô sự, rất tốt rất tốt. khó được tới ta thụy tộc một chuyến, bên trong thỉnh thủy như gương tình chiêu đãi một cùng diêm lịch hành. hắn có thể không nhiệt tình sao? hai người kia búng tay ra là có thể giết hắn thủy tộc hắn nào dám trọng kỳ thật cũng không cân trọng ma vương vợ chồng là thực giảng tình lý người chỉ cần ngươi làm sự hợp tình hợp lý bọn họ liền sẽ không đem ngươi thế nào nếu là có thể cùng bọn họ trở thành bằng hữu đó là một kiện phi thường tốt sự đã lâu không có tới thủy tộc rất là khó quên các ngươi thủy tộc đá thủy tinh đâu a này đá thủy tinh trăm năm mới có một hai viên mấy năm trước lập tức đã bị một nhược thân cầm đi thượng trăm viên hiện tại còn không có mọc ra tân đâu nói dỗn ngươi không cần như vậy khẩn trương ta sẽ không khó xử chính mình hảo bằng hữu đi mang ta tham quan tham quan một chút người thủy tộc nhìn xem những năm gần đây có cái dạng nào biến hóa không thành vấn đề thỉnh Thủy Như gương mang theo một nhược hân cùng diêm lịch hành vào thủy tộc, dọc theo đường đi đều nhiệt tình chiêu đái, không dám chậm trễ. Một nhược hân cùng diêm lịch hành rời đi sau, Sở Thanh Phong mới ra tới, trong lòng vô cùng khó chịu. Hắn không bằng Thủy Như gương sao? Hắn đảo muốn nhìn cái này Thủy Như gương có bao nhiêu đại năng lực? Chúng ta cũng đi thủy tộc, ta bọt nước có điểm mâu thuẫn, nhưng vẫn là đi theo đi. Mang theo thủy tộc lúc sau, nàng có phải hay không hẳn là tìm thủy thiên sơn báo thù đâu? Thật sự hảo rồi dám a? Nàng hiện tại không muốn làm làm công tử không vui sự. Tuy rằng công tử ngoài miệng nói không để bụng, nhưng thật muốn đối mặt thời điểm, chỉ sợ cũng không phải việc này. Trương năm không hạ thủ được thủy như gương mang một nhược thân cùng diêm lịch hành vào thủy tộc dọc theo đường đi đơn giản tham quan mà khác địa phương cũng không có đi mà là trực tiếp đến tính đường ngồi xuống nói hai vị hôm nay tới thủy tộc tìm ta nói vậy nhất định có chuyện quan trọng không ngại nói thẳng thủy tộc trường thật đúng là lợi hại cư nhiên biết chúng ta tới nơi này có chuyện quan trọng một khi đã như vậy ta đây liền đi thẳng vào vấn đề nói một nhược thân uống một ngụm trà thủy nhột nhột hầu kỳ thật cũng không có gì tâm tình tham quan thủy tộc cướp gì nhanh lên đem sự xong xuôi sớm một chút đem ma quân phong ấn cứ nói đừng ngại ta bổn ý là tới đây tìm sở thanh phong nhưng nhìn dáng vẻ hắn cũng không giống như ở chỗ này liền tính hắn ở khả năng cũng sẽ không xuất hiện thấy ta cũng thế, trước nhìn xem ngươi có thể hay không giúp ta giải quyết trước mắt vấn đề, nếu ngươi có thể, vậy không cần phải tìm hắn. nga, nguyễn nghe ký cảng. ngươi biết lợi thủy chi linh sao? lợi thủy chi linh, thủy tộc linh hồn chi lực, ta đương nhiên biết. ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này? chẳng lẽ ngươi phải làm sự cùng cái này có quan hệ? thủy như gương phía trước đã làm rất nhiều loại suy đoán, suy đoán mục nhược hơn tới thủy tộc mục đích là cái gì, nhưng kết quả lại làm hắn rất là ngoài ý muốn. lợi thủy chi linh, đã lâu cũng chưa người nhắc tới quá thứ này, ngay cả hắn cũng là lần thứ hai nghe người ta nhắc tới. nếu ngươi đã trở thành thủy tộc tộc trưởng, vậy hẳn là biết thủy tộc tồn tại chân chính ý nghĩa. kỳ thật không chỉ có là thủy tộc, tộc khác cũng giống nhau. Ngũ tộc tồn tại với trong tiên địa có chính mình sứ mệnh, đó chính là bảo hộ ngũ linh, kéo dài ngũ linh chi lực. Một ngày kia, vì phong ấn ma quân ra một phần lực. Hiện giờ ma quân sắp phá phong, cần thiết muốn tề tiểu ngũ linh chi lực mới có thể đem hắn lại lần nữa phong ấn. Ta đã tìm được mặt khắc tứ linh, hiện tại cũng chỉ dư lại lợi thủy chi linh còn không có tìm được. Mục Nhược Hân đem sự tình ngọn nguồn đơn giản nói rõ, nói thời điểm thực cần thận quan sát Thủy Như gương phản ứng, nhìn xem có thể hay không từ vẻ mặt của hắn thượng đọc được một chút dụng tin tức. Chỉ bằng hắn lời nói của một bên rất khó làm người tin phục, liền tính là Thủy Như gương, trong lòng cũng có hoài nghi có hiểu, rất có khả năng đối nàng có điều dấu dếm, cho nên nàng chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm án. Phong ấn ma quân, có bực này sự. Nhưng trăm ngàn năm tới, ta chưa bao giờ nghe thủy tộc trưởng bối nhắc tới quá, cho dù là ta thái tổ gia gia cũng không có nói lên một vài. Như thế việc, thật sự là người khó mà tin được. Thủy Như Gương đích sắc không có hoàn toàn tin tưởng một nhược hơn theo như lời, đối nàng nói sự giữ lại hoài nghi. Không duyên cớ rơi xuống một cái sứ mệnh, loại này sứ mệnh mặc cho ai đều sẽ không dễ dàng tin tưởng. Ma Quân không biết bị phong ấn nhiều ít và năm, đừng nói là ngươi thái tổ gia gia, liền tính là ngươi thái tổ gia gia, gia gia gia cũng chưa chắc biết chuyện này. Ta biết ngươi trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, cũng không quá tin tưởng ta nói hết vậy, nhưng sự thật chính là như vậy. Một khi Ma Quân phá phong, nhân gian đem sinh linh đồ thán, mà ngũ tộc cũng thệ tất muốn gặp phải dị tộc Nguyên An. Ta nói thật cho ngươi biết, đi hướng huyền linh giới ngũ tộc dòng chính một mạch, toàn bộ đều đã chết. Nhân giới ngũ tộc thực lực quá mức nhỏ bé, đừng nói là ma quân, ta thủ hạ người tùy tiện một cái đều có thể đem các ngươi tiêu diệt. Ta không phải ở nói chuyện giật gân, chỉ là đang nói sự thật. Thủy Như gương vừa mới bắt đầu đích xác không tin, còn cho rằng một được hân là cố ý đem sự tình nói được như vậy đáng sợ, nhưng cẩn thận ngẫm lại lại cảm thấy không hợp tính lý, rất là dối dám. Lấy ma vương vợ chồng thực lực, đừng nói là muốn thủy tộc linh hồn chi lực, liền tính đem thủy tộc cấp diện đối bọn họ tới nói chỉ là dễ như trở bàn tay xử, không cần thiết biện đặt một cái như vậy đáng sợ sự kiện lừa gạt hắn. Ta tin tưởng nguyên nói đó là, nhưng chỉ sợ ta không thể giúp gấp cái gì. Cùng tộc khác giống nhau, thủy tộc linh hồn chi lực, lợi thủy chi linh sớm đã mất tích hồi lâu, đến nay không có bất luận cái gì tin tức. Ta biết, các ngươi thủy tộc lợi thủy chi linh rất có khả năng liền ở sở thanh phong trên người, nhưng sở thanh phong không muốn ra tay tương trợ, ta đành phải tới tìm ngươi. Thủy như gương, ngươi có thể hay không mang ta đến các ngươi thủy tộc đã từng đặt lợi thủy chi linh địa phương, cho dù là cùng lợi thủy chi linh có quan hệ đồ vật. Nay thủy như gương do dự một chút, nhưng chính là hắn này một cái do dự, lập tức lọt vào ma vương hai mắt sắc bén công kích, rơi vào đường cùng đành phải đáp ứng, rồi, hảo đi, ta mang các ngươi đi. Bất quá nơi đó đã gác lại thật lâu, khả năng không có các ngươi muốn đồ vật, các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cảm ơn. Vậy làm phiền thủy tộc dẫn đường đi. Mộc Nhược Hân không để bụng có hay không kết quả, mọi việc làm hết sức. Chỉ cần nàng tận lực, liền tính cuối cùng không thành công, nàng cũng không có tiếc nuối. Ở Mộc Nhược Hân, Diễm Lịch hành cùng Mộc Nhược Hân với trong sảnh trò chuyện với nhau thời điểm, Sở Thanh Phong đã mang theo bọn nước đi vào thủy tộc, bởi vì hai cái đều là thủy tộc người trong, lại đã từng đã tới, cho nên đối nơi này hoàn cảnh còn tính quen thuộc. Bọn nước một đường đi theo Sở Thanh Phong, cùng đến gác đao, nào đều không đi. Sở Thanh Phong đi tới đi tới, đột nhiên dừng lại bước chân, nói, ngươi có thể đi báo thủ, không cần đi theo ta. Nếu ta thật sự giết chết Thủy Thiên Sơn, ngươi sẽ hận ta sao? Bọt nước hỏi lại, tuy rằng rất muốn báo thủ, nhưng nàng không hy vọng Sở Thanh Phong hận nàng. Ta đã nói qua, Thủy Tiên Sơn chết sống ta không để bụng, ngươi lại nhưng đi làm ngươi muốn làm sự, từ nay về sau chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Liên Tính muốn báo thủ, cũng đến lượng sức mà đi. Liên Như công tử nói, lấy thực lực của ta căn bản báo không được thủ, đi chỉ là chịu chết. Ta hiện tại không muốn chết, chỉ nghĩ một cây đi theo công tử. Ý của ngươi là muốn từ bỏ báo thủ. Ta bật nước không lời gì để nói, muốn báo thủ, chính là lại không nghĩ sợ thanh phong hận nàng, trong lòng thật là khó chịu, không biết nên lựa chọn như thế nào. Nhưng này chỉ là mặt ngoài hiện tượng, trên thực tế nàng đã làm ra lựa chọn, bằng không cũng không có khả năng vẫn luôn đi theo công tử đi. Đi theo ta đối với ngươi mà nói chưa chắc là chuyện tốt, ngươi đi đi. Sở Thanh Phong đưa lưng về phía bờ nước, hơi chút quay đầu lại nhìn nàng một cái, nhưng cũng không có nhìn đến liền đem đầu cấp quay lại tới, sau đó khởi bước tiếp tục đi phía trước đi. Hắn trong lòng chỉ có một người, vĩnh viễn đều chỉ có một. Cho dù bọn nước làm hắn có không giống nhau cảm giác, nhưng hắn rất rõ ràng, loại cảm giác này không phải tình yêu nam nữ, mà là một loại bị người quan tâm, bị người hiểu biết, bị người để ở trong lòng, cái loại này ấm áp cảm giác là thân hữu cảm giác. Một nhược thân ở trong lòng hắn đã ăn sâu bén rễ, trừ phi hắn đã chết, uống xong canh mạ bà, đi qua cầu đại hả một lần nữa đầu thai là người, nếu không đều sẽ không quên nàng, càng sẽ không thay đổi đối nàng cảm tình có người sẽ nói hắn không bỏ xuống được, nhưng hắn cũng không từng vùng, như vậy cầm khá tốt, tuy rằng không chiếm được, nhưng trong lòng có một người, làm hắn cảm thấy tồn tại vẫn là có ý nghĩa. Ta không đi, ở công tử phong ấn còn không có giải trừ phía trước, ta sẽ không đi. Bọn nước thái độ vẫn là như vậy kiên quyết, có thể thấy được nàng cùng sở thanh phong giống nhau, đều là thực cố chấp người, sẽ không dễ dàng gom đã lấy trong lòng người cùng sự. Ngươi không cần như thế, ta cam tâm tình nguyện. Ân tình đã báo xong, chúng ta chi rằng đã không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng chúng ta có thể bắt đầu làm bằng hữu. Ta không cần bằng hữu, nhưng ta đem ngươi coi như bằng hữu của ta. Sở thanh phong thật sự nói qua nước, dứt khoát không hề cùng nàng tranh, từ nàng đi theo. Mộc Nhược Hân nói qua, hắn làm việc đều quá mức lấy tự mình vì trung tâm, có lẽ chính là nguyên nhân này, cho nên hắn mất đi đồ vật mới có thể càng ngày càng nhiều. Lúc này khiến cho hết thảy thuận theo tự nhiên đi, bọn nước về sau có cái dạng nào tạo hóa, đó là nàng chính minh sự. "Công tử, chúng ta hiện tại muốn đi đâu?" Bọt nước thấy Sở Thanh Phong không nói lời nào, chủ động hỏi, đánh vỡ cứng đờ không khí. "Thủy tộc cấm địa." Sở Thanh Phong lạnh nhạt trả lời. "Thủy tộc cấm địa, nơi đó liên tục trưởng đều không thể tùy tiện đi, ngươi thật sự muốn đi sao? Ngươi nếu là sợ hãi có thể không đi." "Ta không sợ." Sở Thanh Phong tiếp tục đi phía trước đi, nhưng bất chi bất giác trung thả bước, phối hợp bọt nước bước chân. Có đôi khi hắn sẽ ở bọt nước cùng Mộc Nhược Hân rất giống bất quá chỉ là giống mà thôi, lại giống như cũng không phải một nhược thân bản nhân. lúc này, thủy như gương cũng mang theo một nhược thân cùng diêm lịch hành hướng thủy tộc cấm địa đi đến. thủy như gương, ngươi dẫn chúng ta tới loại địa phương này làm cái gì? một nhược thân nhìn bốn phía ám hắc ám hắc cục đá cùng hơi nước, cảm giác đặc biệt âm trầm quỷ dị, thật giống như là cái loại này có rất nhiều không sạch sẽ đổ vật địa phương. bất quá nhìn kỹ nói sẽ phát hiện nơi này phong ốc đều thực to lớn, như là cấp thân phận rất cao quý người trụ, chỉ là quá mức lao lâu, nhìn dáng vẻ hẳn là thật lâu đều không có người ở. nàng sợ nhất chính là cái loại này không sạch sẽ vật, chính là lại sợ cũng đến đi phía trước đi, đây là cứu áo hy vọng, nàng không thể từ bỏ. nơi này là thủy tộc cấm địa, chính là lợi thủy chi linh đã từng đặt địa phương nhưng ta cũng chỉ là từ gia phả thượng nhìn đến tương quan ký lục, chưa từng từ bất luận cái gì tiền bối trong miệng nghe được việc này. Hơn nữa ta biết chuyện này thời gian không dài, cho nên núi nơi này hiểu biết không nhiều lắm. Gia phả chỉ có thủy tộc tộc trưởng mới có thể tìm đọc, ta là ba năm trước đây mới trở thành thủy tộc tộc trưởng, rất nhiều sự đều còn không phải rất rõ ràng. Thủy như gương đúng sự thật trả lời, không làm bất luận cái gì giấu giếm. Chuyện tới hiện giờ còn có giấu giếm tất yếu sao? Cái này ta hiểu biết. Thật sự hảo kỳ vậy à? Vì cái gì ngũ tộc linh hồn chi lực đều sẽ vô cớ mất tích đâu? Một hai cái tộc linh hồn chi lực mất tích cũng liền rồi, ngũ tộc linh hồn chi lực toàn bộ cùng nhau mất tích, này kỳ quặc thật sự à? Hơn nữa một nhược thân trong đầu nỗi băn khoăn càng lúc càng lớn, hơn nữa đều không giải được. Nàng là vạn mục chi linh, là một tộc linh hồn chi lực. Theo lý thuyết không nên là một nhân tài đối, như thế nào biến thành người? Không chỉ có nàng là người, cường kim chi linh, đốt hỏa chi linh, doanh thổ chi linh còn có lợi thủy chi linh, tất cả đều là người, này nên sẽ không đều là chủng hợp đi. Ngũ tộc tuy rằng tương sinh tương khắc, nhưng lại hiếm khi có lui tới, trăm ngàn năm tới đều là tự quét tuyết trước cửa, mặc kệ người khác nói thường xương, cho nên tộc khác sự chúng ta biết đến không nhiều lắm, cơ hồ là không biết. Thủy tộc linh hồn chi lực đã mất tích lâu lắm, rốt cuộc là như thế nào mất tích, ta thật sự không biết. Ta bản thân chính là một tộc linh hồn chi lực, liền ta chính mình cũng không biết, ngươi không biết cũng thực bình thường. Thủy Như Gương, thực cảm ơn ngươi có thể giúp chúng ta đến cái này phân thượng, liền thủy tộc cấm địa đều mang chúng ta tới. Ngươi có lẽ là bởi vì có điểm sợ hãi mới có thể làm như vậy, nhưng ta nhìn ra được tới ngươi là thiệt tình tưởng giúp chúng ta. Kỳ thật ngươi không cần như vậy sợ hãi, ta đối với ngươi không có ác ý, nhưng lợi thủy chi linh đối ta rất quan trọng, nếu ở chỗ này thật sự tìm được rồi, ta hy vọng ngươi có thể cho ta mượn dùng. Phong ấn Ma Quân, liên quan đến thiên hạ thương sinh, nguy cấp thủy tộc sinh tử tồn vong, thân là thủy tộc tộc trưởng, ta nguyện ý tấn một phần non nứt chi lực trợ giúp các ngươi. Có ngươi những lời này, ta cứ yên tâm lạc. Đi thôi, chúng ta ở chỗ này tìm một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Mục đích hắn chỉ lo tìm lợi thủy chi linh hoặc là tương quan lực lượng, quá mức với chuyên chú, dọc theo đường đi cũng chưa như thế nào chú ý Diêm Lịch Hành. Từ vào thủy tộc cấm địa, Diêm Lịch Hành liền cảm giác có điểm không thích hợp, càng đi bên trong đi liền càng không thích hợp, trong thân thể có cổ khí lưu ở loạn xuyến, ma lực ý đồ lao tới. Vừa mới bắt đầu thời điểm hắn còn có thể áp chế được, nhưng sau lại dần dần cảm thấy có điểm lực bất tâm tâm. Sao lại thế này? Ma quân giống như có ra tới. Liên ở Diêm Lịch Hành lo lắng vấn đề này thời điểm, từ lòng chuyển đến một đạo thanh âm. Ha ha, Diêm Lịch Hành, có phải hay không cảm thấy đã áp chế không được Bốn Quân a? Ha ha, bùn Quân sắp phá phong, chờ các ngươi tìm đủ ngũ linh thời điểm, nói không chừng bùn Quân đã nhất thống thiên hạ. Ha ha đang chết. Diêm Lịch Hành dùng tay chặt chẽ ôm ngực, ý đồ đem ma quân áp chế trở về, nhưng mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực cũng chưa dùng, nhịn không được mắng ra khẩu. Nay một mắng liền khiến cho Mục Nhược Hân chú ý, quay đầu nhìn lại, nhìn đến Diêm Lịch Hành tình huống không đúng, lập tức đi vào trước mặt hắn, khẩn trương xem xét tình huống của hắn. "A hoành, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không?" "Không có việc gì, ta nhất định có thể khống chế được." Diêm Lịch Hành vẫn là chết chống, không muốn thừa nhận chính mình đã áp chế không được ma quân. Một khi thừa nhận áp chế không được, đó chính là tương đương mất đi hết thảy, hắn không muốn. "Ta tới giúp ngươi." Mục Nhược Hân muốn dùng chính mình thuần khiết linh lực trợ giúp Diêm Lịch Hành áp chế ma quân, nhưng ai biết nàng một chạm vào Diêm Lịch Hành đã bị văng ra cái này lực đàn hồi rất lớn, thiếu chút nữa liền đem mục nhược hân đánh ngã, cũng may thủy như gương kịp thời đem nàng đỡ lấy, bằng không sẽ thảm hại hơn. làm sao vậy? phát sinh chuyện gì? thủy như gương còn không biết ma quân liền ở diêm lịch hành trong cơ thể, đầy đầu mờ mịt. mục nhược hân hiện tại nơi nào có tâm tư cùng thủy như gương giải thích rõ ràng, cấp đều mau vội muốn chết, tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp tới, chỉ có thể mắn to. ma quân, ngươi nếu là cùng thương tổn ta cho phù, ta nhất định sống lột da của ngươi. ngươi cái này vương bất đản, không chuẩn bị được hắn, bằng không ta cùng ngươi không để yên. huấn đàn huấn đàn, ngươi cái này đại huấn đàn. Diêm Lịch Hành vẫn luôn gắt gao ôm ngực, tối đầu, mặc kệ Mộc Nhược Hân như thế nào mắng đều không có phản ứng, thật lâu lúc sau mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng trên mặt Ma Văn tăng nhiều không ít, hơn nữa càng thêm kỳ dị, ánh mắt so trước kia đáng sợ đến nhiều, trên người ma khí thực trọng. Thấy như vậy một màn, Mộc Nhược Hân gấp đến độ khóc ra tới. Nàng biết đứng ở nàng trước mặt người này đã không phải nàng yêu nhất trợ phu, mà là đáng giận Ma Quân. Đây là Ma Quân lần thứ hai không chơi A Hoành thân thể, phía trước kia một lần là A Hoành không cẩn thận, nhưng lúc này đây đâu? Không phải nói còn có hơn nửa tháng thời gian sau, vì cái gì Ma Quân nhanh như vậy liền ra tới? Người tên hỗn đản này, đem A Hoành trả lại cho ta! Thủy Như gương nghe được một nhược hân này, đó kỳ quái nữ, càng là không hiểu ra sao, hỏi: "Ma vương không phải đứng ở ngươi trước mặt sao? Ngươi vì sao còn nói như thế?" "Ô ô ô, đem áo hình trả lại cho ta, trả lại cho ta." Một nhược hân thật sự khóc ra tới, khóc đến háo thương tâm, hoàn toàn không để bộ hình tượng. Trợ phụ cũng chưa, nàng còn muốn hình tượng làm gì? Một nhược hân này vừa khóc, đem Thủy Như gương làm cho không biết làm sao, đành phải hướng Diêm Lịch hành xin giúp đỡ. "Ma vương tôn thượng, nàng đây là làm sao vậy?" Đại khái là nhìn thấy bộ quân, thì cực mà khóc đi. Diêm Lịch ta nói, mặc kệ là nói chuyện ngữ khí vẫn là thái độ đều như là thay đổi một người. "Ma vương tôn thượng, ngươi làm sao vậy?" "Cái gì Ma vương tôn thượng, bộ quân là Ma quân." Đáng chết. Ma Quân quăng thủy như gương một bát hai, liền này một bát hai, đem thủy như gương ném đến hảo xa, đem hắn đả thương ngã xuống đất, liền bò đều bò không đứng dậy, cũng chỉ dư lại một hơi. Ma Quân, như thế nào sẽ là Ma Quân đâu? Không chọn ngươi thương tổn bằng hữu của ta. Mục Nhược Hân đình chỉ khóc thút thít, đứng ở trước mặt, ngăn trở thủy như gương, không cho Ma Quân lại thương tổn hắn. Ma Quân nhìn Mục Nhược Hân, âm hiểm cười nói, Bụt Quân lần đầu tiên không chế diêm lịch hành thời điểm, ngươi liền nhận ra tới, có phải hay không? Đúng thì thế nào? Tuy rằng ngươi dùng chính là thân thể, hơn nữa thực nỗ lực bắt trước hành, nhưng có chút đồ vật là bắt trước không tới. Ngươi thật sự rất lợi hại, phi thường lợi hại, thế nhưng có thể xuyên qua Bụt Quân. Nếu ngươi chịu quy thuận bộn Quân, bộn Quân định sẽ không bạc ngươi chờ bổn quân thống lĩnh nhân giới thời điểm, ngươi tuyệt đối có thể có một vị trí nhỏ. Hơn nữa ngươi tưởng như thế nào liền như thế nào, tốt không? Nếu ta muốn ngươi đem a hoàng trả lại cho ta đâu? Cái này bổn quân làm không được. Trừ cái này ra, bổn quân chuyện gì đều có thể đáp ứng ngươi. Trừ bỏ a hoàng, ta ai đều không cần. Ngươi nhanh lên lăn, đem a hoàng trả lại cho ta. Một nhược thân chỉ vào ma quân móng to, thiếu chút nữa liền tưởng cùng hắn đấu thủ. Nàng cũng không phải ma quân đối thủ, hiện tại đánh lên tới một chút phần thắng đều không có, ngược lại sẽ thiệt thòi lớn. Hơn nữa đánh vẫn là a hoàng thân thể, nàng không đánh lòng, cũng không hạ thủ được. Chính là nếu như vậy cái gì đều không làm, ma quân là có thể hoàn toàn bá chiếm a hoàng thân thể. Đến lúc đó, nàng nên làm cái gì bây giờ a? bộ quân chỉ sợ rất khó đáp ứng ngươi như vậy. bộ quân bị phong ấn phía trước, thật thể đã bị hủy, hiện tại phá phong sắp tới, nếu không có một khối thừa nhận được ma lực thân hình, bộ quân chỉ sợ rất khó hành sự. diêm lịch hành thân thể này quả thực chính là vì bộ quân lượng thân chế tạo, bộ quân thật là thích. ha ha, ngươi, ngươi không phải còn muốn tìm lợi thủy chi linh sao? ta liền không vây rời ngươi, ngươi chậm rãi tìm, nỗ lực tìm. ha ha, ma quân cuồng ngạo cười to, cười xong lúc sau lại đột nhiên biến mất. ma quân biến mất, Bực này với nói diêm lịch hành cũng đã biến mất. một nhược hân càng ruột, ra bên ngoài đuổi theo, chính là mặc kệ nàng như thế nào truy đều không kịp, khóc lóc hô to, ngươi cái này vương đảng, đem hành trả lại cho ta, trả lại cho ta. Oh, oh, oh. Ngươi đem A Hoành trả lại cho ta, nhanh lên trả lại cho ta. Nàng thật sự mất đi A Hoành sao? Ngày nay thật sự đã đến sao? Nàng đã thực nỗ lực thực nỗ lực, vì cái gì vẫn là như vậy kết quả. Thủy Như gương trên mặt đất nằm một đoạn thời gian, rốt cuộc có sức lực bò dậy, nhưng đi đường còn không xong, bất quá hắn vẫn là lại đây an ủi một được hơn. Ngươi trước đừng tương tâm, hiện tại thương tâm không làm nên chuyện gì, không bằng nghĩ cách giải quyết vấn đề. A Hoành đều bị ma quân mang đi, ta còn có cái gì biện pháp? Liên tính ngũ linh tìm đủ, nếu tìm không thấy ma quân, cũng phong ấn không được A. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Vừa rồi rõ ràng còn hảo hảo, phía trước cũng nói còn có thời gian, kết quả. Đều là ta vô dụng, nếu ta có thể sớm một chút tìm được lợi thủy chi linh, nói không chừng A Hoành liền sẽ không bị ma quân khống chế, đều do ta, là ta quá vô dụng. Ngươi đừng tự trách, ngươi đã tận lực. Kỳ thật lợi thủy chi linh căn vốn là không ở thủy tộc, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Hiện giờ ma quân đã ra tới, ngươi ở chỗ này thương tâm một chút dùng đều không có, vẫn là nhanh lên nghĩ cách ứng phó, kia thương tổn hàng đến tận nhất. Ta đã bị thực trọng thương, khả năng có tính mạng chi nguy, chỉ sợ không giúp được các ngươi gấp cái gì. Một nhược Hân nghe xong thủy Như Gương nói mới nhớ tới hắn thương thế, lấy ra một viên đan dược cho nàng, đây là thực muốn chữa thương dược, ngươi chạy nhanh ăn xong đi. Ngươi sẽ bị thương như vậy trọng, đều là ta làm hại, cho nên ta nhất định sẽ không làm ngươi chết ta cũng sẽ không làm ma quân không che a hoành, ta nhất định sẽ đem a hoành cấp cứu ra, phong ấn ma quân. liên tính hy vọng xa vời, nàng cũng muốn dùng hết toàn lực đi cứu trở về ô yếm trợ phu. Đạt tạ. thủy như gương ăn một nhược hân cấp được, đột nhiên nhìn đến phía trước có người đi vào tới, nhìn kỹ, rất là kinh ngạc. như thế nào sẽ là ngươi? sở thanh phong cùng bọn nước tới, hơn nữa bọn họ đã nghe được một nhược hân vừa rồi khóc tiếng la, đại khái biết đã xảy ra chuyện gì. nhìn đến một nhược hân, sở thanh phong không biết nên nói cái gì hảo, chỉ là đứng bất động, cảm giác lại mất đi một thứ. một hân nhìn thấy sở thanh phong, lộ ra một loại chưa bao giờ từng có chán ghét cùng oán hận, tức giận chất vấn, cái này ngươi vừa lòng đi? ngươi muốn chính là như vậy kết quả, đúng hay không? Ngươi cố ý không ra, chính là hy vọng Ma Quân không chế Áo Hành. Ngươi quả nhiên vẫn là như vậy ích kỷ, lệnh người trừng ghét. Nếu Áo Hành có cái gì không hay xảy ra, ta sẽ không tha thứ ngươi, càng sẽ không bỏ qua Từ Lan. Nhưng phẩm là có phân hại nàng trượng phu người, nàng đều sẽ không bỏ qua. Chương 579, Ma Quân phá phong. Sở Thanh Phong trong lòng vốn dĩ liền rất rối dám, bị một nhược hân mắng một đốn lúc sau, càng là khó chịu, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì hảo, nhưng lại rất muốn giải thích rõ ràng. Kết quả này cũng không phải hắn muốn, hắn chỉ là, chỉ là, chỉ là cái gì? Liên chính hắn đều không làm rõ được. Bọt nước vẫn luôn đi theo sở thanh phong, tuy rằng không xem như hiểu biết hắn, nhưng cũng biết hắn trong lòng đại khái suy nghĩ, thấy hắn không giải thích, không cho rằng nhìn đến hắn bị người hoan uổng, cho nên thế hắn đem nói rõ ràng. Ngươi hiểu lầm, công tử cũng không phải người như vậy, hắn có chính mình khổ chung, có chính mình khó xử. đã có khổ chung, có khó xử, kia hắn vì cái gì còn tới nơi này? Hắn nếu không nghĩ quản chuyện này, đại có thể trốn đến rất xa, tốt nhất không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Chính là hắn không có, không nghĩ giúp chúng ta phong ấn ma quân còn một hai phải ở trước mặt ta xuất hiện, ý định tới xem ta chê cười đi, vẫn là nói chờ ta cho hắn quỳ xuống đầu, cầu hắn tương trợ. Mộc Nhược Hân ở nổi nóng, biết rõ chuyện này không thể hoàn toàn quay sợ Thanh Phong, nhưng nàng lúc này tìm không thấy gì hơi đối tượng, vừa vặn sợ Thanh Phong tới, cho nên thành nàng hơi chút giận. Cái này sợ Thanh Phong cũng thật là, vì cái gì mỗi lần đều lấy như vậy phương thức xuất hiện, không phải như thế. Công tử bị phong ấn, hiện tại chẳng khác nào là cái người hưởng, hắn không có biện pháp. Bọn nước còn tưởng thế sợ Thanh Phong giải thích, nhưng nói chuyện thời điểm không một chút tự tin. Nàng rất rõ ràng sự thật là bộ dáng gì, cho nên nói chuyện thời điểm mới không có tự tin. Công tử cố ý không ra, còn không có quyết định hảo muốn hay không trợ giúp Ma Vương phong ấn Ma Quân, những việc này kỳ thật dùng Mộc Nhược Hân nói tới nói cũng thực chính xác. Bị phong ấn người còn có thể tránh né Ma Vương truy tung, thật đúng là lợi hại a. Ta mặc kệ hắn là bị phong vấn hảo, bị uy hiếp cũng thế. Vừa rồi ở sông băng lâm thời điểm hắn không có ra tới, này đủ để thuyết minh hắn lập trường. Sở Thanh Phong, ngươi lựa chọn trợ giúp Tử Lan, lựa chọn ma quân kia một bên, có phải hay không? Nếu hơn, sự tình đều không phải là ngươi tưởng như vậy. Cho ta một chút thời gian, tốt không? Sở Thanh Phong rốt cuộc mở miệng nói chuyện, không có vì chính mình biện giải, mà là cầu một cái cơ hội, nhưng trong lòng vẫn là hòng bét. Cho ngươi thời gian, kia ai tới cho ta thời gian? Ngươi bị phong ấn, ta cùng A Hành liên thủ, nhất định có thể giúp ngươi giải trừ trên người phong ấn, cái này ngươi là biết đến, nhưng ngươi cũng không có xuất hiện, vẫn luôn trốn tránh không ra, này đã thuyết minh ngươi lựa chọn lập trường. Hiện giờ ma quân đã phá phong, nói quá nhiều cũng vô dụng, ta cũng không thể đem sở hữu sự đều do đến ngươi trên đầu. Rốt cuộc ngươi chỉ là một cái không liên quan người, ta không có tư cách yêu cầu một cái không liên quan người phi ra tay tương trợ không thể. Nếu như sở thanh phong, từ nay về sau, ngươi đi ngươi dương còn nói, ta đi ta cầu độc mục, chúng ta chi gian không có bất luận cái gì quan hệ. Bất quá chúng ta vốn dĩ liền không có quan hệ, vẫn luôn đều không có quan hệ, khiến cho chúng ta tiếp tục làm hai cái lẫn nhau không quen biết người xa lạ đi. Mộc nhược Hân là thật sự sinh sở thanh phong ký, các hạ tuyệt tình tàn nhẫn lời nói, đỡ thụ như gương rời đi. Phía trước mặc kệ sở thanh phong làm cái gì, nàng đều không có chân chính hận hắn, thậm chí đem hắn đương bằng hưu đối lãi, đơn giản là hắn đối nàng tình nghĩa quá sâu. Một cái người yêu thương ngươi, mặc kệ ngươi yêu không yêu hắn, đều hẳn là tôn trọng này phân ái, không nên tùy ý giẫm đạp. Cho tới nay nàng đều tôn trọng Sở Thanh Phong đối nàng tình nghĩa, nhiều lần cự tuyệt thời điểm cũng sẽ không đem nói đến quá tuyệt, cho dù là cự tuyệt, nàng vẫn là đem hắn đương bằng hữu, nhưng kết quả, xem ra là nàng quá mức thiên chân, thành không được tình lữ nam nữ là không có khả năng trở thành bằng hữu. Sở Thanh Phong nhìn một được hơn rời đi, ngực rất đau, khó chịu đến cực điểm, nhắm mắt lại thật sâu hít một hơi, giảm bớt loại này thống khổ. Hắn trước nay liền không nghĩ tới không giúp Ma Vương phong ấn ma quân, nhưng bởi vì hắn do dự, hắn rồi dám, hắn tránh, làm sự tình diễn biến thành cái dạng này, này nên nói là ai sai? Công tử, người quan đi bọn nước quan tâm hỏi đến, hỏi đến cẩn thận, thật giống như là phủ một cái dễ vãi phẩm, không thể không bảo vệ tốt. Bọn nước, ngươi lời nói thật cùng ta nói, ta có phải hay không thật sự quá ích kỷ? Cái này khó mà nói. Từ đạo nghĩa đi lên nói, ngươi thật sự có điểm ích kỷ, nhưng từ thân tình đi lên nói, ngươi đều không phải là như vậy. Đạo nghĩa hòa thân tình, cái nào nặng cái nào nhẹ, liền xem ngươi như thế nào quyết định. Kỳ thật ta cũng không cảm thấy ngươi quá mức ích kỷ, ngươi cùng ma vương vợ chồng là bạn tốt sao? Ta xem không giống, đạo như là liền đoán được nhân. Đối với nhân, nơi nào tới ích kỷ, giúp hoặc là không giúp, ngươi đều không có sai. Mục Nhược Hân vừa rồi nói những lời này đó quá mức đoan, quá mức kích kỷ, nàng chỉ có thấy chính mình nít lợi, lại không có vì người đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ. Bất quá phong ấn ma quân sự tình quan thiên hạ thương sinh, ngươi không nên đem loại sự tình này phóng tới cá nhân ơn báo dưỡng, phải không? Sở Thanh Phong nghe xong bọn nước một phen lời nói, trong lòng khó chịu giảm bất không ít. Những năm gần đây chưa bao giờ có người nói với hắn quá như vậy dễ nghe lời nói, liên tính là tử lằn cũng chưa từng có, không thể tưởng được một cái đi theo hắn không mấy ngày người lại đối hắn như thế hiểu biết. Nếu bọn nước là nếu gân, thật là tốt biết bao. Công tử, bọn họ đều đi rồi, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Ngươi vốn là muốn tìm ma vương vợ chồng giải trừ phong ấn, nhưng sự tình biến thành như vậy bộ dáng, ma vương vợ chồng xem ra sẽ không dễ dàng giúp ngươi giải trừ phong ấn. Bọn nước hiện tại chỉ nghĩ giúp sở thanh phong giải trừ phong ấn, mọi việc đều vì hắn suy nghĩ, đến nỗi mặt khác không đệ bụng. Xem ra nàng cũng cùng một việc thân giống nhau, chỉ nhìn đến chính mình đích lợi, chỉ để ý chính mình để ý người. Việc đã đến nước này, còn có thể như thế nào? Ngươi không phải muốn báo thù sao? Sở thanh phong lại làm cái hít sâu, nhịn xuống trong lòng đau, không thèm nghĩ một việc thân, vì cảm tạm bọn nước giúp hắn nhiều như vậy, còn nói làm hắn cơ hồ chưa từng nghe qua lời hay, quyết định giúp nàng làm nhiệm sự. Ta kẻ thù là ngươi thân sinh phụ thân, này, vị công tử, ta nguyện ý tạm thời không báo thù. Bọn Nước lại bắt đầu rối rắm. Nàng hiện tại làm nên báo thủ, hay là nên vị công tử từ bỏ báo thủ? Ta chưa bao giờ đương hắn là phụ thân ta. Liên tính như vậy, hắn vẫn là ngươi phụ thân, huyết thống quan hệ là vô pháp thay đổi. Nếu ta làm cho ngươi mặt đem ngươi thân sinh phụ thân cấp viết, ngươi sẽ là cảm giác như thế nào? Sở Thanh Phong không lời gì để nói, trầm mặc một lát, cảm khái nói, bọn Nước, ngươi là một cái thiện giải nhân ý nữ hài, mọi việc đều sẽ vì người khác suy nghĩ, nếu ta sớm một chút nhận thức ngươi, có lẽ, nếu hắn ở nhận thức một nửa thân phía trước nhận thức bọn Nước, có lẽ hôm nay tình huống liền hoàn toàn không giống nhau. Nhưng trên đời này không có nếu." "Công tử, chúng ta hiện tại nhận thức cũng không tính vãn a." "Ân, không tính vãn, nhưng vẫn là vãn." Sở Thanh Phong ở trong lòng thở dài một tiếng, đột nhiên thay đổi biểu tình, khôi phục giống nhau lạnh nhạt bộ dáng, nói: "Đi thôi, ta mang ngươi đi gặp Thủy Thiên Sơn." "Công tử, ta hiện tại không nghĩ báo thủ." Bọn nước nghe xong Sở Thanh Phong những lời này, lập tức làm ra quyết định, "Vì công tử, nàng có thể từ bỏ báo thủ. Thu này ở ngươi trong lòng ở như vậy nhiều năm, há có thể nói không nghĩ liền không nghĩ. Đi thôi, ta mang ngươi đi gặp hắn, đến nỗi ngươi muốn như thế nào làm, đó là ngươi tự do. Nếu không đem ngươi trong lòng thù hận xử lý rốt, ngươi này đều sẽ không sống được hảo." "Cảm ơn công tử, ta đáp ứng ngươi, sẽ không giết Thủy Thiên Sơn, rất nhiều chỉ cần hắn một cái cánh tay." Bọc nước trong lòng nguyên bản đối thủy thiên sơn còn có tràn đầy thù hận nhưng ở sở thanh phong một chút một chút quan tâm hạ thù hận chậm rãi làm nhạt nếu công tử giống người bình thường như vậy vì bảo hộ chính mình phụ thân mà ngăn cản nàng báo thù nàng trong lòng thù hận chỉ sợ sẽ vẫn luôn biến lại, nói không chừng còn sẽ nhân hận thành ma nhưng công tử lại bằng không hắn không những không ngăn cản còn tự mình mang nàng đi tìm thủy thiên sơn báo thù công tử thật tốt ai nói công tử ích kỷ tới nàng đến cảm thấy công tử thực hảo một nhược hân mang theo thủy như gương ra tới đơn giản giúp hắn trị liệu thương thế lúc sau liền tính toán rời đi ngươi tính toán cứ như vậy rời đi sao thủy như gõ hỏi biết rõ chính mình lực lượng gặp được nhưng vẫn là tưởng giúp một tay một nhược hân Ma Quân đã phá phong mà ra, khống chế A Hoành, hiện tại liền tính Sở Thanh Phong đáp ứng trợ giúp chúng ta phong ấn Ma Quân, Ngũ Linh cũng không có khả năng có đủ, bởi vì A Hoành chính là Ngũ Linh chỉ nhất. Ta lưu lại nơi này đã không có gì dùng, đương nhiên phải rời khỏi. Ma Quân phá phong lúc sau, nhân giới khẳng định muốn sinh linh đồ thán, Ma Thành nguy ngập nguy cơ, ta phải đi về trước nhìn xem. Mục Nhật Hân đã tiếp thu Diêm Lịch Hành bị Ma Quân khống chế sự thật, tạm thời còn không thể tưởng được biện pháp gì cứu Diêm Lịch Hành, đành phải về trước Ma Thành nhìn xem. Nàng rất có khả năng sẽ mất đi o yếu trợ phụ, nhưng mặt khác thân nhân nàng nhất định phải bảo vệ tốt. Thật sự thực xin lỗi, không có thể giúp được cái gì. Không bằng như vậy đi, ta đem thủy tộc còn thừa đá thủy tinh tất cả đều cho ngươi, hy vọng này đó đá thủy tinh đối với ngươi có điều trợ giúp. Ngươi phía trước cho ta những cái đó đá thủy tinh đều không có dùng xong, còn muốn như vậy nhiều tới làm gì? Cảm ơn hảo ý của ngươi, đá thủy tinh ngươi vẫn là lưu lại đi. Ngươi đừng vội từ tuyệt, nghe ta nói xong. Đá thủy tinh là thủy tộc trăm ngàn năm tới thủy linh chi lực kết tinh, trong đó ẩn chứa có nhỏ bé thần kỳ chi lực, này cổ kỳ lực liền cùng thủy tộc linh hồn chi lực tương tự. Có thể nói như vậy đi, những cái đó đá thủy tinh đựng thủy tộc linh hồn chi lực, chẳng qua có ít, thiếu cơ hội phát hiện không đến. Nếu là hàng ngàn hàng vạn mau đá thủy tinh hợp ở bên nhau, ngươi là có thể cảm giác được. Cái này ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói a? Mộc Nhược Hân tuy rằng khí thủy như gương nói được chậm, nhưng vẫn là thật cao hứng, thực cảm kích. Tìm lâu như vậy lợi thủy chi linh, cuối cùng có điểm mặt mày, hơn nữa có thể không cần sở thanh phong tương trợ. Tuy rằng này chỉ là nàng phỏng đoán, bất quá tổng so cái gì đều không có tới cường. Xin lỗi, ngay từ đầu ta có điểm tư tâm, muốn bị thủy tộc lưu lại một ít thứ tốt. Đương ngươi vì cứu ta che ở ma quân trước mặt thời điểm, ta cũng đã quyết định đem đá thủy tinh cho ngươi. Đi thôi, ta mang ngươi đi lấy. Thủy Như gương đem thủy tộc hiện tại đồ tốt nhất toàn bộ đều tặng đi ra ngoài, nhưng hắn một chút đều không đau lòng. Vật ngoài thân nơi nào so được với nhân gian chân tình? Cùng Mộc Nhược Hân này phân nghị, hắn hẳn là quý trọng. Ta đây liền không khí. Một Nhược Hân đi theo Thủy Như công đi, tính toán đem sở hữu đá thủy tinh đều cầm. Nếu ý cảnh hiện tại có thể dùng, thật là tốt biết bao. Bên trong có một trăm nhiều viên đá thủy tinh đâu? Tuy rằng Ma Quân đã không sai biệt lắm phá phong mà ra, ngũ linh tụ tập cũng không nhiều lắm ý nghĩa, nhưng nàng vẫn là muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị, vạn nhất về sau còn có cơ hội, nói không chừng khi đó là có thể có tác dụng. Cũng không biết gia hoành hiện tại thế nào. Ma Quân trái lại không chế hắn, hắn có thể hay không đã chịu rất lớn thương tổn. Thật làm người lo lắng. Ma Quân từ thủy tộc ra tới lúc sau, đầu tiên là ở nhân giới ngao du một phen, cảm thụ một chút tự do hương vị, còn giết vài người, hấp thụ bọn họ huyết khí, lấy này trợ hắn càng mau bài trừ phong ấn. Phong ấn hiệu lực đã rất nhỏ, cơ hồ có thể bỏ qua, nhưng hắn chính là không thích trên người còn có này nói phong ấn, nhất định phải hoàn toàn bài trừ mới được. Ha ha, nhân giới vẫn là như vậy mỹ, như vậy làm người thích. Chờ buồn quân nhất thống nhân giới lúc sau, nơi này chính là ma tộc tân sinh tồn ơi, ha ha. Ma tộc. Là thời điểm đem phân tán ở nhân giới ma tộc triệu tập. Ha ha, Ma quân Huyền Phi ở cao cao giữa không trung, điên cuồng cười to, tiếng cười như cường đại sóng âm chậm rãi truyền tới nhân giới các nơi. Như vậy tiếng cười, người thường nghe xong đầu đau muốn nứt ra, liền tính là người tập võ cũng khó chịu không thôi, chỉ có ma tộc ma loại nghe xong sẽ cảm thấy thần thanh khí sảng, sôi nổi tới rồi. Ma quân phá phong, Ma quân phá phong. Chúc mừng Ma quân, thành công phá phong. Chúc mừng Ma Quân, Nhất thống nhân giới, giấu ở nhân giới ma loại, tất cả đều tới rồi, trong đó bao gồm thiên ma, ma ma, âm ma còn có mộc ma, thêm lên ít nhất có thượng trăm cái. Nhân ma đại chiến lúc sau, Ma Quân bị phong ấn, ở nhân giới ma loại hoặc là bị chạy về ma giới, hoặc là đã bị tiêu diệt hoặc là phong ấn, không nhiều ít cái còn có thể tự do loạn xuyến. Chính là Ma Quân phá phong lúc sau, này đó không muốn người biết ma loại tất cả đều ra tới, số lượng nhiều, lệnh người liễu lưới. Thiên ma cùng mà ma, ma là Ma Quân bên người hai cái đắc lực trợ thủ, thâm đến Ma Quân tín nhiệm, hơn nữa thực lực rất mạnh, ở ma giới, trừ bỏ Ma Quân ở ngoài, chính là thiên ma cùng mà ma mà nhất. Chúc mừng Ma Quân phá phong, Ma Quân phá phong, tiêu kế tiếp nên là Nhất thống nhân giới. Những năm gần đây nhân giới những cái đó con kiến hạ người không thiếu làm chúng ta chịu khổ, là thời điểm làm cho bọn họ trả giá đại giới. Ma quân, ma tộc bên trong có cá biệt mấy cái cùng nhân loại đi được thật là thân cận, thậm chí cùng bọn họ trở thành bằng hữu, này mấy cái nên xử trí như thế nào? Ma ma nhìn về phía âm ma cùng ngậm ma, gấp không chờ nổi muốn trước đêm này hai cái thích cùng hắn đối nghịch ra hỏa diệt trừ. Âm ma cùng ngậm ma đều căm tức nhìn ma ma, phản bác hắn. Cái gì là cùng nhân loại đi được thân cận? Chẳng lẽ các ngươi liền bất hòa nhân loại đi được thân cận sao? Ta thích âm luật, tìm kiếm âm hiểu âm luật người cùng bọn họ luận bàn cẩn kỹ, có cái gì không đúng? Ma cũng nên nhất ngôn cửu đỉnh, ta nếu đáp ứng rồi nhân ra, liền phải nói được thì làm được. Cũng chi từ một nhược thân đi huyền linh giới, ta liền không có lại đi theo nàng, này xem như cái gì thật cận. Ma ma đối mà ma ý kiến lớn hơn nữa. Lúc trước một nhược thân đi trước huyền linh giới thời điểm, hắn liền chạy ra tới, không đi theo cùng đi. Những năm gần đây một nhược thân không có tin tức, hắn cũng mừng rỡ tự tại. Hơn nữa 6 năm lúc sau một nhược thân đã trở lại, hắn cũng không đi tìm nàng, mà là trốn tránh không thấy. Như thế còn bị người ta nói thành cùng nhân loại thân cận, có thể nào không khí? Hảo, các ngươi đều đừng tranh cãi nữa. Bổn quân mới vừa phá phong mà ra, đúng là dùng người hết sức. Tới nhân giới lâu như vậy, các ngươi chẳng lẽ còn học không được nhân loại đoàn kết sao? Lúc trước con kiến nhân loại sở dĩ có thể phong ấn một chính là bởi vì bọn họ có thể đoàn kết nhất trí, chính là các ngươi đâu? mặc kệ khi nào đều làm nội đấu như thế nào có thể thành đại sự trước tiên là buồn quân đại ý cho nên bị phong hấn bổn quân từ giữa được đến giáo hấn đồng dạng sai lầm sẽ không tái phạm lần thứ hai từ giờ trở đi nếu ai nội đấu bổn quân tuyệt không nhẹ tha ờ ma ma các ngươi hai chú ý điểm không cần làm phản bội buồn quân sự nếu không buồn quân cho các ngươi hồi phi lên còn có ngươi mà ma không cần ủy vào bổn quân đối với ngươi thưởng thức liền tùy ý làm vậy nếu hỏng rồi bổn quân đại sự bổn quân cũng sẽ không nhẹ tha đúng vậy ma quân vừa ra tràng những cái đó có chút nhiều lẽ đơn đoán ma loại cũng không dám lại đấu ngoan ngoan nghe lời ma ma tuy rằng có điểm không tam lòng nhưng không thể không nghe lệnh hành sự vì ma quân đại sự, vì ma tộc tương lai, bọn họ liền tạm thời buông tư nhân ân oán đi. Ma quân, hiện giờ ngài đã phá phong, kế tiếp muốn làm cái gì? Nhất thống nhân giới sao? Thiên Ma hỏi. đúng lúc này, Tử Lan mang theo Ma Long xuất hiện. Ma Long vừa thấy đến Ma Quân, lập tức bay đến hắn bên người. Ma Quân sờ sờ Ma Long, chớn an hào nó, sau đó nhìn về phía Tử Lan. nơi này đều là ma, duy độc Tử Lan là người, cho nên phá lệ thấy được. quần ma đều nhìn nàng, đều lộ ra không tốt chi ý. thân ở này cho nơi, Tử Lan một chút đều không khẩn trương, cũng không sợ hãi. đối tượng Ma Quân, hỏi. Ma Quân, lúc trước chúng ta nói tốt, chỉ cần ta giúp ngươi phá phòng ngươi liền sẽ làm ta tiếp tục sống sót hiện giờ ngươi đã phá phong mà ra, có phải hay không muốn thực hiện lúc trước hứa hẹn? Bổn quân nói qua nói tự nhiên tính toán, ngươi có ba hồn bảy phách, khuyết thiếu bất luận cái gì một bộ phận đều không được. Vạn tà chi linh ở trên người của ngươi làm một loại thuật pháp, thời gian vừa đến, ngươi ba hồn bảy phách liền sẽ tự hành bay đi, đến lúc đó ngươi sẽ chết đi. Bổn quân chỉ cần phá vạn tà chi linh thuật pháp, ngươi tự nhiên là có thể sống sót. Bất quá có chuyện bổn quân đến cùng ngươi nói rõ, Ma quân đối mặt tử lan thời điểm cũng không có trách cứ nàng vô lễ, mà là cùng nàng nói chính sự. Tuy rằng tử lan hắn phá phong, nhưng nàng trung Pì là cá nhân, chỉ cần là người, hắn liền sẽ không hoàn toàn tưởng. Bất quá hắn từ nhân loại trên người học được một loại kỹ năng, đó chính là lợi dụng lợi dụng nhân loại vì hắn làm việc kỳ thật cũng không tồi. chuyện gì Tử Lan hỏi đáy lòng cũng không đem ma quân đương chân chính chủ tử tới đối đãi chỉ là muốn mạng sống nhưng lúc này nàng đột nhiên có như vậy một chút hối hận nàng từ ma quân trên người không cảm giác được một chút ít trợ giúp chi ý đạo như là ở lợi dụng nàng chờ lợi dụng xong rồi liền sẽ một chân đá văng ra nàng sẽ không làm loại sự tình này phát sinh nàng trả giá nhiều như vậy chính là hy vọng có thể sống sót có thể làm ca ca sống sót hơn nữa sống được hảo sống được hạnh phúc nhưng sự tình tới rồi tình trạng này giống như đã không phải nàng có thể khống chế được ở muốn bài trừ vạn tà chi linh pháp ngươi cần thiết muốn thành ma chỉ có trở thành chân chính ma ngươi mới có thể tiếp tục sống sót nếu không buồn quân cũng không có cái nào ta hiện tại cái dạng này chẳng lẽ còn không xem như thành ma sao? ngươi hiện tại cái dạng này chỉ là cái nửa ma, phi người cũng không phải ma, chỉ có trở thành chân chính ma, vạn tà chi linh mới không thể loại gì được ngươi. kỳ thật ngươi hiện tại đã không có đường lui, chỉ có thành ma, sau đó đi theo bộ quân, lúc này mới có đường ra. mục nhược hân đã đem ngươi trở thành phải giết địch nhân, ngươi không thành ma, vậy muốn thành quỷ, rất có khả năng liền quỷ đều thành không được. tử lan có điểm do dự, có điểm dối dám, có điểm buồn bực, nhưng nghe ma quân những lời này, rơi vào đường cùng cũng chỉ hảo đáp ứng rồi. hảo, ta nguyện ý thành ma, nhưng cũng thỉnh ma quân tuân thủ lúc trước quyết định. Ta giúp ngươi phá phong, ngươi không chỉ có muốn cho ta tiếp tục song sót, còn không thể thương tổn ta ca ca, trừ cái này ra, mà khác sự ta không còn sở cầu. Yên tâm, nếu không phải Sở Thanh Phong ở thời khắc mấu chốt trốn tránh công ra, Bổn quân cũng không thể nhanh như vậy liền phá phong mà ra. Bổn quân còn muốn cảm ta hắn, như thế nào sẽ thương tổn hắn đâu? Bất quá nếu hắn muốn cùng Bổn quân là địch, kia Bổn quân liền không thể bảo đảm có thể hay không thương tổn hắn. Ngươi, vô luận như thế nào, đều không chuẩn thương tổn ta ca ca, còn có hưng. Từ Lan, phía trước nói tốt chỉ có Sở Thanh Phong một cái, như thế nào hiện tại lại nhiều ra một cái hưng? Ngươi là ở chơi Bổn quân sao? Lại thêm một cái hưng, trừ bỏ bọn họ hai cái, những người khác ta không để bụng, còn Thỉnh Ma quân thành toàn. Thử Lan thả trầm nước khí, cầu Ma Quân, ngoài miệng ở cầu, trong lòng ở bực. Kỳ quái, nàng như thế nào đột nhiên nhớ tới Hưng, còn vì hắn bảo mệnh. Ma Quân âm trầm cười, trong mắt hiện lên một chút khuôn khéo ánh sáng, nhưng thực mau liền biến mất, nhẹ nhàng nói: "Hảo, bốn quân đáp ứng ngươi. Bất quá tiền đề là bọn họ không thể tới tìm buồn quân phiền toái, nếu không buồn quân mặc kệ là ai đều sẽ không bỏ qua. Ngươi tốt nhất cùng bọn họ trước nói rõ ràng, đỡ phải đến lúc đó đã chết Cái gì sợ Thanh Phong, cái gì Hưng, hai người kia hắn sao lại thật sự tha. Nhưng là cùng Ma Vương vợ chồng hai có quan hệ người, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Nhưng ở nhất thống nhân giới phía trước, vẫn là làm cho bọn họ sống lâu mấy ngày đi, về sau đã có thể không biết." Nhân loại, chỉ xứng làm con kiến. Bọn họ ma mới là người thống trị. Trước 580, ý cảnh phục hồi như cũ. Ma quân phá phong mà ra, bá chiếm diêm lịch hành thân thể, ở nhân giới muốn làm gì thì làm, ngắn ngủ một ngày thời gian cũng đã có rất nhiều người thụ hại, chỉ là tin tức không có truyền đến nhanh như vậy, hiếm khi người biết, hơn nữa ma quân hành sự luôn luôn ngoan tuyệt, rất ít sẽ lưu lại người sống, tin tức liền càng truyền không ra đi. Liên bởi vì hiếm khi có người biết ma quân sự, cho nên khắp nơi nhân sĩ đều không bất luận cái gì chuẩn bị, càng có những người này còn ở hàng đêm xin ca. Mà ngày này thời gian, một nhược hơn hơn phân nửa đều ở thủy tộc, ở thủy như gương dưới sự trợ giúp, cầm thật nhiều đá thủy tinh, số lượng thật sự quá nhiều, hơn nữa thực trọng, ở không có ý cảnh dưới tình huống, chỉ dựa vào nàng đôi tay căn bản không có khả năng dọn đến đi. Trước kia liền tính là núi vàng núi bạc, nàng đều có thể dễ như trở bàn tay dọn đi, khi đó nàng cũng không có cảm thấy ý cảnh tầm quan trọng, cho tới bây giờ nàng mới cảm giác được. Không có ý cảnh thật đúng là không có phương tiện thủy như gương nhớ rõ mục nhược hân trước kia có thể tùy tiện lấy đi bất cứ thứ gì, cho dù là đem cả tòa phòng ở dọn đi, nàng cũng có thể làm được. liền bởi vì như vậy, hắn mới đem sở hữu đá thủy tinh đặt ở nàng trước mặt, cho rằng nàng có thể dọn đi. thấy nàng thật lâu bất động, trên mặt biểu tình rất là khó coi, vì thế hỏi một chút, làm sao vậy? này đó đá thủy tinh có cái gì không đúng sao? đương nhiên, này đó đá thủy tinh so ngươi ngày đó lấy đi những cái đó muốn tốt hơn vài lần, có chút còn rất lớn. ngày đó ta cũng không phải cố ý muốn đem nhất thấp kém đá thủy tinh cho ngươi, khi đó thủy tộc sự cũng không phải ta định đoạt, cho nên ta không phải như vậy ý tứ. mục nhược hân cầm lấy một khối trung đẳng lớn nhỏ thủy tinh, ít nhất có nàng nắm tay như vậy lại cơ hội có một trọng ở nàng trước mặt ít nhất có mấy trăm viên đá thủy tinh, chính là mấy trăm cân, cái này kêu nàng như thế nào mang đi? Đó là ý gì? này đó đã là thủy tộc sở hữu đá thủy tinh, ta lấy chính mình nhân cách đảm bảo, thủy tộc không hề có bất luận cái gì là tư tàng. Ta biết ngươi đã đem sở hữu đá thủy tinh đều lấy ra tới, nhưng vấn đề là ta lấy không đi à? Sao có thể? tuy rằng ngươi chưa từng nói với ta quá, nhưng ta biết ngươi có một cái bảo bối, có thể chứa rất nhiều đồ vật, mang đi điểm này đá thủy tinh đối với ngươi mà nói khẳng định không phải cái gì việc khó. trước kia ta là có, nhưng hiện tại đã không có, kia đồ vật hư rồi. Một nhược thân đem trầm hương một vòng từ trên cổ tay bắt lấy tới, bất đắc dĩ thở dài nói, nếu ý cảnh không hư thật là tốt biết bao. Hiện tại thật hoài niệm có được ý cảnh nhật tử. Thập phương ra ra, ngươi có thể nghe được ta thanh âm sao? Ta biết chính mình sai rồi, ta không nên không bận tâm ngươi cảm thụ, không ngừng hướng ý cảnh phóng một ít đối với ngươi không có chỗ tốt đồ vật. Nếu ngươi có thể nghe được ta nói, vậy cho ta một cái đáp lại được không? Ta cam đoan với ngươi, về sau không bao giờ hướng bên trong loạn ném đồ vật, nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, chiếu cố ngươi. Thế nào? Ngươi trước kia sở dĩ có thể lấy đi như vậy nhiều đồ vật, chính là bởi vì cái này vòng tay sao? Thủy Như gương nhìn kỹ xem một nhược hơn trong tay vòng tay, nhìn ra manh mối lúc sau, dùng một loại khinh thường miệng lưỡi nói, "Này chỉ là một cái bình thường một vòng tay mà thôi, tuy rằng dùng chính là niên đại xa xăm chẩm hư mục, nhưng vẫn là một khối bình thường đồ gỗ. Nó trước kia một chút đều không bình thường, chỉ là ra điểm ngoại ý muốn mới biến thành cái dạng này. Nga, phải không? Ngươi đừng không tin, cái này vòng tay theo ta hơn 20 năm, ta có thể không biết nó lợi hại chỗ sao? Tính, ta làm gì cùng ngươi nói này đó? Không biết cái này vòng tay còn có thể hay không chữa trị. Thập Phương ra ra nhất định phi thường giận ta đi, muốn thế nào mới có thể chữa trị hảo vòng tay đâu?" một nhược hơn hiện tại là thật sự đau lòng vòng tay, mà không phải liên tiếp vòng tay bên trong núi vàng núi bạc, thiên tài địa bảo, nghĩ cách sửa chữa vòng tay, nhưng một chút biện pháp đều không thể tưởng được. hiện tại một tay cầm vòng tay, một tay cầm đá thủy tinh, đem hai loại đồ vật hợp ở bên nhau, thi đấu, ai ngờ thế nhưng đã xảy ra kỳ dị sự, đá thủy tinh đụng tới trầm hương một vòng tay lúc sau thế nhưng biến mất, cùng với nói là biến mất, không bằng nói là bị một vòng tay cấp hút đi. đây là có chuyện gì? Thủy như gương thấy được một màn này, đặc biệt kinh ngạc, hiện tại mới bắt đầu tin tưởng này không phải một cái bình thường một vòng tay, ta cũng không biết là chuyện như thế nào, thử lại một nhược hân lại cầm lấy mà khắc một viên đá thủy tinh, đồng dạng cung một vòng đặt ở cùng nhau, nhìn xem sẽ là cái dạng gì phản ứng. kết quả cùng vừa rồi giống nhau, đá thủy tinh biến mất, giống như là bị hút đi sở hữu tinh hoa. sau đó hôi phiên diện, nay vòng tay thế nhưng sẽ nước ăn tinh thạch, cái gì nguyên nhân? hai viên thượng đẳng đá thủy tinh cứ như vậy không có, đáng tiếc đáng tiếc. thụy như gương phản ứng cùng một nhược hân hoàn toàn bất động, ở vì kia hai viên đá thủy tinh đau lòng. tuy rằng hắn đã đem sở hữu đá thủy tinh đều đưa cho một nhược hân, nhưng nhìn đến một nhược hân như thế lãng phí, không khỏi có điểm đau lòng cùng thở dài. nếu này đó đá thủy tinh có thể đem ta vòng tay chữa trị hảo, ta một chút đều không cảm thấy đáng tiếc. chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có thử một lần. Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, này đó đá thủy tinh giá trị lên thành, liền tính dùng tiền cũng mua không được, ngươi như vậy dùng hết, có thể hay không quá lãng phí điểm?" Thủy Như gương ngăn cả nói, vẫn là không bỏ được làm mục dược thân như vậy liền dùng rất đá thủy tinh. Dùng một nửa lưu một nửa. Nếu nơi này một nửa đá thủy tinh có thể đem ta vòng tay chữa trị hảo, vậy không phải lãng phí. Mục dược hân nói làm liền làm, lập tức hành động, đem một viên lại một viên thượng đẳng đá thủy tinh ném cho vòng tay hấp thu. Trong gương một vòng hấp thu gần thượng trăm viên đá thủy tinh, rốt cuộc có điểm điểm biến hóa, từ ảm đạm không ánh sáng trở nên lượn trạch, chỉ là không có trước kia như vậy rực rỡ lực lệ. Có hiệu quả, lại đến. Mục dược thân dùng thượng trăm viên đá thủy tinh, thấy có hiệu quả, lại tiếp tục dùng thủy như gương nhìn trước mắt đá thủy tinh một viên một viên biến mất vừa mới bắt đầu thời điểm đau lòng không thôi đến sau lại đã chết lặng không có cảm giác làm một nhược hân dùng dù sao hắn đã đem này đó đá thủy tinh đều tặng người người khác dùng như thế nào đó là người khác sự cùng hắn không quan hệ một nhược hân dùng gần một nửa đá thủy tinh rốt cuộc đem vòng tay thượng chỗ hiểm cấp chữa trị hảo nàng có thể cảm giác được đến vòng tay bên trong có một cái khác thiên địa gấp không chờ nổi muốn vào đi nhìn một cái một nhược hân vào ý cảnh ở thủy như gương xem ra chính là đột nhiên biến mất không thấy sốt ruột không thôi người đâu đi nơi nào liền ở thủy như gương sốt ruột muốn đi tìm một nhược hân thời điểm đột nhiên có người tới báo khởi bẩm tốc trưởng có người xâm nhập thủy cung ai Còn không rõ ràng lắm, nhưng có thể biết là một nam một nữ, một nam một nữ, nên không phải là Sở Thanh Phong cùng nữ nhân kia đi. Tộc trưởng, nên xử trí như thế nào kia một nam một nữ? Thỉnh tộc trưởng bảo cho biết. Bọn họ tựa hồ chính hướng lao tộc trưởng sở trụ địa phương đi tới, ý đồ vì sao cũng còn chưa biết. Thủy Như gương mày khẩn châu, muốn đi xem bên ngoài tình huống, nhưng lại lo lắng một nhược nhân sẽ xảy ra chuyện gì, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể làm ra chính xác quyết định. Đúng lúc này, lại có người tới báo. Khởi bẩm tộc trưởng, có người xâm nhập thủy cung, cũng đã thương thủy cung cỡ nào thủ vệ, nhìn dáng vẻ là người tới không có ý tốt. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Thủy Như gương đã đoán được ra tới kia hai cái xâm nhập thủy cung người trong đó có một cái nhất định là Sở Thanh Phong. Hắn biết Sở Thanh Phong đồng dạng là thủy tộc người, hơn nữa vẫn là tộc trưởng nhi tử, xác thực mà nói hắn là trưởng tử. Nếu phụ thân hắn lúc trước cưới chính là Sở Thanh Phong mẫu thân, như vậy hiện tại thủy tộc tộc trưởng hắn là Sở Thanh Phong, mà không phải hắn. Không được, hắn nhất định phải đi nhìn xem, miễn cho xảy ra chuyện gì. Thủy Như gương cuối cùng vẫn là rời đi tại chỗ, đi trước thủy cung đi xem cái đến cuối cùng. Sở Thanh Phong nói muốn mang bọn nước đi báo thủ, thật đúng là mang nàng đi báo thủ, không để bụng Sấm thủy cung có bao nhiêu đại nguy hiểm, dù sao chính là vào. Bọn nước dọc theo đường đi đều đi theo Sở Thanh Phong, mặc kệ gặp được người nào nàng đều không có động thủ, đều là Sở Thanh Phong chính mình giải quyết, cái này làm cho nàng cảm thấy rất kỳ quái. Công tử, ngươi không phải bị phong vấn sao? Vì cái gì còn có thể đánh bại những người đó? Ở thủy tộc, chỉ cần ta động nhất động nghiệp lực là có thể tùy ý sử dụng nơi này thủy linh chi lực. Sở Thanh Phong đơn giản giải thích, tiếp tục đi phía trước đi, phía trước có người ngăn trở, hắn liền động nhất động nghiệp lực, khống chế chung quanh thủy linh chi lực, đem ngăn trở người của hắn đánh bại. Vừa mới bắt đầu hắn cũng không biết chính mình có thể dựa ý niệm tới khống chế nơi này thủy linh chi lực, tới rồi sau lại mới phát hiện. Bất quá loại năng lực này chỉ có ở thủy tộc hoặc là thủy linh chi lực tràn đầy địa phương mới có thể dùng, ở địa phương khác căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Thật không hổ là lợi thủy chi linh, thủy tộc linh hồn chi lực, xem ra nơi này thủy linh chi lực đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Có lady phía trước không xa hẳn là liền đến thủy thiên sơn cư trú địa phương ngươi là muốn ta cùng ngươi cùng đi vẫn là chính ngươi đi sở thanh phong hỏi lúc này đã dừng bước chân trong lòng có một loại thực phức tạp cảm xúc hắn luôn miệng nói không để bụng thủy thiên sơn chết sống cũng thật muốn đối mặt sự thật thời điểm vẫn là không thể làm được hoàn toàn không để bụng ngươi không phải nói không để bụng thủy thiên sơn chết sống sao vì cái gì không muốn cùng ta cùng đi bọn nước hỏi kỳ thật đã đoán được ra sở thanh phong trong lòng rồi dám. nhưng là có điểm lương tâm người đều không thể làm được trơ mắt mà nhìn chính mình phụ thân chết đi liền tính có thể khoanh tay đứng nhìn trong lòng định là vạn phần khó chịu công tử kỳ thật ta không tính toán sát thủy thiên sơn rất nhiều chỉ là muốn hắn một cái cánh tay có khả năng liền hắn một cái cánh tay đều sẽ không muốn. Ta đi gặp hắn, chỉ là tưởng đem Sở Hữu ân đoán đều thanh toán xong, miễn cho trong lòng lao nghĩ báo thù. Cùng ta đi thôi, ta sẽ không làm người khó xử. Bọn nước chủ động giắt Sở Thanh Phong tay, mang theo hắn cùng nhau đi phía trước đi. Sở Thanh Phong lập tức đem chính mình tay rút về tới, không cho bọn nước nắm, lạnh nhạt nói, ta đi theo ngươi đó là. Sở Thanh Phong rút về tay hành động, làm bọn nước minh bạch hắn trong lòng vẫn là không thể tiếp thu nàng, nhưng nàng cũng không có bởi vậy thương tâm khổ sở, ngược lại cảm thấy chính mình quá tùy tiện, thực xin lỗi, đường đột. Không có việc gì, đi thôi. Tân. Sở Thanh Phong cùng bọn nước cùng nhau, hai người đồng thời đi đến Tuy Thiên Sơn trước cửa phòng, sau đó tướng môn đẩy ra bọn họ đã làm tốt đẩy cửa ra lúc sau nhìn đến bất luận cái gì một màn trong lòng chuẩn bị, nhưng thật sự nhìn đến bên trong cảnh tượng kia, vẫn là kinh tới rồi. Trong phòng nơi nơi đều là tứ tung ngang dọc thi thể, đầy đất máu tươi, mùi máu tươi thực nồng liệt, có chút nhân thân thượng miệng vết thương còn ở đồ máu, có thể thấy được hành hung người mới vừa đi không lâu. Này, đây là có chuyện gì? Ai làm? Sở Thanh Phong bọn tới trong phòng, ở một đống người chết chung tìm kiếm Thủy Thiên Sơn, kia phó suốt ruột lại dáng vẻ lo lắng, bọn nước tất cả đều xem ở trong mắt. Công tử vẫn là thực để ý phụ thân hắn, liên tính cái này phụ thân chưa từng đã cho hắn bất luận cái gì tình thương của cha, cũng chưa từng tận quá bất luận cái gì phụ thân nên tận trách nhiệm, nhưng hắn vẫn là để ý. Con hảo nàng không có sát thủy thiên sơn, bằng không công tử nhất định sẽ hờ nàng. Bất quá nhìn dáng vẻ có người thế hắn báo thủ. Sở Thanh Phong tìm được rồi thủy thiên sơn, đem hắn nâng dậy tới phong tới chính mình trong lòng lực, kêu lên, "Tỉnh tỉnh, ngươi tỉnh vừa tỉnh." Cho tới bây giờ hắn cũng có thể nhịn xuống không kêu một tiếng phụ thân. Thủy thiên sơn cũng không có hoàn toàn tắt thở, ở Sở Thanh Phong kêu gọi hạ, chậm rãi mở mắt, nhưng cực kỳ suy yếu, đã chịu đựng không nổi. "Thanh Phong, là ngươi a. Trước khi chết có thể nhìn đến ngươi, ta thật sự không có mới." "Ai làm?" Sở Thanh Phong trong mắt toàn là thù hận, cả người khí. Mặc kệ là ai, hắn nhất định phải đem người này bắt được tới bầm đoạn. "Là Ma Vương làm." "Hắn không, không phải Ma Vương, hẳn là Ma Quân." Ma vương hiện tại đã bị ma quân khống chế, cho nên chuyện này khẳng định là ma quân làm. Ta cả đời này đã làm rất nhiều sự, nhưng chỉ có một sự kiện làm ta cảm thấy thật cảm thấy hổ thẹn, đó chính là cô phụ ngươi nương, Bất quá ta một chút đều không hối hận. Ngươi cả đời này không có hối hận đang nói, nếu không có, vậy không cần đi hối hận. Thanh phong, ta là thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi ngươi nương, ngươi sẽ hờ ta, đó là là. Nhưng mặc kệ ngươi như thế nào hờ ta, đều không cần đi hận ngươi để đệ, đệ. Như cảnh tuy rằng là thủy tộc tộc trưởng, nhưng hắn thực lực quá yếu, chỉ dựa vào hắn một người là càng không nổi thủy tộc. Hắn yêu cầu tương trợ, thủy tộc sự đều cùng ta không quan hệ. Sở Thanh phong ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng kỳ thật đã mềm mặc kệ trước kia có cái dạng nào ân ân đoán đoán đều sẽ theo tử vong tan thành mây khói nếu người đã chết kia còn có thể như thế nào hận thủy tộc bảo hộ thần thú ở ngươi nơi đó theo lý thuyết ngươi mới là thủy tộc tộc trưởng ta vốn dĩ cũng cố ý đem tộc trưởng chi vị truyền cho ngươi nhưng ngươi những năm gần đây không có tin tức cho nên ta mới đem tộc trưởng vị trí truyền cho như cảnh nếu như cảnh đã ngồi trên vị trí này ngươi phải hảo hảo phụ ta hắn bảo vệ tốt thủy tộc nếu ngươi còn muốn tộc trưởng vị trí đại nhưng cùng như cảnh nói hắn sẽ đem tộc trưởng vị trí còn cho ngươi ta đã nói với hắn hảo ta không để bụng hắn trước nay liền không nghĩ tới muốn làm cái gì thủy tộc tộc trưởng thậm chí không tính toán ở thủy tộc lâu dài cư trú Ta thủy thiên sơn còn tưởng nói, nhưng sinh mệnh đã muốn chạy tới cuối, thiên môn vạn ngữ cũng chưa có thể nói ra tới, tắt thở thời điểm đôi mắt đều còn tranh đến đại đại. Liên ở thủy thiên sơn tắt thở thời điểm, thủy như gương tới, một vọt vào tới liền nhìn đến thủy thiên sơn chết ở sở thanh phong trong lòng lực, bi vẫn không thôi, không nói hai lời, trực tiếp đối sở thanh phong ra tay, bọc nước ngăn trở thủy như gương thế công, không cho hắn thương tổn sở thanh phong. Ngươi muốn làm gì? Hắn giết đã chết phụ thân ta, ngươi nói ta muốn làm gì? Sở thanh phong, ngươi cái này lòng lang dạ sói đồ vật, liền tính phụ thân thấy thẹn đối với ngươi, ngươi cũng không nên đối hắn đau hạ sát thủ. Ta phải vì phụ thân báo thù, để mặt lại. Thủy Như Ngương cho rằng là Sở Thanh Phong giết thủy Thiên Sơn, cảm xúc thực kích động, lý trí toàn bộ hoàn toàn mất đi khống chế, liền nghi báo thủ. Sở Thanh Phong còn ôm chết đi thủy Thiên Sơn bất động, không để ý tới Thủy Như Ngương. Bọn nước thế Sở Thanh Phong tiếp được Thủy Như Ngương công kích, vừa mới bắt đầu còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng đến sau lại liền chống đỡ không được, bị Thủy Như Ngương một chưởng mở ra. Thủy Như Ngương đem bọn nước đánh lui lúc sau liền đối Sở Thanh Phong ra tay, hơn nữa ra chiêu cực tẩm nhẫn, một chưởng liền hướng hắn một đi không trở lại. Cũng may Sở Thanh Phong dịch một chút thân mình, nhưng vẫn là Thủy Như trưởng lực gây thương tích, hơn nữa thương vẫn là vị trí, tức khắc miệng phun máu tươi. Thân thể hắn còn có phong ấn, vừa rồi ở vào thương tâm bên trong, vô dụng lực, kết quả liền xinh xinh ăn một này công tử bọn nước nhìn đến sở thanh phong bị thương, lập tức lại đây dịu hắn, xem hắn thương thế, phát hiện thương đến nguy bộ vị, sốt ruột không thôi. đây chính là yếu hại bộ vị, nếu xử lý không tốt, rất có khả năng. công tử, ta lập tức mang ngươi đi tìm đại phu. không cần, tạm thời không chết được. sở thanh phong không có làm bọn nước dẫn hắn rời đi, mà là nỗ lực đứng lên, nhìn về phía thủy như gương, hơi hơi cười khổ, nói: thủy tộc từ nay về sau liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi không cần cố phụ hắn đối với ngươi kỳ vọng. ngươi đều bị ngươi giết, ngươi còn cùng ta nói này, đó có ích lợi gì? đối chính mình thân sinh phụ thân ngươi đều có thể hạ thủ được, ngươi rốt cuộc còn có phải hay không người? thủy như còn cho rằng sở thanh phong là sát thủy thiên sơn hung thủ, đối hắn thù hận rất mạnh người không phải ta giết, không phải ngươi giết còn có ai? người thật sự không phải công tử giết, là ma vương giết. bọt nước thế sở thanh phong biện giải, ma vương đã sớm đã rời đi, sao có thể là ma vương? rõ ràng chính là các ngươi giết. thủy như gương kỳ thật đã tin tưởng bọn nước lời nói, chỉ là còn ở đổi nóng, cho nên mới không muốn đi tin tưởng. ma vương đã không phải ma vương, mà là ma quân. chuyện như vậy khẳng định làm được tới. liên tính thật là ma quân làm, sở thanh phong cũng có sai. người không phải ta giết, tin hay không tùy ngươi. sở thanh phong vẫn là một câu, không giải thích, nói xong liền khởi bước chạy lấy người. bọt nước đỡ sở phong, cùng hắn cùng nhau đi. muốn chạy không dễ dàng như vậy. Thủy Như gương không cho Sở Thanh Phong đi, muốn đem hắn chào trở về, chính là hắn vừa mới muốn tiến lên, đột nhiên bị một đạo cường đại hơi nước cấp ngăn cản ở, căn bản không có biện pháp đi qua đi, cũng chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn Sở Thanh Phong đi xa. Đáng giận, Sở Thanh Phong, mặc kệ ngươi chạy đến nơi nào, một ngày nào đó ta nhất định sẽ tìm được ngươi, vì phụ thân báo thù. Nhưng hắn kẻ thù thật là Sở Thanh Phong sao? Không phải, hắn kẻ thù là Ma Quân. Sở Thanh Phong đi xa lúc sau, bởi vì thương thế quá nặng, lại hổ máu, nhưng hắn vẫn là cường tráng. Công tử, thương thế của ngươi thật sự thực trọng, cần thiết chạy nhanh trị liệu, bằng không thật sự sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Bọt nước nhìn đến Sở Thanh Phong hổ máu, nóng nảy, đỡ hắn chạy nhanh rời đi Thủy Tộc, đi ra bên ngoài tìm đại phu. Vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không làm công tử chết đi. Nhưng Sở Thanh Phong cũng không nguyện ý cùng bọn nước đi, ra sông băng Lâm Chí lúc sau liền tìm mọi cách đem nàng đưa đi. Bọn nước, ngươi đi đi, về sau không cần lại đi theo ta. Ân Tình đã báo, thu hận đã xong, ngươi lại có thể đi quá thuộc về chính mình sinh hoạt. Công tử, ngươi hiện tại cái dạng này, ta như thế nào có thể đi? Ta sẽ không đi. Thật là kỳ quái, Thủy Như Gương công lực cũng không có rất mạnh, vì cái gì ngươi sẽ bị thương như thế chi trọng? Đó là Ma Quân Phong ấn quan hệ, ta cũng không phải bị Thủy Như Gương gây thương tích, mà là bị Ma Quân Phong ấn gây thương tích, cho nên thương thế mới có thể như thế tri trọng, rất có khả năng sống không được đã bao lâu. Bọn nước, ngươi đi đi, không cần cùng ta một cái người sắp chết ở bên nhau. Tại sao lại như vậy? Đi thôi. Sở Thanh Phong dùng sức đem bọn nước đẩy đi, không hy vọng nàng nhìn đến hắn chết thời điểm cái kia hình dáng thế thảm. Nhưng bọn nước vẫn là không đi, nói cái gì đều không đi. Ta không đi, trừ phi ngươi giết ta, nếu không ta sẽ không đi. Công tử, ta mang ngươi đi tìm đại phu. Ta ở hoang dã nơi thời điểm nhận thức một cái thạch linh, hắn y y thuật tuyệt hảo, ta mang ngươi đi tìm hắn. Bọn nước nói làm liền làm, không màng Sở Thanh Phong phản đối, chính là muốn đem hắn mang đi tìm đại phu trị liệu. Sở Thanh Phong dùng hết sở hữu sức lực đem bọn nước về già, tức giận lắm to, ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân, em ngươi không cần đi theo ngươi một hai phải đi theo, ngươi không cảm thấy thực đáng xấu hổ sao? Cút cho ta! Công tử, ngươi là cô ý nói như vậy khó nghe nói đem ta đuổi đi, có phải hay không? Lan, tuy rằng chúng ta nhận thức không lâu, nhưng ta biết ngươi là người, ngươi là không có khả năng nói loại này ngân lời nói. Ngươi tức giận thời điểm chỉ biết không để ý tới người, sẽ không mắng chửi người. Ngươi như thế nào liền như vậy không nghe lời đâu? Ta chỉ là làm ta nên làm sự. Bọn nước vẫn là như vậy kiên trì, mặc kệ Sở Thanh Phong như thế nào làm, nàng chính là không rời đi. Sở Thanh Phong thật sự còn tưởng đem bọn nước đuổi đi, nhưng hắn đã không có năng lực này, thương thế quá nặng, ngã xuống, sau đó liền bất tỉnh nhân sự, kế tiếp phát sinh chuyện gì, hắn một chút cũng không biết. Bọn nước đem ngã xuống đi Sở Thanh Phong lên tới, dẫn hắn rời đi. Chương 581, không thể trách hắn bởi vì thủy thiên sơn chết sở thanh phong thành thủy tộc tội nhân sở thanh phong cũng không có đem thủy tộc sự để ở trong lòng càng không để bụng biến thành thủy tộc tội nhân dù sao hắn cũng không cho rằng chính mình cùng thủy tộc có bao nhiêu đại quan hệ nhưng mà hắn lại không biết cái này thủy tộc tội nhân sẽ cho hắn hậu thế mang đến ngàn năm phi toái tình hình cụ thể và tỉ mị thỉnh chờ mong là lướt tân văn thủy như gương cũng không có đi truy sở thanh phong mà là thủ đã chết đi thủy thiên sơn trong lòng tất cả khó chịu Phụ thân là hắn tại đây trên đời duy nhất thân nhân nhưng này duy nhất thân nhân hôm nay đã cách hắn mà đi từ đây hắn sẽ trở thành một cái cô độc người tộc trưởng không có đuổi tới sở thanh phong làm hắn chạy tộc trưởng trách phạt Phụ trách đuổi theo sở thanh phong người bất lực trở về tiến đến hướng thủy như tội Thủy Như gương đầy mặt thương nhiên, trong đôi mắt toàn là phẫn nộ, nghiêm túc nói, truyền ta mệnh lệnh, đem Sở Thanh Phong cùng với sau đó người xếp vào thủy tộc kẻ thù, bất cứ lúc nào đều phải giết chi, trừ phi nhật nguyện điên nào, nước biển chảy ngược. Này, tộc trưởng, này có phải hay không quá nghiêm trọng điểm? Sát sở Thanh Phong một cái có thể lý giải, nhưng liên lụy đến hậu thế, vậy có điểm nghiêm trọng. Đổi thành cha ngươi bị người giết, ngươi sẽ cảm thấy làm như vậy nghiêm trọng sao? Nhưng, nhưng cũng không có người tận mắt nhìn thấy đến là Sở Thanh Phong giết, hơn nữa cùng Sở Thanh Phong ở bên nhau nữ nhân kia nói là Ma Vương làm. Tộc trưởng, chúng ta cũng không thể oan người khác, hùng chi Sở Thanh Phong là. Sở Thanh Phong là tiền nhiệm tộc trưởng thân sinh nhi tử, này đã không phải bao lớn bí mật, chỉ cần hơi chút hỏi thăm hỏi thăm là có thể biết. Theo lý mà nói, Sở Thanh Phong mới là thủy tộc thiếu chủ, mới là hẳn là tiếp nhận chức vụ tộc trưởng người. Rốt cuộc ngươi là tộc trưởng vẫn là ta là tộc trưởng. Hôm nay nếu ai không nghe toàn mệnh lệnh, liền lấy tạo phản luận xử. Thủy Như gương căn bản mặc kệ này đó, hiện tại chỉ nghĩ giết Sở Thanh Phong báo thù. Hắn đương nhiên biết Sở Thanh Phong đều không phải là giết chết chính mình phụ thân trực tiếp hung thủ, chỉ là gián tiếp hung thủ, mặc kệ là trực tiếp vẫn là gián tiếp, tóm lại chính là hại chết phụ thân hắn hung thủ. Nếu Sở Thanh Phong sớm một chút ra tới, trợ Ma Vương vợ chồng giúp một tay phong ấn Ma Quân, Ma Quân còn có cơ hội giết người sao? cho nên phụ thân chết, sở thanh phong không thể thoái thác tội của mình. thủy như gương tàn nhẫn lời nói một chút, không ai còn dám nói vậy, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh hành sự. lúc này, một nhược thân tới, đem thủy như gương vừa rồi lời nói nghe được rõ ràng, nàng không hy vọng thủy như gương từ nay về sau sống ở thù hận bên trong, cho nên khuyên đủ hắn, thủy như gương, lấy ta đối sở thanh phong hiểu biết, hắn là sẽ không đối chính mình phụ thân đau hạ sát thủ, ta hy vọng ngươi có thể lý trí xử lý chuyện này, chớ có đi làm đường. Thù hận con đường này thật sự rất khó đi, đi lên con đường này lúc sau ngươi sẽ mất đi rất nhiều rất nhiều đồ vật, thậm chí sẽ đem chính mình làm cho mình đầy thương tích. ngươi còn ở vì hắn nói chuyện, nếu không phải bởi vì hắn, ma vương liền sẽ không bị ma quân trái lại khống chế. Thủy Như gương căm giận phản bác, trong lòng thù hận không có bởi vì một người thân quyến bảo mà biến mất, ngược lại là càng máy liệt. Hắn chính là hận sở thanh phong, hắn không có ra tới giúp chúng ta phong ấn ma quân là sự thật, nhưng chúng ta không thể bởi vậy liền lung tung oan buộc hắn, trừ phi, trừ phi cái gì? Trừ phi ngươi nói hắn còn có khác hận ý, không đơn giản là bởi vì thủy thiên sắp chết, sớm tại thật lâu trước kia, ngươi liền hận hắn, đúng hay không? Nói đến cái này phân thượng, Thủy Như gương không hề vì chính mình biện giải, hiện trường cũng chỉ có hắn cùng một người thân, rứt khoát đem nói ra tới. Không sai, ta hận hắn, từ 6 năm trước ta liền bắt đầu hận hắn 6 năm trước thủy tộc gặp đại biến, hắn có được thủy tộc thần thú, lý nên ra tới bảo hộ thủy tộc, nhưng hắn không có, hắn lại trơ mắt mà nhìn thủy tộc nhậm người khi dễ, thậm chí còn ở sau lưng phọc thủy tộc một đao. 6 năm trước kia sự kiện là ta cùng Áo Hành kiến cho, nguyên nhân gây ra ngươi cũng biết, là thủy Như thiên khiêu khích mầm tai họa. Tóm lại nguyên nhân rất nhiều, này cũng không thể trách hắn. Như thế nào không trách hắn? Nếu không phải hắn đem ngươi bắt tới, giấu ở thủy tộc bên trong, Ma Vương cũng sẽ không vì ngươi đến thủy tộc đại náo mà hồi, rất nhiều sự liền sẽ không phát sinh, Mạc Nhi cũng sẽ không chết, nàng thủy Như gương quá mức phẫn hận, không cẩn thận đem một ít việc nói ra. Mộc Nhược Hân nghe được một cái từ ngữ mấu chốt, càng thêm xác định Thủy Như gương đối sở Thanh Phong hận ý đều không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, vì thế hỏi một chút, Mật Nhi, Mật Nhi là ai? Nàng là thủy tộc một cái bình thường đến không thể lại bình thường tông nhân, không có gì thân phận địa vị, tâm tư đơn thuần, thiện giải nhân ý ta không hy vọng nàng liên lụy đến quyền thế tranh đấu bên trong, cho nên vẫn luôn không cho người ngoài biết nàng là ta yêu thương nữ nhân. Vốn dĩ hết thể đều thừa hảo, mặc kệ là ai tiếp nhận chức vụ tộc trưởng, gái thế cục ổn định lúc sau ta đều có thể cùng Mật Nhi tương thủ ở bên nhau, chính là 6 năm trước một hồi biến cố, Mật Nhi đã chết, bị chết thực vô tội, là bị tháp hạ bằng chủ cấp chết. Thực xin lỗi, đều là ta sai, lúc ấy, nay không phải ngươi sai, cũng không phải Ma Vương sai, là Sở Thanh Phong sai hắn nếu không thừa nhận chính mình là thủy tộc người, vì cái gì còn muốn ẩn thân với thủy tộc? nếu hắn không đem ngươi bắt đến thủy tộc, ma vương liền sẽ không tìm tới, ma vương không tới, 6 năm trước kia chàng biến cố liền sẽ không phát sinh. ngươi có biết hay không, mật nhi chết thời điểm có bao nhiêu thảm? mà sở thanh phong vừa vặn liền ở hiện trường, lấy năng lực của hắn, muốn cứu những cái đó vô tội người thực dễ dàng, nhưng là hắn không có. mật nhi cứ như vậy đã chết. lúc ấy một nhược hân hồi tưởng ngay lúc đó trường hợp đích xác thực kinh tâm động phách, phòng ốc băng trụ cùng hòn đá đồng thời sập, không chỉ có đem bên trong người đều chôn, ngay cả bên ngoài phòng ốc cũng đã chịu liên lụy, rất nhiều địa phương đều xuất hiện xuống. lúc ấy nàng chỉ có thấy thủy thiên sơn biến mất, những người khác không có nhiều chú ý, hiện tại nghĩ đến rất là hối hận. Những cái đó băng trụ cùng cục đá sập xuống dưới, không biết muốn áp chết bao nhiêu người a. Thực xin lỗi, lúc ấy là chúng ta quá mức xúc động, quá mức hành động theo cảm tình, kết quả mới tạo thành mật nhì cô nương bi kịch, ta ở chỗ này hướng ngươi xin lỗi. Người đã chết, ta không biết nên như thế nào mới có thể đền bù, như vậy sai lầm, thực xin lỗi. Muyên Lai 6 năm trước ở thủy tộc tổng thống quấy thống khoái, khoái trận chiến ấy, hại chết như vậy nhiều vô tội người, không biết cấp nhiều ít cái gia đình mang đến bi thương. Nàng luôn là nói không để bụng người khác như thế nào như thế nào, chỉ cần là không để bộ người, cho dù người nọ chết ở nàng trước mặt, nàng cũng có thể thờ ơ. Nhưng mà duyên phận loại đồ vật này rất kỳ quái, trước kia không có duyên phận cũng không đại biểu về sau không có, cho nên phạm là đều không thể làm được quá tuyệt, nếu không Ta nói, này không liên quan chuyện của ngươi. Thủy như gương lạnh giọng quát, ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng từ hắn nói chuyện trong giọng nói có thể nghe được ra tới, hắn kỳ thật có trách cứ ma vương vợ chồng ý tứ, bất quá cũng không phải thực rõ ràng. đương nhiên không rõ ràng, hắn chưa bao giờ cảm thấy tạo thành loại này bi kịch đầu sỏ gây tội là ma vương vợ chồng, mà là sở thanh phong. Ngươi đã chết, hiện tại nói cái gì đều không có dùng, ta cũng không biết nên như thế nào đển bù sai lầm. Đây là các ngươi thủy tộc thủy linh rượu, ta trong lúc vô ý được đến, vì biểu xin lỗi, ta đem nó còn cho các ngươi thủy tộc. Còn có này đó linh đan rượu dưỡng, không những có thể trị thương chữa bệnh, còn có thể tăng cường công lực. Này đó vàng cũng đều cho ngươi, thủy tộc hiện tại biến thành cái dạng này, nhu cầu cấp bách rất nhiều tiền. Mạc Như Cô nương là người người yêu, mấy thứ này không kịp nàng một vài, chính là ta thật sự không biết nên đi đền bù cái này sai lầm, cho nên hy vọng ngươi có thể nhận lấy mấy thứ này. Một Nhược Hân tử ý cảnh lấy ra thủy linh Diệu, còn lấy ra vài bình linh đan rượu dược cùng với mấy chục dương hoàng kim, toàn bộ đều cấp nước như gương. Nàng chính là rất ít đối người hào phóng như vậy nga. Bất quá đây là nàng đền bù sai lầm có thể làm sự, mà khác nàng liền làm không được. Thủy linh Diệu. đây là chúng ta thủy tộc thủy linh Diệu thủy như gương lực chú ý tất cả đều ở thủy linh rượu thượng, không thể tưởng được sinh thời còn có thể lấy về thủy linh rượu. Lúc trước thủy tộc đem thủy linh dịu tặng cho Tư Mã gia, mặt ngoài nói là tặng cho, kỳ thật chỉ cần bọn họ muốn thu hồi thủy linh dịu tùy thời đều có thể, nhưng ai biết Tư Mã gia lại đem thủy linh dịu cấp đánh mất, từ đây lại vô tin tức. Ân, đây là ta từ Tư Mã gia nơi đó đoạt tới, hiện tại cũng coi như là vật quy nguyên chủ đi. Ta cầm thứ này cũng không có gì dùng, ngươi hiện tại hẳn là thực yêu cầu nó. Thủy Như Gương, thật sự rất xin lỗi, mật như sự. Ta đã nói rồi, chuyện này không trách ngươi, càng không trách ma vương, muốn trách thì trách Sở Thanh Phong. Hắn luôn miệng nói chính mình không phải thủy tộc người, vì cái gì một gặp nạn sự liền hướng thủy tộc chạy? Bởi vì phụ thân đối hắn hổ thẹn, cho nên âm thầm giúp hắn rất nhiều. Tuy rằng sở thanh phong không ở thủy tộc, nhưng hắn được đến đồ vật cũng không so với ta thiếu, thậm chí so với ta nhiều. Khả năng liền thủy như thiên có được đều sò so không được hắn nhiều. Ta biết sở thanh phong thích ngươi, vì thế không tiếp đem ngươi từ ma vương bên người cất đi, đưa tới thủy tộc cất giấu. Đây là thủy tộc 6 năm trước kia một hồi đại hai nạn nguyên nhân gây ra, sở thanh phong mới là chân chính hại chết mật như người. Hiện giờ cũng là vì hắn, phụ thân ta chết thảm, như thế đại thủ, hắn có thể không báo? Thủy như gương đối sở thanh phong thù hận đã tới rồi vô pháp điều giải nông nỗi nỗi. Mục Như Hân có thể cảm giác đến gia tới, cho dù lại khuyên bảo cũng vô dụng, hơn nữa nàng cũng không thời gian này, đành phải làm thủy như gương đi chính mình lựa chọn lộ nguyên lai ngươi đối sở thanh phong oán hận như thế sâu, bất quá hy vọng ngươi nghe ta một câu, thù hận là bóp chết hạnh phúc một phen lưỡi dao sắc bén, sớm một chút bung là có thể sớm một chút được đến hạnh phúc. hiện giờ ma quân phá phong mà ra, ta cần thiết chạy về ma thành, liền không thể ở chỗ này nhiều lưu lại. đối với mật nhi chết, ta lại lần nữa xin lỗi, lúc ấy ta thật sự không biết sẽ. thực xin lỗi, ta phải đi rồi, ngươi nhiều hơn bảo trọng. bảo trọng. thủy như gương nhìn theo một nhược hân rời đi, chờ một nhược hân đi xa lúc sau hắn mới đem lực chú ý phóng tới khắc đồ vật kia mấy bình linh đan rượu dược còn muốn kia mấy chục dương hoàng kim, có này đó, thủy tộc hẳn là liền có thể một lần nữa hoàng đi lên đi. liền tính không có thanh phong, hắn cũng có thể làm thủy tộc biến trở về trước kia vi hoàng bộ dáng. Một nhược hân ra thủy tộc lúc sau, tuy rằng còn ở vì năm đó làm sự cảm thấy hối hận cùng não não, nhưng lúc này làm nàng càng ưu phiền chính là trượng phu sự, còn có ma quân sự, kỳ thật chính là cùng sự kiện. Nàng rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể xoay chuyển càn côn đâu? Thập Phương gia gia, ngươi cùng ma quân từng có một chút tiếp xúc, hơn nữa ngươi sống lâu như vậy, chẳng lẽ thật sự một chút cũng không biết biện pháp giải quyết sao? Một nhược hân đối với trên cổ tay vòng tay nói chuyện. Hiện giờ trầm hương một vòng ý cảnh đã cơ bản chữa trị hảo, có thể giống như trước như vậy sử dụng, mà bên trong đồ vật cũng có thể lấy ra tới, duy nhất bất đồng chính là ý cảnh chi linh tính tình lớn rất nhiều, chỉ cần hắn có chịu, liền sẽ đem ý cảnh cửa ra vào phong bế, không cho bất luận kẻ nào tiến vào, ngay cả nàng cũng không ngoại lệ. Trước kia nàng có thể không đem ý cảnh chi linh đương hồi sự, không để bụng nó cảm thụ, nhưng hiện tại không được. Cũng thế, hiện tại là mấu chốt thời kỳ, chờ thêm cái này mấu chốt thời gian lại cho hắn thượng một chuyến giáo dục khóa cũng không muộn. Ta tuy rằng sống thật lâu, nhưng vẫn luôn đều sống ở ý cảnh, nơi nào sẽ biết bên ngoài như vậy nhiều chuyện. Tóm lại từ nay về sau, trừ bỏ ngươi còn có ngươi trợ phu hải tử ở ngoài, những người khác ai đều không thể tiến vào ý cảnh, bằng không ta liền đem cửa ra vào phong bế, làm cái này vòng tay biến thành bình thường vật, xem các ngươi về sau làm sao bây giờ. Lần này cần không phải xem ở ngươi cho ta như vậy nhiều đá thủy tinh phấn ta mới sẽ không làm ngươi tiến vào đâu. Vòng tay truyền ra thập phương thanh âm, không hề giống như trước như vậy đối một lược thân vươn vươn dạ dại, mà là bãi nổi lên cái giá. Hảo hảo hảo, ta đã biết, về sau mặc kệ làm chuyện gì đều thông cảm một chút ngươi cảm thụ, hảo đi. Này con kém không nhiều lắm, ngươi đặt ở ta nơi này núi vàng núi bạc tính toán xử lý như thế nào? Hiện tại còn không có thời gian xử lý, phóng trước. Ma quân phá phong mà ra, a huỳnh tùy thời đều có sẽ có nguy hiểm, ta nơi nào có thời gian đi xử lý cái kia? Tính, vẫn là đi về trước ma thành tìm những người khác thương lượng thương lượng đi. Một lược thân triệu hồi ra hỏa.